Mà cũng trong lúc đó Trường An, một nhóm không được hoan nghênh người đến thành Trường An. Những người này là đến từ Kim Trướng Hãn Quốc man tộc sứ giả, đến của bọn họ đánh vỡ thành Trường An bình tĩnh bầu không khí, cho tới nhất phẩm quan to, cho tới lê dân bách tính, tất cả mọi người đều đang nhìn trộm những này man tộc sứ giả đến đây mục đích. Mà điều này cũng đem mang ý nghĩa tương lai đại du quốc cùng Kim Trướng Hãn Quốc là chiến là cùng. Ba vị sứ giả, mời đến dịch quán bên trong hơi sự nghỉ ngơi, ngày mai bệ hạ sẽ triệu kiến ba vị đến từ viễn phương sứ giả. Phụ trách chiêu đãi man tộc sứ giả là Hồng Lư Tự Khanh Triệu Hưng, ở Đại Du quốc xử lý nước ngoài sứ giả sự vụ đều đều do Hồng Lư Tự phụ trách. Ngày mai, ngày hôm nay chúng ta liền muốn gặp các ngươi hoàng đế, làm lỡ chúng ta đại sự, cẩn thận đầu chó. Lần này đến đây man tộc sứ giả hình thể cao to, tóc quắc ở phía sau, hai bên thủy biên lên tế bím tóc, lỗ hai trên kim hoàn lập lòe ánh sáng lạnh, khuôn mặt ngăm đen, vẻ mặt lạnh lùng. Cùng hắn đồng thời chính là hai cái liền cái trên người mặc giáp da, đầu đội trên mũ hộ vệ. Lúc này nói năng lô mãng chính là một người trong đó hộ vệ. Triệu Hưng bị quát một tiếng, không khỏi có chút kinh hồn bạt vía Này man tộc thế lớn, trường an trên dưới quan chức bên trong đề rất biến sắc, Triệu Hưng đương nhiên cũng là một người trong đó. Đây là nhìn thấy này man tộc sứ giả, hắn liền hai chân run, đầu góc hoảng loạn, chỉ lo náo nhiệt những này man tộc đại gia. Sứ giả đại nhân. Triệu Hưng cười định nói, hạ quan cũng là truyền đạt hoàng thượng ý chỉ, thực sự là vô năng vô lực, kính xin ba vị đại nhân thứ lỗi. Ta hiện tại lập tức cho ba vị đại nhân an bài song tiểu thức ăn ngon, có thể hay không? Trưng 161, nhục nhã. Còn có nữ nhân xinh đẹp, không phải vậy cẩn thận mạng chó của ngươi. Vẫn không lên tiếng địa sứ giả nhạt 20 nhạt liếc một cái Triệu Hưng nói rằng. Triệu Hưng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, liên tục xin lỗi, lúc này mới chậm rãi lùi ra. Thấy Triệu Hưng một bộ nghe lời răm rắp dáng vẻ, một tên hộ vệ nói rằng, Đại cát, lần này đến Trường An, chúng ta nên hưởng thụ một phen lại trở về. Này trường ăn có người nói không chỉ rượu ngon, mỹ nhân cũng là một so với một đẹp đẽ. Không sai, những này nam người thấy chúng ta chỉ sợ muốn chết, như là cầu nhìn thấy như sói. Một cái khác hộ vệ nói rằng. Man tộc sứ giả cười lạnh nói, sớm muộn ta sẽ đem nơi này biến thành ta tầm cung, đến thời điểm cũng như cái kia nam người cầu hoàng đế như thế tuyển tận thiên hạ mỹ nhân. Khi đó đại cát có thể không nên quên chúng ta. Hộ vệ cười râm đắng nói. Man tộc sứ giả đại gật đầu cười, đồng nhiên thần sắc nghiêm túc lên. Đáng tiếc phụ hắn lao, hiện tại không có hùng tâm chí lớn, nếu là ta làm thiên khả hãn, không cần cùng đại du như vậy lãng phí miệng lưỡi. Đại cát lời ấy có lý, chúng ta cao quý thảo nguyên người liền muốn như trên trời hùng ưng như thế muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hộ vệ cười nói. Một cái khác hộ vệ nhưng là nói rằng, có điều bối thiện cắt, đại cát, đại đại cát vẫn đối với ngươi bất mãn, ngươi cũng phải cẩn thận mới vâng. Man tộc sứ giả gật gật đầu, con mắt hơi nheo lại, cái kia nhu nhược người làm sao sẽ là ta đối thủ. Ta lo lắng chính là những người khác. Ba người chính nói, vừa rời đi Triệu Hưng lại chết thân trở về, nói rằng, ba vị sứ giả, rượu và thức ăn và mỹ nhân hạ quan đã dặn dò thỏa đáng, kính xin ba vị sứ giả xin mời. Bối thiện lúc này hừ một tiếng, đẩy ra Triệu Hưng, nhanh chân đi ra dịch quán. Triệu Hưng bị đẩy lảo đảo một cái, nhưng vẫn cứ đẩy mặt cười làm lành, hắn là Triệu Vương Người, càng là không dám đối với man tộc có bất kỳ bất kính. Huống hồ hắn vừa nãy tiến vào trong ngay mắt, hộ vệ gọi người này đái cát. Này đại cát ở man tộc bên trong là hoàng tử y tứ, mà căn cứ người này tướng mạo diện mạo, lần này đến đây sứ giả tựa hồ chính là kim chướng Hán quốc thiên khả hãn con nhỏ nhất bối thiện. Đôn đại vị này bối thiện đại cát năng trinh thiện chiến, này tây vực các nước nghe ngóng biến sắc, ở man tộc tây trinh thời điểm, một nửa tây vực tiểu quốc đều là hắn đánh xuống. Nghĩ đến này, Triệu Hưng càng là bỏ ra một mặt lạnh lọt dáng vẻ, nói không chắc ngày sau Triệu vương còn muốn dựa vào vị này đại cát. Ngày thứ 25 Triệu Tiêu Văn Hiên nhìn thấy đến đây trưởng an man tộc sứ giả. Ngày hôm qua hắn liền biết rồi tin tức này, thế nhưng cô ý kéo dài thời gian không gặp những này man tộc sứ giả, vì là chính là đánh đánh những này man tộc ngạo khí. Chỉ là không biết có phải là cái này man tộc sứ giả bất mãn, sáng sớm triệu hưng đến báo, buổi tối hầu hạ ba người ca sĩ nữ đều đều chết rồi, hơn nữa trạng khủng bố. Tiêu Văn Hiên nghe vậy trong lòng liền buốt lên một cơn lửa giận, những này ca sĩ nữ ở trong mắt hắn tuy có điều là tiện loại. Thế nhưng cũng là đại du quốc con dân, những này man tộc nói rết liền giết quả thực là ở đánh hắn mặt. Có điều biết được người này khả năng là man tộc đại cắt bối thiện sau khi, tiêu văn hiên miễn cưỡng đẻ xuống lửa giận Ba vị sứ giả lần này lên, chiêu đại bất chu chô vẫn xin xem xét. Tiêu văn hiên thủ mở miệng trước. Man tộc quốc lực cường thịnh, đại du quốc so với không đủ, cũng không vạn bất đắc dĩ, tiêu văn hiên cũng không muốn cùng man tộc giao chiến. Đa tạ đại du hoàng đế, tối hôm qua chiêu đại không sai có điều chính là cái kia mấy cái ca sĩ nữ không chịu nổi giàn vặt, chết rồi. Bối thiện trong thanh âm mang theo ngạo nghễ. La Quyền nghe vậy giận dữ, liền muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy Tiêu Văn Hiên ánh mắt cảnh cáo, lại lui trở lại. Ha ha, sứ giả đúng là Long Tinh Hổ Mãnh. Tiêu Văn Hiên giả ý cười nói, không biết sứ giả lần này đến đây Trường An là vì chuyện gì. Bối thiện khinh bị quét mắt một đám quan chức, ngoại trừ mấy cái quan chức vẻ mặt không vui ở ngoài, phần lớn quan chức đều là một bộ nịnh nọt vẻ mặt. Trong lòng hắn đối với đại du quốc càng ngày càng xem thường lên. Lần này Phụng Khả Hãn tên, đem quốc thư giao cho bệ hạ, một trong số đó, vọng bệ hạ đem Thương Châu, Thanh Châu, Nghi Châu, Lăng Châu, Lai Châu Ngũ Châu cắt nhường cho chúng ta, đệ nhị hàng năm thêm vào tuổi cống một triệu lượng bạc trắng, đệ tam, phái ra công chúa cùng Khả Hãn thương yêu nhất bối thiện đài cắt kết giao, nếu là bệ hạ đáp ứng, Khả Hãn bảo đảm trong vòng 10 năm không cùng đại du quốc binh qua gặp lại, đệ tứ, từ đây. Đại du quốc hoàng đế đối với khả hãn xưng thần, tự xưng nhi. Hoàng đế, nếu không, sau ba tháng, ta khả hãn đem tự mình mang theo quân đội đoạt được thương châu thành, khi đó không chỉ thương châu thành đem không còn manh giáp, cái khác châu huyền cũng đem không còn manh giáp. Bối thiện nói rằng, hãn còn không rõ ràng lắm mình đã bị đoán ra thân phận. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong triều đình nghị luận sôi nổi, mà la quyền hai tay nắm chặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều đồng thời cũng không có thiếu đại thần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Châu đầu ghé thai, âm thầm gật đầu. Tiêu văn hiên hầu như tức giận hôn quá khứ, cắt đất, đền tiền, còn phải kết giao, đại du quốc lập quốc tới nay, chưa bao giờ giống hắn như vậy bị man tộc lục nhã. Một trận lửa giận xông lên đầu, hắn bỗng nhiên ngất đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, Phụng dưỡng ở tiêu văn hiên bên người tiểu hoàng môn kinh hại đến biến sắc. Lúc này phỉ tể đối với bối thiện nói rằng, kính xin ba vị sứ giả trở lại, bệ hạ thân thể có bệnh, chờ tỉnh lại liền cho ba vị sứ giả đáp lời. Không cần, nếu là đáp ứng, tự đem công chúa đưa tới, nếu không đáp ứng, sau 3 tháng thương châu bên dưới thành thế. Bối thiện rứt lời, cười to mà đi. Man tộc sứ giả rời đi, không mấy ngày, trên phố liền có đồn đại. Đường triều hoàng đế tựa hồ bị man tộc sứ giả tức giận không nhẹ, một bệnh nằm trên giường không nổi, tin tức này để trường an bách tính một trận thở dài. Thực sự là bất ức. Bích thủy các bên trong, Trần phi chính bưng một bát trẻ hạt sen phụng dưỡng tiêu văn Hiên. hoàng thượng, lại tức giận cũng đến ăn một chút gì. Lúc này tiêu văn hiên khuôn mặt vàng như nghệ, vẻ mặt un tùn không vui. Nếu như man tộc xôi nam vốn chỉ là suy đoán, như vậy lần này man tộc sứ giả đến có thể nói đem việc này đặt tại ở bề ngoài. Ta làm sao ăn được, ngày ấy trong triều đình, man tộc sứ giả công nhiên đưa ra để chấm cắt nhường Thương Châu, Thanh Châu, Đăng Châu nơi, đồng thời để đại du quốc sau đó các đời hoàng đế đối với man tộc tự xưng nhi hoàng đế, thêm vào trăm vạn hai tuổi cống, ngoài ra, còn muốn cầu đại du quốc đưa ra một vị công chúa kết giao mà man tộc thì lại đáp ứng trong vòng 10 năm sẽ không đối với đại du quốc dụng binh, nếu không, sau 3 tháng thiên khả hãn linh binh tự thân tới sẽ cướp đoạt thương châu. Nơi dừng một chút, Tiêu Văn Hiên nói rằng, nhưng mà này còn không phải đáng giận nhất là, tối có thể tức giận dĩ nhiên hơn nửa Triều thần bây giờ dồn dập dâng thư yêu cầu chấm đáp ứng man tộc điều kiện. Nói đến đây, Tiêu Văn Hiên càng nghĩ càng giận. Chân Phi nghe vậy trầm thấp thở dài, nói rằng, những đại thần này cũng là, điều kiện khuất nhục như thế có thể nào đáp ứng? Đúng đấy, bây giờ này đại du quốc còn mấy người là xương cứng a. Tiêu Văn Hiên than thở, lúc này hắn nhớ ra cái gì đó, nói rằng chân phi, châm nhớ tới tể vương đưa tới một phong thư, trong thư đến cùng nói cái gì. Mấy ngày nay, Tiêu Văn Hiên vẫn bị bệnh liệt giường, hết thể triều chính do phỉ tể thay xử lý. Lúc này, hắn chợt nhớ tới đến tiêu minh chừng 10 ngày trước khiến người ta đưa tới thư tín. Bệ hạ, vẫn là long thể làm trọng, chuyện này bệ hạ liền không muốn hỏi đến. Chân phi thăm thầm thở dài. Trước 162, chiến trước chuẩn bị, bích thủy các thanh tân thanh lịch, yên tĩnh an lành, giống nhau chân phi tính tỉnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, 20 tiêu văn hiên bắt đầu mất hứng những kia dòng chi tục phấn, lưu luyến lên loại này an tường yên tĩnh, ở đây hắn tựa hồ có thể tạm thời quên hết mọi thứ buồn phiền. Hay là hắn lão, hay là quá mệt mỏi, những ngày gần đây hắn đều là muốn từ bản thân thân là hoàng tử thời điểm. Khi đó bên cạnh hắn có ngụy Vương, có Ninh Vương, còn có cái khác rất nhiều hoàng tử, nhưng là bây giờ. Hắn chỉ có lạnh leo ngôi vị hoàng đế. Hắn một đời vì đó điên cuồng ngôi vị hoàng đế. Nếu là bây giờ này ngôi vị hoàng đế là ninh vương, nay đại du quốc còn sẽ phải gánh chịu như vậy khuất nhục sao. Một thanh âm đáng sợ ở trong đầu hắn nhớ tới, lại bị hắn hoảng sợ đánh đuổi. Phục hồi tinh thần lại, sau lưng của hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cười khổ một tiếng, hắn bây giờ hắn muốn đối mặt vẫn là man tộc quốc thư, các đại thần không ngừng nghỉ cai vã. Quan sát tỉ mỉ chân phi buông xuống dài nhỏ lông mi. Tiêu Văn Hiên trong lòng tựa hồ quyết định chú ý, hắn nói rằng, bây giờ Tề Vương thân gánh nặng, trẫm làm sao có thể chẳng quan tâm. Hiện tại hắn sự chính là quốc sự. Trần Phi thở dài, nói rằng, ngược lại cũng không có chuyện gì khác, có vẻ như là trên đất phong không còn quặng cơ nhò ba loại hình đồ vật. Nói là hiện tại thương nhân đều đều không hướng về Thanh Châu buôn bán vật ấy. Quặng cơ nhò ba. Tiêu Văn Hiên nhíu nhíu mày, Tề Vương ở chế tạo hỏa diễu sao? Không nghĩ tới hắn bây giờ dĩ nhiên cái này đều sẽ. Ta cũng là kỳ quái, hiện tại Minh Nhi tựa hồ sẽ đổ vật không ít, cũng không biết cho hắn từ chỗ nào học được. Trần Phi bưng trẻ hà sen nuốt khẩu Tiêu Văn Hiên. Tiêu Văn Hiên lắc lắc đầu, mặc kệ hắn từ chỗ nào học được, dù sao cũng hơn trước đây vô học mạnh hơn nhiều. Tiếp theo hắn nói rằng, này Đại Du quốc quặng cờ nho 3 chỉ có đất thuộc Tiêu trong động có, tất nhiên là thuộc Vương từ bên trong làm khó dễ. Hai người này ở trường an thời điểm liền bất hòa. Lúc này Thuộc Vương biết hắn cần quặng cờ nho 3, định là muốn từ bên trong làm văn biết tử mạc như cha, Tiêu Văn Hiên đối với thuộc vương tính cách rõ rõ ràng ràng. Ai, đều vào lúc này, hoàng tử trong lúc đó vẫn là như vậy cầu tâm đấu giác. Chân Phi lông mày khinh tỏa, không khỏi có chút tức giận. Tiêu Văn Hiên đúng là rất hiếm thấy đến chân phi tức giận dáng vẻ, không khỏi có chút ngạc nhiên, có điều hắn nói rằng, điều này cũng chỉ là chấm suy đoán, mặc dù là thuộc vương thủ ý, chấm chất vấn hắn phỏng trường cũng sẽ không thừa nhận. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ? nay quạng cờ nho ba đối với minh nhi tuổi hồ rất trọng yếu, chân phi lo lắng nói, không sao, trẫm hiện đem khí giới tư hỏa dược cùng quạng cờ nho ba đều phân phối cho hắn, lại khiến thụ vương đem quạng cờ nho ba đưa tới trường an, nhìn hắn dám không tử. tiêu văn hiên dù sao cũng là làm hơn 30 năm hoàng đế, trong triều đình loại này tiểu mưu kế cũng là nhìn quen, chân phi gật gật đầu, nàng cùng tiêu văn hiên như thế, hiện tại còn không rõ ràng lắm này hỏa dược đối với tiêu minh tầm quan trọng, chỉ cho là cùng môi cùng thiết như thế. Thở dài, Tiêu Văn Hiên từ trên giường bò lên, nói tiếp, này khí giới tư bên trong còn có 20 môn hỏa đồng, lần này cùng nhau đưa đi. Bậy hạ, ngươi này lại muốn đi chỗ nào? Trân Phi thấy Tiêu Văn Hiên lên, lo lắng hỏi. Tề vương sự tình không thể trì hoãn, lại nói, thế nào cũng phải đem những đại thần này cho ứng phó quá khứ. Tiêu Văn Hiên mặc quần áo vào đi ra ngoài. Lúc này, thừa khánh ngoài điện quỷ một chỗ đại thần, thấy Tiêu Văn Hiên đi ra, lúc này đại thần gào khóc nói, vọng hoàng thượng cân nhắc. Lần này man tộc sứ giả đến đây là cơ hội ngàn năm một thở, mong rằng bệ hạ vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ. Đã như vậy, các ngươi nhà ai có con gái sẽ đưa vào cung bên trong, chấm đồng ý thu hắn làm nghĩa nữ, này cùng thân việc liền dựa dẫm chư vị ái khanh. Tiêu văn Hiên sắc mặt không hề lay động, hắn có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế không chỉ có là bởi vì triệu vương chống đỡ, tâm tư cũng là cực kỳ thông minh. Nếu là lấy trước hắn có lẽ sẽ đáp ứng man tộc yêu cầu đổi lấy hơn 10 năm an ổn. Thế nhưng từ lần trước trong triều đình hắn nhìn ra những này khác họ phiên vương bụng dạ khó lường, sau khi liền tỉnh táo lại. Bởi vì như thế xuống, hoàng thất thổ địa càng ngày càng ít, mà khác họ phiên vương ngược lại dựa vào chống lại man tộc danh nghĩa đòi tiền cần lương. Tiếp tục như vậy hoàng thất càng ngày càng suy nhược, mà khác họ phiên vương Việt phát mạnh mẽ. Mấy chục năm sau, nay đại du quốc chỉ sợ cũng muốn đổi họ, vì lẽ đó lần này hắn thẳng thắn đem chuyện này trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Một đám đại thần nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, này hoàng thượng con gái đưa đi không có quan hệ gì với bọn họ, này con gái của chính mình đưa đi nhưng là khắc rồi. Ai không rõ ràng này man tộc tàn bạo, này đưa đi còn có thể tiếp tục sống sao. Trong lúc nhất thời không ai theo tiếng, tiếp theo Tiêu Văn Hiên nói rằng, cho tới phủ khố chư vị nói vậy cũng rất rõ ràng, hàng năm tuổi cống đã để phủ khố giật gấu vá vai, không bằng chư vị ái khanh thế chấm ngẫm lại hướng về vị nào phiên vương mượn ít bạc ứng phó này tuổi cống. Lời này lần thứ hai để một đám đại thần không kịp chuẩn bị. Nhìn những này dính đến chính mình lợi ích liền do dự đại thần, tiêu văn hiên lạnh rên một tiếng, phất tay háo rời đi, để lại một câu nói, việc này không cần lại bàn liền theo lần trước triều đình trên nói làm, nếu là tề vương cùng ngụy vương không thủ được thương châu, chấm cũng nhận, đây là hoàng gia vô năng, nếu như có thể thủ được, ai bàn lại nghị hòa việc, chấm chém liền đầu của hắn Tiêu văn hiên đi rồi, lúc này các đại thần chạm lên. Mọi người hỏi đầu lĩnh đại thần nói Thôi đại nhân, phải làm sao mới ở đây? Như thế nào cho phải? Ngươi muốn đem con gái của ngươi đưa đi sao? Này thôi đại nhân chính là thôi hạo. Tự nhiên là không muốn. Đại thần kia rụt lại cái cổ. Đã như vậy, vậy thì chờ thương châu thành phá đi, chúng ta hoàng thượng luôn luôn là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Thôi hạo cười lạnh một tiếng, rên lên cười nhỏ rời đi. Những đại thần khác thấy thế, trong lòng biết lại làm sao quỷ cũng không hề rùng rộn dập tàn đi. Thanh châu. Báo chí đang thu mua quặng cờ Nho3 tin tức đã trừng 20 tiền, phủ nha vàng, vàng dòng bạc trắng thu mua để bách tính không chần trừ nữa, chế tiêu dần dần hừng hức lên, mỗi ngày các châu huyền phủ cửa nha môn luôn có thể nhìn thấy xếp thành đội phiến thủ quặng cờ Nho3 bột phân bách tính. Cứ việc từ trường ăn đến đội tàu cũng vẫn không ít quặng cờ Nho3 lại đây, thế nhưng tiêu minh không có đỉnh chỉ thu mua quặng cờ Nho3 ý nghĩ, bởi vì tùy tùng đội tàu tới được tình báo để hắn không thể không toàn lực chế bị hòa dược. 3 tháng Nói như vậy hiện tại chúng ta chỉ còn dư lại hơn 2 tháng. Phủ Đô Đốc bên trong, bà Ngọc Khôn nói rằng, đội tàu còn chưa đến trước Tiêu Minh liền thu được Tiêu Văn Hiên hồi âm, trong thư Tiêu Văn Hiên kể lệ man tộc sứ giả ở trường An Thành Kiểu, trong thư phẫn nộ chi từ có thể thấy được lần này Tiêu Văn Hiên bị tức không nhẹ. Có điều man tộc tiến công thời gian cũng trên căn bản xác định, bây giờ xem ra chỉ có hơn 2 tháng. Nhìn trên đất đồng thời bị đưa tới 20 môn hỏa đồng, Tiêu Minh nói rằng, không sai, vì lẽ đó hiện tại nhất định phải chuẩn bị. Nếu như ta nhớ không lầm, lại quá 3 ngày thành này ở ngoài lúa mạch là có thể thu rồi đi. Ngươi hiện tại thông báo các châu phủ nha chuẩn bị thu mua dự trữ lương thực, còn có tổ chức dân phu hiện tại hướng về thường châu thành vận chuyển vật tư. Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, những chuyện này liền giao cho hạ con đi, sẽ không làm lỡ điện hạ đại sự. Trước 163, lúa mạch quen. 20 môn hỏa đồng trên đất lần lượt gật ra. Giàn do Bàng Ngọc Khôn này hậu cần sự tình sau khi... 20 tiêu minh nhìn về phía những này vàng xanh xanh hòa đồng, cùng pháo cấu tạo không giống, những này hòa đồng hai con hẹp, trung gian thô, trên căn bản chính là nguyên thủy hòa súng. Hơn nữa đường kính so với hắn pháo tới nói cũng rất nhỏ, tầm bắn liền càng không cần phải nói. Tiêu văn hiên lần này bị man tộc một trận nhục nhã đúng là thẹn quá thành giận, lần này hòa đồng cũng cam lòng cho hắn, những này hòa đồng toàn bộ đồng theo chế tạo, ở tiêu minh trong mắt này không phải hòa đồng, rõ ràng là tiền đồng. Cũng khó trách rất nhiều hoàng đế không nhịn được muốn đem này đồng tao pháo dung tạo tiền đến dùng. Điện hạ, này hỏa đồng làm sao bây giờ? Có muốn hay không đồng thời đưa đến Thương Châu Thành? Bà Ngọc không hỏi. Tiêu Minh cười nói, không cần, 20 môn hỏa đồng nên đủ tạo một môn đồng tao pháo, vẫn là trực tiếp đưa đến khí giới tư đi thôi. Vâng, Điện hạ. Bà Ngọc không nói rằng, đối với mình không biết đồ vật hắn xưa nay không thích lắm miệng. Lần này đối với Tiêu Văn Hiên phản ứng, Tiêu Minh vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn vốn tưởng rằng trình tự sẽ là Tiêu Văn Hiên viết thư đem Thục Vương mắng một trận, sau đó Thục Vương một đống cơ từ chối, Tiêu Văn Hiên lại cho hắn gửi thư để hắn chờ đợi. Để hắn bất ngờ chính là lần này Tiêu Văn Hiên đúng là xử lý vô cùng thỏa đáng, trước tiên giải quyết hắn khẩn cấp, lại đi thu thập Thục Vương. Bởi vậy có thể thấy được người bị bức ép cúng lên, tổng có thể bàn bạc sự, lần này hắn còn muốn cảm tạ man tộc sứ giả đem vị này tiện nghi phụ thân nhục nhã một phen. Ở phủ đô đốc kiểm tra lần này đưa tới vật tư. Tiêu Minh bà Ngọc Khôn đi tới ngoài thành. Hiện tại pháo cùng hỏa dược sự tình chỉ có thể hy vọng trần kỳ cùng lục thông toàn lực sinh sản, hắn bận tâm cũng không nhiều lắm dùng. Cũng không phải chỉ bách tính ra đất ruộng muốn thu lúa mạch, hắn quan trang như thế cũng phải thu lúa mạch. Hắn đã từng đáp ứng lỗ phi những này quan trang thu thành đô là thanh châu quân, cái này cũng là hắn thực hiện hứa hẹn thời điểm. Tiểu thanh bờ sông, Tiêu Minh cùng Bàng Ngọc Khôn nghỉ chân mà nhìn, đối diện chính là thanh châu quân quan điện, lúc này màu vàng nóng lúa mạch mênh mông vô bờ từng trận gió thổi qua cuốn lên tầng tầng lớp lớp xong lúa nhìn này điền bên trong hoang mầu tiêu minh so với nhìn thấy môn thứ nhất pháo rèn đúc thành công còn cao hứng hơn dân dĩ thực vi thiên nông vỉ nước gốc dễ có ăn bách tính mới sẽ an phận hạ xuống quân đội binh lính mới sẽ an tâm đánh trận bằng không cực kỳ hiếu chiến đổi lấy sẽ chỉ là bách tính khởi nghĩa vũ trang bởi vì lập tức liền muốn thu hoạch lỗ phi cố ý sắp xếp thanh châu quân binh lính ở quan điện tuần tra phòng ngừa có bách tính thâu lúa mạnh Phần lớn bách tính là an phận thủ thường, thế nhưng đều sẽ có chút lười biếng không làm mà hưởng người. Ba ngày trước này quan trang một góc liền bị thừa dịp buổi tối lén lút cắt một mảng nhỏ lúa mạch, này nhưng làm Lô Phi tức giận nổi trận lôi đình. Ở trong lòng hắn, này quan trang so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn, đây chính là hắn cùng các binh sĩ nắm ngưu trồng trọt, cầm cái quốc làm cỏ, từng ngày từng ngày nhìn thành thủ. Lúc này hắn liền phái ra binh sĩ ngày đêm trông coi, đồng thời tự mình đi phủ nhà, yêu cầu bộ khoái nghiêm tra việc này. Nay phủ nha biết được chuyện này tính chất nghiêm trọng, không ra hai ngày liền nắm lấy thâu lúa mạch người, lộ phi đi tới chính là đánh một trận. Có điều mặc dù như thế, nay bách tính đất ruộng trên chuyện như vậy vẫn là thường xuyên phát sinh. Điện hạ, lần này thu hoạch qua đi, dân chúng tháng ngày nên sẽ khá hơn một chút. Bà Ngọc khôn bước dâu cười, con mắt bị lúa mạch nhuộm thành màu vàng ống. Tiêu Minh ở ngoài thành đại làm sườn khu, hiện nay huệ lợi chủ yếu nhất chính là thương nhân, bách tính đúng là không có được bao nhiêu lợi ích. Dù sao này sưởng khu chỉ là cực kỳ nhỏ bé một thương mậu khu, không cách nào kéo toàn bộ thành thanh châu, cái khác ngũ châu liền càng không cần phải nói. Đúng đấy, 3 năm giảm miễn thu thuế, này thu hoạch quan phủ không lấy một phần, bách tính trong nhà nên có thể có thừa lương. Tiêu Minh đồng dạng mặt mỉm cười. Một khi bách tính trong tay có lương thực dư, sẽ bán ra một phần đổi tiền. Trong nhà có tiền dư mới sẽ tiêu phí, đã như thế, lục châu kinh tế liền sẽ từ từ bản hoạt. Chỉ là còn muốn khổ cực điện làm ăn phong phú phủ khố Ba Ngọc Khôn cảm khái một câu Khoảng thời gian này Tiêu Minh làm mỗi một chuyện đều bị hắn đặt ở trong mắt Có thể như vậy vì là bách tính suy nghĩ phiên vương É sợ đại du quốc tìm không ra thứ hai Cùng Tiêu Minh ở chung càng lâu hắn liền càng phát giác Tiêu Minh tựa hồ có loại liền hắn cũng không thể nào hiểu được tư tưởng Loại này kỳ quái tư tưởng hắn không biết đến từ đâu Trong đó ta là không muốn thảm chết ở chỗ này nha Tiêu Minh trong lòng một tiếng thở dài Hắn chưa từng không muốn hưởng thụ một hồi thân là phiên vương lạc thú, quá xa mị sinh hoạt. Chỉ là cùng chồng chọn như thế, nếu như muốn thu hoạch lương thực trước thế nào cũng phải khổ cực một cái, cái này cũng là hắn tại sao làm ruộng làm công nghiệp nguyên nhân. Dù sao đi tới một nơi như vậy, hắn ngoại trừ khoa học kỹ thuật ưu thế, không còn gì cả, hắn có thể không giống những hoàng tử khác như thế đều có một phiên vương nâng ra. Mà âm ưu quỷ kế hắn lại không am hiểu, dù sao hắn ở hiện đại lớn lên, từ nhỏ chịu đến giáo dục là nhân gian khắp nơi tràn ngập yêu. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn vẫn rất rõ ràng, đến dân tâm, phản khoa học kỹ thuật, làm thương mại. Hai người chính nói, một trận tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, chỉ chốc lát sau Ngưu Buôn đến trước mắt. Lô Phi cùng la tín cùng ở sau thân thể hắn, ba người thần thái ung dung. Điện hạ, thật là khéo, ngươi cũng ở nơi đây. Ngưu Buôn cười to từ trên ngựa hạ xuống. Lô Phi trực tiếp nói, đô đốc không phải muốn nhìn một chút thanh châu quân chính mình trang viên, mặt tướng liền dẫn hắn lại đây. Ta cùng bảng trường sử cũng đang nói trang viên này việc, này thu lúa mạch sự tình các ngươi thanh châu quân cũng không thể qua loa bất cẩn, đến thời gian nắm chặt gắt gấp, miễn cho đến thời điểm trời mưa để tiểu mạch nát ở địa bên trong. Thiều Minh nói rằng, vâng, Điện Hạ, lần này đô đốc đến chính là vì này thu gặt lúa mạch sự tình. Lô Phi nói rằng, lúc này Bôn nói rằng, Điện Hạ có thể đem chính mình điển sản lấy ra cho thanh châu quân quả thật không phải người thường có thể làm được, Lão Phu khâm phục, khâm phục quá khen lao tướng quân, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Thanh Châu khốn quẫn, cái này cũng là vì Thanh Châu quân sẽ không khuyết y thiếu thực. Hơn nữa nông nhàn luyện binh, ngày mùa trồng trọt, đúng là cũng không làm lỡ Thanh Châu quân huấn luyện. Lưu Bôn gật gật đầu, hắn đúng là có thể lý giải Tiêu Minh ý nghĩ. Này cổ kim vãng lai một bên quân đồn điền vốn là không thể bình thường hơn được. Đoàn người vừa nói một bên quá cầu đá hướng về mạch điền đi đến, đến điền bên trong, Lưu Bôn thuần thục bấm một viên mạch tuệ trà sát, càng làm mạch hạt ngậm trong miệng cắn một hồi. Nói rằng, hừng, tiểu mạch còn có chút chiều, lại sửa trên 2 ngày liền có thể thu rồi, đến thời điểm rút ra 1.000 người nên đầy đủ. Tiêu minh Điền sản là 100 khoảnh, cũng chính là 10.000 mẫu địa, đại du quốc bây giờ trên căn bản mỗi mẫu địa có thể thu 3 thạch lương thực khoảng trường, trái phải. Lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 30 vạn thạch lương thực là đầy đủ. Dù sao Thanh Châu quân bây giờ chỉ có 2 vạn người, này 30 vạn lương thực đầy đủ 2 vạn người ăn hơn 1 năm thời gian. Hơn nữa năm nay còn có thể lại thu hoạch một mùa, những nơi khác còn có quân đội khai khẩn cày ruộng, bởi vậy, quân đội lương thực vấn đề là giải quyết. Trước 164, Man Tộc thủ đoạn. Mạch hương lẫn vào bùn đất hương thơm ngào ngạt kéo tới, trong suốt trong sông Bích Ba dập dần. Tự nhiên Mỹ hai mươi lệ cảnh sắc để đứng bờ ruộng mọi người tâm thần thoải mái, nếu là không có Man Tộc uy hiếp, này ngược lại là một bộ điểm tĩnh đồng ruộng của tranh. năm người nói rồi chút thu gặt nhỏ vụn việc vặn lúc này tiêu minh đem man tộc sứ giả tiến vào trường an tin tức nói cho lưu buôn ba người hơn 2 tháng lưu buôn nhíu nhíu mày thấy lưu buôn thần thái như thế tiêu minh hỏi lão tướng quân này có cái gì không thích hợp sao lưu buôn nói rằng điện hạ này man tộc đồ đằng nhưng là thảo nguyên lang này học cũng là bầy sói giả dối chớ tin tưởng này man tộc ba tháng công thành nói như vậy không sai điện hạ bằng vào ta chờ cùng man tộc giao thủ tình huống đến xem xác thực như vậy Này man tộc xưa nay không giữ chữ tín, giả dối đa đoan, vì đạt đến mục đích là không trở thủ đoạn nào. Bà Ngọc Khôn cùng Tiêu Minh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống, bọn họ cùng man tộc giao thiệp với không nhiều, không có Nguyêu Bôn chờ người giải man tộc đặc điểm. Kính xin lão tướng quân nói tỉ mỉ. Tiêu Minh nghiêm nghị hỏi. Nguyêu Bôn nói rằng, man tộc nói 3 tháng công thành, lấy mặt tướng xem ra tất nhiên là để điện hạ ít phòng bị, đã như thế liền có thể đánh chúng ta không ứng phó kịp, từ hiện tại bắt đầu. Điện hạ liền nên phái ra thám báo bất cứ lúc nào tìm hiểu trên thảo nguyên tin tức, phòng bị man tộc đột nhiên tập kích Thương Châu. Chính là, hơn nữa man tộc đại quân công thành trước tất nhiên sẽ phái ra trên thảo nguyên tiểu bộ lạc tiến hành thăm dò tiến công, để điều tra thành này chỉ phòng giữ tình huống. Lô Phi cũng là vẻ mặt trình trọng. La tín bản muốn nói cái gì, thế nhưng phát hiện đều bị hai người nói rồi, liền không nói nữa. Tiêu Minh gật gật đầu, hai người nói tin tức này đối với Tiêu Minh tới nói rất trọng yếu. Nếu như man tộc thật sự có tham dò tính tiến công, như vậy lần này nhất định không thể sớm bại lộ pháo, mà là đợi được man tộc chủ lực đến có khả năng sử dụng. Đã như vậy, kính xin lão tướng quân đi tới Thương Châu đốc chiến, chỉ để lại bộ phận binh sĩ thu mạch liền có thể. Ngưu Buôn gật gật đầu, điện hạ an tâm, có ta Ngưu Buôn ở, Thương Châu Thành kiên cố. Thỏa thuận việc này, Ngưu Buôn ba người rời đi trước, bọn họ cần lập tức xuất lĩnh Thanh Châu quân đi tới Thương Châu Thành, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống Mà Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn tiếp tục cưỡi ngựa đến xem cái khác quan điện. Ngày này quân đánh trận sự tình do Ngưu Boon đến phụ trách, mà bọn họ muốn làm chính là bảo đảm Thương Châu thành hậu cận. Buổi trưa, hai người trên căn bản đem toàn bộ quan điện nhìn, bà Ngọc Khôn đường kính trở về phủ đô đốc. Ngưu Boon triệt để để Thanh Châu sớm tiến vào chiến bị trạng thái, bà Ngọc Khôn cần phụ trách đem các hạng vật tư vận đến Thương Châu thành đi, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Tiêu Minh lúc xế triệu, nhưng là đi tới khí giới tứ. Để Trần Kỳ đem sản xuất ra 10 ổ hỏa pháo giao cho bà Ngọc Khôn đồng thời vận đến Thương Châu Thành, này còn lại một ổ hỏa pháo lưu vấn luyện luyện tác dụng, lần này nếu là như Ngư Buôn từng nói, kế hoạch của hắn liền bị triệt để quấy rời. Này cũng thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Điện hạ, này 10 môn đủ sao? Trần Kỳ lo âu nhìn chuẩn bị đem pháo trở đi nô lệ. Không đủ cũng không có cách nào, chỉ hy vọng man tộc đại quân có thể tới chậm một ít đi. Thiêu Minh cao mày, đúng rồi. Để ngươi sinh sản hỏa dược bình làm sao? Nhắc lên cái này Trần Kỳ một mặt quái lạ, hắn nói rằng, điện hạ, này hỏa dược bình bên trong sắt gì đình ta hiểu, chỉ là nhét đại tiện đi vào là vì cái gì? Cái này nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần làm theo liền có thể, hiện tại ngươi lập tức điều đi ra dư thừa nhân thủ lắp hỏa dược bình đi, như vậy cũng có thể thoáng bù đắp pháo số lượng không đủ. Tiêu Minh nói rằng, Trần Kỳ phiền muộn địa gật gật đầu, này hỏa dược bình sự tình hay là thật đủ để hắn kinh ngạc. Đã nói Hỏa Dược Bình, Tiêu Minh lại hỏi, máy bắn đá làm sao? Cái này đúng là đã có 30 đài, ta để trương lương mượn không ít thợ mộc lại đây, này lại là giản dị máy bắn đá, tốc độ rất nhanh. Trần Kỳ chỉ vào sát vách Vexon, hiện tại bọn họ đang ở nơi đó lắp ráp máy bắn đá. Lần này Tiêu Minh để khí giới tư chế tạo máy bắn đá tầm bắn chỉ ở 200 mét bên trong, hơn nữa máy bắn đá cái đầu rất nhỏ, thuận tiện vận đến trên tường thành đi. Hiện tại cũng không ai biết man tộc khi nào đến. Hắn chỉ có thể tăng nhanh sinh sản này hỏa dược bình, dùng số lượng bù đắp chất lượng. Đến sát vách trong sân, lúc này mấy trăm thợ một chính đang gõ gõ đánh. Đây là một chủng loại tự cung tên cấu tạo máy bắn đá, một cái đòn gánh như thế gậy trúc loan ở mặt trước, hai bên là dây thừng trung gian là một tương tự cái môi như thế đồ vật dùng để để vào hỏa dược bình. Phát lúc bắn chỉ cần kéo trước chuôi rồi cùng cung tên thượng huyền như thế, vương tay thời điểm liền có thể đem trong thịa hỏa dược bình bắn ra. Có điều dù vậy Này cũng cần 3 tên lính đồng thời thao tác. Loại này máy bắn đá là tiêu minh từ khoa học kỹ thuật trong kho phiên tìm ra, kết cấu đơn giản nhất, vì ứng phó nguy cơ trước mắt, hắn không thể không dựa dẫm loại này sinh sản tốc độ nhanh máy bắn đá. Để Trương Lương lại phân phối một ít thợ thủ công lại đây, Thương Châu Thành ít nhất cần 50 đài, mấy ngày nay Thương Châu Thành liền cần Tiêu minh nói rằng, từ tiêu minh sinh thái cùng cấp bách trong giọng nói, Trần Kỳ ý thức được cái gì, hỏi hắn, điện hạ, lẽ nào màn tộc đến, đến rồi E sợ như vậy, từ hiện tại bắt đầu nhất định phải đem thành phòng chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Minh nói rằng, chân kỳ gật gật đầu, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn nói rằng, điện hạ, lập tức thứ tư thiết mô muốn thành hình, tháng sau để khí giới tư có thể làm ra 16 ổ hỏa pháo. Tổng cộng 26 ổ hỏa pháo, hy vọng có thể đầy đủ ứng phó. Tiêu Minh cười khổ một tiếng, lấy New Bull giọng điệu, man tộc 3 tháng, kỳ thực có thể cho 2 cái là tốt lắm rồi, vậy thì cùng đánh quyền kích đến 1-2-3 còn không đếm tới tiếng thứ ba đối phương liền ra quyền như thế. Có điều binh giả quỷ đạo, man tộc nếu là đúng quy đúng củ, đại du quốc quân đội cũng sẽ không bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Trần Kỳ gai gai đầu, đây là hắn tốc độ nhanh nhất, nhớ ra cái gì đó, hắn đống nhiên nói rằng, đúng rồi, điện hạ, ngươi để pha lê phường đánh bóng pha lê đã thỏa cầm cố, ở chỗ này của ta. Thật sao? Cái kia nhanh cho ta, ngày mai ngư buôn liền muốn đi tới Thương Châu, trước lúc này vật này nhất định phải cho hắn mang tới để điều tra Tiêu Minh nói rằng, Trần Kỳ xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm trong tay một cái hộp đi tới. Tiêu Minh mở ra, bên trong là ba đối với hình tròn pha lê, này pha lê trung gian dày, hai bên bạc, chính là hiện đại kính phóng đại, mặt khác một nửa nhưng là trung gian ao hạm thấu kính lõm. Để Trần Kỳ chuẩn bị những này tự nhiên là vì lắp ráp kính viễn vọng, có điều này kính viễn vọng cũng không phải hai cái kính phóng đại cùng nhau liền được rồi, bởi vì nếu như khuyết thiếu lăng kính nhìn thấy hình vẽ sẽ là cũng... Vì lẽ đó Tiêu Minh chọn dùng một kính phóng đại cùng một thấu kính long để lắp ráp kính viễn vọng, nhìn như vậy đến hình vẽ sẽ là chính. Thế nhưng tầm nhìn đối lập sẽ hẹp một ít, đội số cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Đối với tình huống trước mắt, Tiêu Minh tất cả theo đuổi giản lược, hơn nữa đàn đồng kính viễn vọng, cái này cũng đầy đủ dùng. Trước 165, thiêu đốt quan trang. Công nguyệt treo cao, kia sáng màu bạc dường như sáng sớm sương trắng phủ kín một chỗ. Trong rừng cây, mấy chục 20 người ảnh lay động, lưu lại bóng người màu đen Đại ca, làm sao bây giờ? Bây giờ này quan trang bị thanh châu quân ngày đêm lấy tay, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Một có thể đẻ thấp âm thanh nói rằng, đây là tiểu thanh hà quan trang đối diện một rừng cây nhỏ, xuyên thấu qua cây cối khoảng cách, có thể rõ ràng mà nhìn thấy binh sĩ trên người màu bạc khôi giáp phản quang. Đúng đấy, này lúa mạch lập tức liền muốn thu, lại bỏ qua nhưng là không kịp. Được gọi là đại ca nam tử bao bọc toàn thân áo đen, màu bạc viên nguyệt phản chiếu ở trong mắt hắn hắn nói rằng. Bối thiện đài cắt chẳng mấy chốc sẽ tiến công thương châu, trên thảo nguyên thương nhân mang đến tin tức, để chúng ta nghĩ tất cả biện pháp đứt đoạn mất tề vương quân đội lương thảo, đêm nay bất luận làm sao chúng ta cũng phải một cây đuốc đốt những này lúa mạch. Không sai, ta sớm liền không nhịn được, trước đây này thành thanh châu lúc nào đến phiên hắn tiêu minh nói chuyện, nếu hắn đem chúng ta đẩy vào tử lộ, chúng ta trước hết để hắn chết. Một người nói rằng, chính là, lần này thảo nguyên thương nhân mang đến tin tức, bối thiện đài cắt nói rồi, nếu chúng ta chuyện này làm đẹp đẽ. Chờ công phá Thanh Châu sau khi, bọn họ liền đem này lục châu thổ địa phân cho chúng ta, khi đó chúng ta cũng là từng cái từng cái tiểu phiên vương. Lời này để trong rừng người càng ngày càng kích động, người mặc áo đen nói rằng, vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải cho bối thiện đại cắt một món lễ vật. Đại ca chỉ để ý nói làm sao bây giờ. Có người nói, người da đen trầm ngâm một chút, nói rằng, Thanh Châu quân như vậy nghiêm phòng tử thủ, chúng ta tùy tiện xông tới chỉ sợ sẽ không thành công, như vậy. Người dẫn mười người từ mặt đông quá khứ hấp dẫn thanh châu quân chú ý, thế nhưng không nên cùng bọn họ giao chiến, mà là đem bọn họ cho dẫn ra, mà chúng ta nhân cơ hội đi tới một cây đuốc đốt lúa mạch. Đại ca quả nhiên diệu kế, các ngươi đi theo ta. Một người khác người mặc áo đen nói một tiếng, dẫn mười người qua cầu đá hướng về quan trang tìm tòi quá khứ. Đến phụ cận, một người trong đó móc ra hộp quẹt đột nhiên thổi một cái khí, hộp quẹt nhất thời thiêu lên, người kia đem hộp quẹt hướng về mạch địa bên trong ném một cái. Bởi vì khoảng thời gian này đều là thật mặt trời, mạch địa vô cùng khô giáo, dính vào hỏa tinh, mạch địa nhất thời thiêu lên. Lúc này Thanh Châu quân chú ý tới bị ngọn lửa soi sáng ra đến 10 cái người mặc áo đen, hét lớn, có người thiêu mạch địa, thích khách, thích khách. Thanh âm này chuyên ra, thủ vệ Thanh Châu quân kinh hãi, mắt thấy mạch địa cháy, bọn họ lập tức nhấc theo thùng nước đi tới dập tắt lửa, không phải vậy toàn bộ quan trang liền xong, Mà một bộ phận khác Thanh Châu quân lập tức nhằm phía người mặc áo đen. Người mặc áo đen cũng không ham chiến, mà là không xa không gần duy trì cùng đuổi bắt binh sĩ khoảng cách, ẩn dấu ở trong rừng cây còn lại người mặc áo đen lúc này sấn loạn vượt qua Tiểu Thanh Hà, phân biệt lẻn vào quan trang mấy trụ góc. Đến địa điểm, bọn họ dồn dập đem hộp quậy tuổi, hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập quan trang, phòng giữ quan trang thanh châu quân kinh hại đến biến sắc. Bên này hỏa còn không tiêu diệt, bên kia hỏa thế lại lên, bọn họ không thể không phân tán ra đến không ngừng dập tắt lửa. Ma này ở giữa người mặc áo đen thủ đoạn bọn họ lúc này tụ tập cùng nhau lấy ra đoạn kiếm trong tay nhằm phía phân tán ra thanh châu binh sĩ. Tứ một tiếng kim loại xuyên thấu khôi giáp âm thanh truyền đến Chu Tam tứ chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi. Trong ngày thường huấn luyện để hắn lập tức ý thức được cái gì hắn không có xoay người mà là ngay tại chỗ lộn một vòng thuận lợi rút ra eo đao. Bởi vì bản giáp chống đối người mặc áo đen đoạn kiếm không có đâm vào quá sâu nhẫn nhịn đau nhức Chu Tam tứ gắt gao tập trung trước mặt người mặc áo đen. Tiến vào Thanh Châu quân hơn 2 tháng, qua 1 tháng nữa hàn lính mới huấn luyện liền muốn kết thúc, mà lần này thủ vệ mạch địa binh lính đều là lần này trong khi huấn luyện người tài ba. Hàn Tỉnh Táo nhìn kỹ người mặc áo đen, đồng thời la lớn, "Thích khách ở đây." Tập kích người mặc áo đen có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt Thanh Châu quân sĩ binh, đòn đánh này dĩ nhiên không có giết người binh sĩ này. Mà binh sĩ la lên nhưng hấp dẫn những binh lính khác chú ý, lúc này vốn là cứu hỏa binh lính rồn rập nhắm phía nơi này. Người mặc áo đen ngắm nhìn người binh sĩ này, Xoay người liền muốn chạy trốn, lần thứ hai ẩn vào hắc ám nỗ lực lần thứ hai tìm cơ hội ám sát. Chỉ là Chu Tam Tứ không có cho người mặc áo đen cơ hội này, hắn dường như một con báo săn như thế bắn lên, eo đao thuận thế hướng về đâm hắn một đao người da đen chặt bỏ. Người mặc áo đen không thể không né tránh này một đao, trên người hắn cũng không có như thế thâm hậu khôi giáp. Chu Tam Tứ này chém vào một chiêu có điều là hư chiêu, đao đến giữa đường, đống nhiên nằm ngang bổ về phía người mặc áo đen. Người mặc áo đen né tránh không kịp cánh tay bị tìm một đao, nhất thời kêu thảm một tiếng. Đại ca, cái khác người mặc áo đen thấy thế lập tức xông tới, Chu Tam Tứ lập tức đem đao hành ở trước người phòng bị. Đi. Người mặc áo đen bị thương, lại thấy những binh lính khác càng ngày càng gần, do dự một chút đột nhiên hô. Cái khác người mặc áo đen hiểu ý, không lại ham chiến, dồn dập đi vào trong bóng tối. Lúc này những binh lính khác chạy tới, hỏi, "Chu Tam Tứ, ngươi thế nào rồi?" Lý Dạ sau lưng đâm nhói, "Chu Tam Tứ nhấc lên một thùng nước, nói rằng Ta không có chuyện gì, nhanh lên một chút cứu hỏa. Cứ việc những binh sĩ này hận không thể ăn những người mặc áo đen này thịt, thế nhưng bọn họ càng thêm rõ ràng nếu là lúa mạch đều đốt, toàn bộ Thanh Châu quân một năm lương thảo đều sẽ không còn. Vì lẽ đó mặc dù những người mặc áo đen này khả năng ở ngay gần tùy thời mà động, bọn họ vẫn là bất chấp nguy hiểm để thủy cứu hỏa. Lúc này, đi vào Thanh Châu Đại Doanh Cứu Viện Binh Lính đã xuất phát, bọn họ chỉ hy vọng những người khác có thể nhanh lên một chút tới rồi. Bởi vì này mạch điện hỏa diễm càng thiêu càng vượng, đê thủy căn bản là không có cách tiêu diệt. Đối diện trong rừng cây, người mặc áo đen nhìn thiêu đốt hỏa diễm phát sinh tiếng cười đắc ý, phía dưới còn có cái khác quan trang, hắn ngược lại muốn xem xem những binh sĩ này làm sao cứu. Ngọn lửa màu đỏ càng ngày càng cao, yên vụ tràn ngập, hỏa tinh tung tóe, dần dần thiên không tựa hồ cũng bị thiêu đỏ. Mà loại này vẻ kinh dị rất nhanh bị thanh Châu bách tính phát hiện. Tề Vương trong phủ, Tiêu Minh là bị Lục La Từ trên giường kéo đến. Khi hắn nhìn thấy thành bắc màu đỏ thiên không thì, vẻ mặt đại biến, đó là quan trang vị trí. Hắn từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, mười phân rõ ràng loại này thiên không sắc thái, chỉ có một trường hợp, vậy thì là quy mô lớn đốt cháy mạch cán. Mà ở này bách tính thì sẽ không đốt cháy mạch cán, bởi vì từng nhà hy vọng mạch cán thổi lửa nấu cơm. Giải thích duy nhất là lúa mạch đốt. Chuẩn bị ngựa. Thiêu Minh kinh hãi đến biến sắc. Từ huyền nói rằng, điện hạ, đã bị thật mã. Tiêu Minh nghe vậy lập tức mang theo thị vệ của vương phủ hướng về ngoài thành đi vội vã. Mà lúc này thành châu quân cũng biết quan trang bị thiếu tin tức, trong quân doanh binh lính cùng xuất hiện. Đồng thời động còn có phụ cận thôn trang bách tính, bởi vì sợ chính mình lúa bị thâu, ngày mùa thời điểm từng nhà đều sẽ phái người ở tại đất ruộng một bên nhìn mình mạch điện. Thề vương quan trang nổi lên đến rồi, một bách tính hô, đại gia nhanh đi cứu hỏa. Đất ruộng trước bách tính nghe vậy dồn dập cầm lấy liêm đao hướng về quan trang chạy đi. Trư một tổn thất ban đêm đen kịt bị ngọn lửa thiêu đỏ chót, khói đặc mùi vị gây muối. Quan trang địa phía trước, 15 từng trận tiểu mạch mùi khét lẹt để tiêu minh lòng như lao cắt. Đây là thanh châu quân mấy tháng lương thực, mấy tháng lương thực a. Điện hạ. hô to một tiếng, một trận tiếng vó ngựa rồn dập truyền đến. Ngưu Bôn, Lỗ Phi mang theo thanh châu quân mà tới. giết ngàn đao, đây là người nào làm ra? Lỗ Phi điên cuồng hô, tức giận nhảy vào mạch địa bên trong, liên tục đi dâm thiêu đốt lúa mạch. Ngưu Bôn mặt trầm như nước. Thấy tiêu minh một bộ hết sức đau lòng dáng vẻ, hắn nói rằng, điện hạ, hiện tại không phải khổ sở thời điểm, nhanh nghĩ biện pháp làm sao ngăn cản ngọn lửa này lan tràn, không phải vậy này lúa mạch liền muốn thiêu xong, hơn nữa còn sẽ lan đến gần phụ cận bách tính mạch địa nha Tiêu minh cũng là vừa đến, hắn tự tức giận phục hồi tinh thần lại, nói rằng, để hết thể binh sĩ không dùng lại thủy đi dập lửa, tất cả mọi người lập tức dọc theo thiêu đốt lúa mạch biên giới cắt mạch tử kiến lập phòng cháy mang. Như buôn vào lúc này đã không có thời gian đi suy nghĩ cái gì là phòng cháy mang, hắn ra lệnh nói, tất cả mọi người đều đi gặt lúa mạch. Tiêu Minh lúc này nhìn thấy không ít bị kinh động bách tính, hắn đi tới, nói rằng, chư vị, còn xin mọi người trợ bản vương một chút sức lực, đem ngọn lửa này khống chế lại. Một người hán tử nói rằng, điện hạ, chuyện này chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Nói xong, không ít bách tính lập tức nhảy vào mặt địa, con người lại thuần thục cắt nổi lên lúa mạch. Một cái khát hô. Ta hiện tại liền đi trong thôn tìm người hỗ trợ. Hôm nay tới đây chính là Thanh Châu quân kỵ binh, người không nhiều chỉ có ngàn người, bộ binh còn ở phía sau. Nếu là chờ bọn hắn chạy tới còn có thể tổn thất càng nhiều, ngược lại phụ cận đúng là có không ít làng. Như buôn nói rằng, lên ngựa, ta dẫn ngươi đi. Vì cứu lại quan trang lúa mạch, tiêu minh cũng không nhàn rỗi, cầm đao cũng tiến vào mạch điền bên trong. Không thời gian dài, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, thôn bên cạnh bách tính rồn dập chạy tới bọn họ lập tức nhảy vào trong biển lửa. Một hồi có thêm như thế tinh thông thu gặt bách tính, chu vi mấy trăm mét thiêu đốt phạm vi rất nhanh bị vây lên, lại quá nửa canh giờ, Thanh Châu quân bộ binh chạy tới, cũng tập trung vào gặt lúa mạch hàng ngũ. Mãi đến tận sáng sớm, hỏa diễm rốt cục ở ngăn mang ngăn cản dưới dần dần tắt. Màu xanh yên vụ để sáng sớm mặt trời đỏ như ẩn như hiện, lúc này tiêu minh trên người tràn đầy mạch cán thiêu đốt gây mùi yên vị. Điện hạ, 500 mẫu địa xong. Lỗ Phi trên mặt hắc một khối, bạch một khối. Đây là bị yên hân, những binh lính khác cùng bách tính cũng giống như vậy. Ngọn lửa này rốt cuộc diệt, bọn họ cũng tầng tầng thở phào nhẹ nhóm. 500 mẫu. Tiêu Minh lặp lại một câu, 500 mẫu, 1,500 thạch lương thực. Thế nhưng hiện tại vấn đề không phải vấn đề lương thực, mà là, là ai như vậy gan to bằng trời, bây giờ phát điên, như vậy không để ý man tộc công thành sắp tới phá hoại thương châu hậu cẩn. Đối với hắn mà nói, đây là bán nước, đây là phản bội, đây là hãng gian. loại này người không giết Không đủ để bình dân phẫn. Tối hôm qua thủ quan trang binh lính ở đâu? Tiêu Minh lạnh giọng hỏi. Lỗ Phi cả người bước lên hắn ý, hắn tử Tiêu Minh trên người cảm nhận được một loại nồng đậm sát ý, này so với ngày thường hiển hòa Tiêu Minh Đại Tương Đình Kính. Điện hạ muốn trị tội, liền trì mạt tướng tội đi, là mạt tướng sơ sẩy bất cẩn mới sẽ bị loạn tặc đốt lúa mạch. Lỗ Phi đan dưới gối quỳ thỉnh tội nói. Điện hạ, này cùng giáo uy không quan hệ, là trong chúng ta loạn tặc gian kế. Lúc này mười mấy người lính khẩn quỷ xuống theo. Các ngươi đều lên. Bản Vương lại không nói chỉ các ngươi tội. Thiêu Minh nói rằng, ta chỉ muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Quan trang quy mô rất lớn, binh sĩ chỉ có thể phân tán tuần tra, nếu là có người cố tình làm, bất luận làm sao cũng không phòng ngừa được. Tối hôm qua chúng ta đang huấn luyện, đột nhiên một nhóm người mặc áo đen tìm thấy mạch địa điểm hỏa, chúng ta phát hiện lập tức đuổi tới, không hề nghĩ rằng còn có một nhóm khác người mặc áo đen mai phục. Bọn họ sấn chúng ta đuổi theo ra đi thời điểm trắng trợn phóng hỏa, những người mặc áo đen này còn muốn sấn giết lung tung người. Chu Tam Tứ sau lưng bị chọc vào một đao, có điều hắn nói người mặc áo đen kia cũng làm cho hắn chém tổn thương cánh tay. Một người lính nói rằng, lúc này tiêu minh chú ý tới quỳ trên mặt đất một người lính, sau lưng của hắn đỏ sẫm một mảnh. Trong lòng hắn một tiếng thở dài, đối với bị thương còn ở gặt gấp một đêm binh lính hắn còn có thể làm sao trách tội, muốn sai cũng là sai lầm ở chính mình. Lâm chiến trước như vậy sơ sẩy bất cẩn Hắn nói rằng, ngươi chính là Chu Tam Tứ đi Nếu bị thương còn không đi tìm ý quan cứu trị Lẽ nào mệnh cũng không muốn sao Lô Giáo uy nói rồi Này lúa mạch chính là Thanh Châu quân tính mạng Chu Tam Tứ chất phác địa nói rằng Tiêu Minh ngại lại Có như thế binh sĩ lo gì Thanh Châu quân sẽ không trở thành đệ nhất hùng binh Hắn nói rằng Hắn liền yêu thích mù nói láo Nhanh đi tìm ý quan Lúa mạch đốt liền đốt Bản Vương cũng không muốn tổn thất một ưu tú binh lính Chu Tam Tứ viền mắt một trận ấm áp, tề vương quan tâm nói như vậy để trong lòng hắn cảm động. Lỗ Phi lung túng nở nụ cười hai tiếng, đối với Chu Tam Tứ nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi tìm Y quan. Chu Tam Tứ đáp một tiếng, ở mấy người lính ngưng đỡ đi ra ngoài. Bà Ngọc Khôn đêm qua cũng chạy tới, hắn nói rằng, điện hạ, Chu Tam Tứ nói có người bị chém tổn thương, hiện tại làm lập tức lục soát bất kỳ cánh tay người bị thương bắt này nghịch tặc, không phải vậy những người này còn sẽ tiếp tục làm loạn. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn đối với Ngưu Buôn nói rằng, Lão Tướng Quân, này lúa mạch không thể chờ, hôm nay liền để các binh sĩ đem lúa mạch thu rồi đi, thực sự không được đến thời điểm lại sửa lên, dù sao cũng hơn ở địa bên trong cường. Tiếng nói của hắn vừa ra, một bách tính trang phục người nói rằng, Điện Hạ, nếu muốn thu lúa mạch, liền để chúng ta cũng hỗ trợ đi, Điện Hạ vì bách tính làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng nên để chúng ta giúp một chút Điện Hạ. Đúng, không thể để cho Thanh Châu quân lương thực không còn chúng ta lúa mạch muộn mấy ngày thu cũng không có quan hệ. Bách Tính mồm năm miệng 10 nói rằng, Tiêu Minh trong lòng cảm động, những người dân này chính đáp lại nhu buôn câu nói kia, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi, trong lòng hắn cảm động, Ôn Quyền nói rằng, đa tạ chư vị, đa tạ chư vị. Bà Ngọc Khôn khẽ miệng mỉm cười, đến dân tâm giả được thiên hạ, bây giờ Bách Tính lấy đức trả ơn, chứng minh mấy ngày nay chính lệnh không có uổng phí. Nhu Buôn liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh, đối với Thanh Châu quân các binh sĩ hô, Các ngươi còn chờ cái gì, dân chúng đều cắt lúa, chúng ta cũng không thể cắt so với bọn họ thiếu. Phải. Cùng kêu lên gào thét truyền đến, các binh sĩ dồn dập dưới điền thu gặt Nhìn thấy cảnh tượng như thế, tiêu minh trong lòng trấn an, vì những này đáng yêu binh lính, cũng vì những này đáng yêu bách tính, mặc dù tan xương nát thì hắn cũng phải bảo vệ thương châu thành, không tiếp tục để này man tộc bước vào đất phong một bước, không tiếp tục để bách tính gặp ngoại tộc bốn. Yên lặng cùng bàng ngọc khôn trở về trong thành. Tiêu Minh hạ lệnh Thành Thành Châu cùng Phụ Cận Châu huyền lập tức lùng bắt cánh tay chịu vết đau người, Phạm là báo cáo tương quan manh mối giả thưởng ngân ngàn lạ. Đồng thời, hắn gấp triệu Lý Tam đến Tề Vương trong phủ. Trước 167, Cạm bẫy. Lý Tam, ta mệnh ngươi hiện tại lập tức phái người tập trung hết thể y quán, Phạm là mua bị thương dược liệu, 15, một điều không thể bỏ qua. Tề Vương trong phủ, Tiêu Minh đối với Lý Tam trịnh trọng nói rằng, Lý Tam ở trở về trên đường đã biết được quan trang bị thiếu tin tức. Bây giờ Vương Tuyên ở Thường Châu Thành, phụ trách đối với trên Thảo Nguyên Tỉnh báo thu thập, mà hắn phụ trách trên đất phong sự Tỉnh. Chuyện này phát sinh để trong lòng hắn hổ thẹn, bởi vì trước đó hắn không có được bất cứ tin tức gì. Hạ quan đến thời điểm đã sắp xếp người bí mật điều tra việc này. Lý Tam do dự một chút tiếp tục nói, đúng rồi điện hạ, mấy ngày nay hạ quan để mật vệ vẫn ở nhìn chằm chằm từ trên Thảo Nguyên trở về thương nhân, đúng là phát hiện có mấy cái thương nhân bộ dạng khả nghi. Những người này tiến vào thành Thành Châu sau khi khắp nơi tìm hiểu tin tức, hơn nữa còn ở sưởng khu cùng khí giới tư phụ cận bồi hồi quá. Ý của ngươi là những thương nhân này là trên thảo nguyên thám tử. Tiêu Minh nói rằng, chưa chắc đã không phải là. Những này buôn lậu xuống người lợi ích tối thượng, bọn họ có thể bắt chúng ta bạc làm việc, tương tự cũng có thể nắm man tộc bạc làm việc. Lý Tam nói rằng, bắt chúng ta bạc làm việc. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, mật vệ cũng từ trong tay bọn họ mua trên thảo nguyên tin tức sao. Lý Tam gật gật đầu, mênh ngông thảo nguyên, cũng chỉ có những thương nhân này có thể thâm nhập man tộc bộ lạc, khoảng thời gian này man tộc đối với xa lạ đội buôn vô cùng cảnh giác, hạ quan để mật vệ giả mạo đội buôn suýt chút nữa bị man tộc tóm lấy, khó có thể thu được man tộc tình báo, vì lẽ đó, chỉ có thể lấy thu mua những thương nhân này biện pháp được một ít tình báo. Trên thực tế song diện gián điệp không phải là không có, Lý Tam không tin những thương nhân này là đúng, tiêu minh nói rằng, đã như vậy. Ngươi hiện tại liền bí mật đem này mấy cái bộ dạng khả nghi thương nhân nắm lên đến, nghiêm hình khảo cung, chúng ta không có bao nhiêu thời gian cùng bọn họ vòng quanh, lúc này thà giết lầm một ngàn, không thể bỏ qua một. Lý Tam gật gật đầu, vẻ mặt đột nhiên âm trầm lại. Lý Tam mới vừa đi, tiêu minh đang chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này Lý Khai Nguyên Vương Phủ ở ngoài đống nhiên cầu kiến. Khoảng thời gian này vội vàng dự trữ thương châu chiến sự, thương hội chuyện làm ăn hắn đúng là không có quá nhiều quan tâm, mà là giao cho Lý Khai Nguyên xử lý. Điện hạ. Đến trong chính điện, Lý Khai Nguyên không người nói rằng, miễn lễ, ngươi này thương hội phó hội trưởng như thế bận điệu, làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Tiêu Minh hỏi. Lý Khai Nguyên cận nhà điệu nói rằng, điện hạ, hạ quan lại bận điệu cũng không thể quên điện hạ ngài nha kha kha điện hạ, lần này ta đến nhưng là có kiện chuyện thật tốt phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Tiêu Minh hứng thú khuyết khuyết, liên tiếp sự tình để hắn có chút buồn bực. Lý Khai Nguyên thấy Tiêu Minh tâm tình không cao, nói rằng. Điện hạ, việc này ngươi nghe xong nhất định cao hứng, ta cho điện hạ đưa tới hai thuyền quặng cờ Nho 3. Hai thuyền quặng cờ Nho 3. Trần Văn Long không nói hiện tại trên thị trường không có quặng cờ Nho 3 sao. Tiêu Minh Kỳ quái nói. Lý Khai Nguyên nói rằng, điện này dưới sẽ phải cảm tạ tần viên ngoại. Mấy ngày trước, ta từ thành Kim Lăng trở về, gặp ngay phải cùng về thành châu tần gia thương thuyền. Không hề nghĩ rằng mặt trên vận chính là quặng cờ Nho 3. Lúc này đến trong thành biết điện hạ thiếu hụt quặng cờ Nho 3. Ta nghĩ lên việc này liền đi tìm tần viên ngoại, tần viên ngoại rất thoải mái, nói này quặng cờ N.O.3 đang chuẩn bị cho điện hạ đưa tới. Ồ, thiêu minh nghe xong không chỉ không có cao hứng, ngược lại như mày. Điện hạ, làm sao? Cái này chẳng lẽ không phải việc tốt sao? Lý Khai Nguyên hỏi. Chuyện tốt, thật là tốt sự, chỉ là này chuyện tốt tần xuyên vân không đến tranh công, làm sao đúng là khiêm nhượng cho ngươi? thiêu minh nói rằng, Lý Khai Nguyên ngẩn ra, đông nhiên tỉnh táo lại, đúng rồi. Tiểu tử này trước đây có thể so với ta ân cần hơn nhiều. Điện hạ, ngươi đây là ý gì? Tiêu Minh không hề trả lời, mà là hỏi, ngươi nhìn thấy Tần Xuyên Vân thời điểm là ở nơi nào? Hắn chính đang bến tàu trên, tựa hồ muốn đi nơi khác. Lý Khai Nguyên nói rằng, Tiêu Minh con mắt chuyển động, hai chuyện này liên hệ tới, cái này Tần Xuyên Vân hắn càng phát giác không đúng. Ngươi nhanh Lý Tam gọi trở về. Tiêu Minh gấp gáp hỏi. Thấy Tiêu Minh sắc mặt lúng túng, Lý Khai Nguyên không dám hỏi lại, lập tức chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lý Tam liền bị đuổi trở về. Tiêu Minh cùng Lý Tam nói rồi một hồi sự tình mọn mọn, lúc này mang theo mật vệ lập tức đi tới đà giang bến tàu. Chỉ là đến bến tàu, lúc này nơi nào còn có tần xuyên vân bóng dáng. Mà trong thành thủ vệ rất nhanh đến báo, tần gia trừ một chút tôi tớ cùng tần xuyên vân tiểu thiếp, trong nhà trọng yếu nhân viên toàn bộ không ở trong thành. Tần xuyên vân, bản vương đối với ngươi không tệ." Tiêu Minh cả giận nói. Lý Tam cẩn thận nói, "Điện hạ, Tần viên ngoại trước sau là hào tộc nhà, chỉ là không nghĩ tới hắn lại có thể như vậy ở nhẫn, hắn không chỉ có che đậy điện hạ, để ta đều đối với hắn thả lòng cảnh giác, hạ quan có tội. nay không phải ngươi sai, là bản vương sai, hào tộc trước sau là hào tộc, bọn họ làm sao sẽ cam tâm trở thành bình dân đây. Tiêu Minh tự lẩm bẩm. Lý Khai Nguyên lúc này nói rằng, điện hạ, lúc này thượng còn chưa định luận, có thể tần viên ngoại chỉ là mang theo người nhà ra ngoài mà thôi, ngươi xem, này tần gia thương thuyền không đều ở này sao. Này hai chiếc thuyền trang chính là quạng cờ N-O-3. Ba người chính nói, một lao tẩu đống nhiên từ đầu thuyền đi ra, nhìn thấy Lý Khai Nguyên, khô gầy lao tẩu nói rằng, Lý Trường Quỹ, tần viên ngoại cùng ra quyến cùng trở lại thăm viếng, trước khi đi cô ý dặn dò lao nô đem trên thuyền này đồ vật giao cho điện hạ, để giải điện hạ khẩn cấp. Điện hạ, ngươi xem, có thể đây chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Lý Khai Nguyên nói rằng, bến tàu trên ngừng chính là hai chiếc chiều cao hơn 30 mét thương thuyền. Đây là tần gia tiêu chuẩn thủy vận thương thuyền, nếu như hàng kho bên trong đều là quặng cờ NO3, này ngược lại là thật có thể để Thanh Châu không cần lại lo lắng này hỏa dược vật liệu khởi nguồn. Như như mày, tiêu minh cùng Lý Tam cùng lên thuyền, lúc này hắn không khỏi cũng có chút cảm giác mình có phải là quá mẫn cảm. Dù sao không thể chỉ bằng suy đoán liền chắc chắn đây là tần xuyên vân làm ra. Điện hạ, này quặng cờ NO3 liền ở ngay đây. Lao tẩu dẫn tiêu minh đến bên trong khoang thuyền, quả nhiên bên trong chất đầy quặng cờ NO3. Lý Khai Nguyên nói rằng, điện hạ ngươi xem, có thể tần viên ngoại vẫn đúng là ít ít ít một chuyện tốt. Lao tẩu lúc này nói rằng, những này quạng cờ NO3 nhưng là viên ngoại giá cao từ một đất thuộc thương nhân chỗ ấy mua được, nghe nói đất thuộc tiêu động bị thuộc vương che, chỉ có chiếm được thuộc vương mệnh lệnh mới có thể tiếp tục khai thác. Lại nói thời điểm, lão tẩu giơ tay rủi rủi con mắt, bởi vì cùng lao tẩu chạm rất gần, lao tẩu trên tay một cổ đạm nhạt mùi vị bay vào mũi của hắn. Thiêu Minh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn kêu lớn Hỏa dược. Mau rời đi này. Lý Tam cả kinh, hắn giơ tay chém xuống, lão tẩu trên ngực rên lên một tiếng ngã xuống. Ba người cấp tốc trốn ra phía ngoài đi, còn chưa đi ra 20 mét, một tiếng đinh thai nhức góc qua quanh thanh truyền đến, Tiêu Minh ấn lại Lý Tam cùng Lý Khai Nguyên cấp tốc ngã xuống. Lúc này một luồng sóng khí thoáng qua từ ba trên thân thể người sẽ qua. Lý Khai Nguyên, ngươi tên khốn kiếp này, lão tử muốn giết ngươi. Thân thể dường như nát giống như vậy, Lý Tam từ dưới đất bò dậy đến. Đưa tay một quyền liền đánh về phía mông Lý Khai Nguyên. Chương 168: Dân binh pháp lệ. Một trận gào khóc thảm thiết âm thanh ở vang lên bên hai, thí nghiệm nổ tung hồi ức lần thứ hai bị nhớ lại đến. Mười năm đây là chưa từng tương tự trải nghiệm, đứng lên đến sở sở toàn thân, Tiêu Minh một trận dường như đang mơ, chính mình không chết. Hắn phía trước, Lý Tam chính cơi ở Lý Khai Nguyên trên người, một quyền lại một quyền đánh Lý Khai Nguyên mặt. Bến tàu lần trước thì khắp nơi bừa bộn, tần da thương truyền ở trong ngọn lửa chậm chậm chìm xuống. Tích liệt nổ tung còn tha vạ tới đến phụ cận thuyền, thỉnh thoảng từ thuyền bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Thần Xuyên Vân, man tộc, các ngươi thành công làm tức giận bản vương." Tiêu Minh ánh mắt vô hồn, thanh âm nhàn nhạt dường như từ vực sâu bên trong truyền ra. Hắn một cước đá vào Lý Tam trên người, "Đường đánh, vào lúc này là nội chiến thời điểm sao? Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn đem Tần Xuyên Vân bắt về cho ta, ta muốn đem hắn treo cổ ở Thường Châu thành trên cửa thành." Lý Tam lúc này chạng lên, nếu không là Lý Khai Nguyên vì là Tần gia biện hộ cái kia vài câu, bọn họ cũng sẽ không tiến vào thuyền bên trong. Lần này may mà Tiêu Minh hết sức quen thuộc hỏa dược ngụy vị, nếu là cái khác không tiếp đất tức giận phiên vương, lần này ba người e sợ toàn bộ muốn chết ở trên thuyền. Điện hạ, hạ quan hiện tại liền đi, nếu như không bắt được Tần xuyên vân, ngươi liền đem ta Lý Tam đầu để cho cho ăn. Lý Tam cơ hồ bị khí nổ, điều này làm cho Tiêu Minh ngày sau như hà tín mặc hắn, hắn không nói nữa nói, mang theo mật vệ liền hướng trong thành mà đi. Lý Khai Nguyên bị Lý Tam đánh thành đầu heo, hắn từ trên mặt đất bỏ qua đến ôm lấy Tiêu Minh Trần, gào khóc nói: Diệm Hà, Điện Hạ, ta thật biết không ngờ Tần Xuyên Vân sẽ thâm độc như vậy nha, Điện Hạ. Tiêu Minh lạnh lùng nhìn hắn như thế, gặp phải như vậy chứ Đội Hữu cũng thực sự là tâm luy, hắn quay về Lý Khai Nguyên cái mông chính là một cước, không nên trách bản vương không tin ngươi, đang không có điều tra rõ ràng chuyện này trước, chỉ có thể hoan đức ngươi đến Đại Lao bên trong trụ thêm mấy ngày, không nói Lý Tam, bản vương cũng không thể không hoài nghi ngươi. Không thể không nói, lần này là Lý Khai Nguyên từng bước một đem Tiêu Minh dẫn vào trong khoang thuyền, điều này không khỏi làm cho người sản sinh liên tưởng. Lý Khai Nguyên nói rằng, Điện Hạ, ta hoan buồn nha, ta chỉ là muốn để Điện Hạ cao hứng một chút. Tiêu Minh mặc kệ hắn, thị vệ của Vương phủ lập tức tiến lên đem Lý Khai Nguyên mang đi. Về suy nghĩ một chút vừa nay quá trình, Tiêu Minh mặc cho nhiên lòng vẫn còn sợ hãi, này hai chiếc thuyền bên trong, sắt vách thuyền bị nổ thành chia năm xe bảy bởi vậy có thể thấy được hỏa dược thực sự liền nhau một chiếc mặc vào nhen lửa. Chính vì như thế, bọn họ mới sẽ không có cách nào đúng lúc phát hiện, nếu không là này lao tẩu trên tay dính hỏa dược bột phấn, lần này hắn thật sự phải chết chắc Trở lại trong thành. Tiêu Minh trực tiếp đi tới Đại Lao, Lý Tam đã đem hắn hoài nghi thương nhân toàn bộ tóm lấy, nghiêm hình tra tấn. Phụ trách tra tấn bức cung Lý Tam một thủ hạ, gọi lục tử. Lúc này hắn nói rằng, điện hạ, hỏi ra rồi. Mấy tên khốn kiếp này thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ, cần phải buộc ta dùng lăng trì thủ đoạn, bọn họ cho địa phương hào tộc mang quá tin tức, người man cho bọn hắn không ít chỗ tốt, để bọn họ nói cho địa phương hào tộc đức đoạn mất điện hạ hậu cần, ám sát điện hạ, công lao của người nào cao, tương lai man tộc làm chủ thanh châu, ai đến đất phong lại càng lớn. Lục Tử đem một cây đao ném ở trên mặt đất, trên đao còn kề cận người ra thịt, này cực đoan hình pháp là Tiêu Minh dạy cho Lý Tam. Lần này Lý Tam xem ra cũng là hận cực kỳ. Thần xuyên vân hỏa dược là làm sao đến, người hỏi sao? Tiêu Minh mặt ở nhà tù cây đuốc ánh sáng bên trong lúc sáng lúc tối. Lục tử nói rằng, hỏi ra rồi, là man tộc cho hỏa dược phương pháp phối chế, những này ăn cây táo rào cây sung con khôn kiếp. Không nên gấp gáp để bọn họ chết rồi, bản vương giữ lại còn có tác dụng nơi. Tiêu Minh vẻ mặt lạnh lạnh, nói một câu liền rời khỏi nhà tù. Ngàn phong văn phòng, cướp nhà khó phòng. Hiện tại Tiêu Minh rốt cục ở chuyện này bị thiệt lớn, chỉ là này còn không phải hắn hận nhất việc hán hận nhất chính là những này mại quốc cầu vinh người những này hán gian chó săn bọn họ ăn đại du quốc lương thực uống đại du quốc thủy dưới chân giống chính là đại du quốc thổ địa nhưng là vì mình vinh hoa phú quý bọn họ không để ý ngàn vạn bách tính sự sống còn sát hại chính mình đồng bào cùng quốc gia chỉ là dị tộc ban thưởng thức ăn cho chó hắn có thể khoan dung bất cứ chuyện gì thế nhưng chỉ có chuyện này không thể nhẫn nhịn bế đầu nổ tung âm thanh đồng thời đã kinh động lưu bôn chờ người bọn họ mang theo kỵ binh hỏa tốc tiến vào thành thanh châu ở phủ đô đốc, bọn họ nhìn thấy một thân chật vật tiêu minh. điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra? lô phi kinh hãi đến biến sắc. lưu bôn hiếm thấy mặt lộ vẻ quan tâm vẻ, điện hạ, bang ngọc khôn đã biết rồi trước sau trái phải sự tình, hắn đem tần xuyên vân bố trí cảm bày ý đồ mưu sát tiêu minh sự tình nói rồi. cái này lý khai nguyên ở thanh châu quân thời điểm chính là cái giết mới, ta vậy thì đi giết hắn. lô phi cả giận nói. lưu bôn trầm giọng nói, không muốn lại cho điện hạ loàn thêm. Vào lúc này cần chính là đoàn kết nhất trí, thân giả thống cựu giả nhanh sự tình không muốn đi làm. Việc này chỉ có thể nói rõ này tần xuyên vân cực kỳ giỏi về ẩn nhẫn, bước đi này liền với một bước, để ai cũng không cách nào lường trước được. Đúng đấy, đầu tiên là đốt quan trang, tiếp theo lợi dụng lý khai nguyên báo hỉ, gây nên điện hạ hoài nghi, hắn biết điện hạ đối với tần gia giao cho kỳ vọng cao, tất nhiên sẽ đích thân tới bắt hắn, liền ở bến tàu bố trí cái trọng chờ điện hạ mắc câu. La Tín nói rằng Tiêu Minh lúc này dần dần khôi phục chấn định, hắn nói rằng, ngươi liền không muốn mã hậu tướng quân, Lý Tam đã dẫn người đuổi theo, các ngươi cũng không muốn nhằn rối, nhất định phải chào Tần Xuyên Vân. Ngưu Buôn gật gật đầu, ba người ôm quyền rời đi. Lúc này bà Ngọc Khôn nói rằng, Điện Hạ, hào tộc vong Điện Hạ chi tâm bất tử, mà phản bội tùng gia, chúng ta không thể còn như vậy bị động ứng đối, phải làm sớm đem bọn họ bóp chết mới vâng. Bà Vương tìm đến ngươi tự nhiên là vì việc này. Hôm nay ngươi liền nghĩ ra một đạo pháp lệnh thông cáo Lục Châu Bách Tính, phản quốc giả chết. Từ hôm nay trở đi, phàm thấy bộ dạng khả nghi giả, Bách Tính có thể đi đầu bắt lấy. Sau do phủ nha bàn hỏi, như phát hiện chút man tộc gian tế, người tham dự tầng tầng có thưởng. Đồng thời các thôn có thể tự mình tổ chức dân binh tuần tra, hương lý duy nắm trị an, bắt lấy mà thám. Dân binh. Bàng Ngọc khôn sáng mắt lên, này lại là một hắn chưa từng nghe nói biện pháp. Diệu nha, đã như thế, các thôn liền có chính mình tự vệ sức mạnh. Tiêu Minh thở dài một tiếng, hắn cái này cũng là hết cách rồi, đối phó những này mại quốc cầu vinh người, phải phát động quảng đại bách tính tham dự. Tiếp đó, hắn cùng bà Ngọc Khôn nói rồi này dân binh thao tác cụ thể biện pháp. Nói đơn giản, này dân binh thuộc về các thôn tự phát tổ chức lực lượng vũ trang, thời chiến chống đỡ ngoại địch, bình thường phụ trách duy trì trị an, tuần tra từng người phòng bị khu vực. Kỳ thực đây là một loại thời kỳ chiến tranh, phòng ngự kẻ địch biện pháp, đầy đủ phát động bách tính sức mạnh, đã như thế tương đương với chúng ta có đất phong 1 triệu hộ bách tính trợ giúp. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn gật gật đầu, hừng, hơn nữa này dân binh còn có thể áp chế địa phương hào tộc phản bội, thực sự là một múi tên chúng mấy chim. Trước 169, bắt được. Cha, ta phải làm dân binh. Chu ngũ lục cầm trong tay cái cuốc, một mặt kích động. 15. Người cai túng trẻ con, làm một người thì dân binh, trong nhà do cha ngươi ta đến liền được rồi. Chu gia thôn một chỗ trong sân. Chu ngũ lục chính ở hướng về cha của chính mình kháng nghị, ngày hôm qua báo chí truyền đạt hạ xuống, mỗi cái thôn đều muốn tổ chức nhân số 100 người dân binh phụ trách tuần tra, duy trì trị an, bắt lấy man tộc mật thám. Hơn nữa có người nói này dân binh sau đó còn có thể bán phân phối chuyên môn quần áo. Bằng cái gì, ta cũng muốn đi chảo man tộc mật thám, những này bốn lại dám hại chúng ta tề vương điện hạ, ta muốn bắt cái quốc đập nát sọ náo của hắn. Chu ngũ lục nói rằng, bằng cái gì, chỉ bằng ta là cha ngươi. Bằng ta là tiểu đội trưởng, cái này tiểu đội cũng phải nghe ta, lan cầu. Chu đại mạnh mẽ trừng mắt chu ngũ lục. Lúc này chu ngũ lục mẫu thân đi tới, nói rằng, cha ngươi nói rất đúng, chờ ngươi cưới người vợ, sinh hoa, ta cùng cha ngươi mới mặc kệ ngươi đi làm cái gì, hiện tại ngươi đàng hoàng ở nhà, ngày mai còn muốn đến đánh cốc tràng xuất lúa mạch. Chu ngũ lục một mặt chán trường ngồi sống xuống, vậy các ngươi nhanh lên một chút cho ta cưới cái người vợ. Chờ bán một chút lúa mạch liền cho ngươi đặt sinh lễ. Chú ngũ lục mẫu thân cười nói, tiếp theo hắn hỏi Trưởng phu nói rằng, này phủ nha năm nay thật sự thu lúa mạch. Bao nhiêu tiền một thạch? Nay còn có giả, trong thôn đội trưởng đi phủ nha thời điểm, chi huyện đều nói rồi, hiện tại lục châu phủ nha đều thu mua lương thực, 50 văn một thạch. Như thế quý. Chu thị tuét miệng nở nụ cười. Chu đại cũng là hài lòng, nhà hắn bên trong 50 mẫu địa, 150 thạch thu hoạch là không thành vấn đề, lưu lại 20 thạch, còn lại 130 thạch lương thực cầm bán. Đây chính là sáu lạng nhiều bạc. Này năm nay còn có một mùa, một năm mười mấy lượng bạc là không chạy, nghĩ tới đây cái, Chu đại trong ngộng đều sẽ cười tỉnh, lúc nào trong tay có nhiều như vậy bạc quá. Có điều phủ nha cũng nói rồi, này thu mua số lượng đầy đủ liền không thu, vì lẽ đó vội vàng đem lúa mạch đánh ra đến. Chu đại bàn giao nói, nói xong cái này hắn đi ra ngoài. Từ khi này nông xã đi ra, trong thôn bên trong đang dần dần không bị thôn dân tiếp thu, nói cũng không ai nghe, ngược lại, Nông xã đúng là dần dần thành trong thôn chỗ nói chuyện, một thôn chừng mười cái đội trưởng quyết định toàn thôn sự. Bây giờ qua báo chí chính lệnh vừa đưa ra, hắn phải cùng những đội trưởng khác đến nông xã thương nghị làm sao chứng thực việc này. Trong thôn không ít bách tính từ trước đây cho hào tộc làm thuê dài hạn, đến hiện tại có chính mình thổ địa, mắt thấy sau đó có ngày sống dễ chịu, càng thêm cảm tạ Tề Vương điện hạ, bởi vậy tờ báo này trên chính lệnh xưa nay không dám chế mải. Hiện tại hắn muốn đi nói chính là này dân binh sự tình, có người ám sát Tề Vương. Chuyện này với bọn họ là thiên đại sự, bọn họ thật sự sợ sệt nếu như tề vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó thay đổi một phiên vương, cuộc sống của bọn họ e sợ lại phải về đến trước đây. Vì lẽ đó người phóng viên này ở trong thôn đọc xong báo chí sau đó, thôn này người đều phẫn nộ, từng nhà thuốc nông xã đem dân binh nhanh lên một chút tổ chức ra. Không phải vậy bọn họ những tiểu đội trưởng này liền thay đổi người, để có năng lực trên. Nghĩ hay lắm, ta chu đều có thể là có năng lực. Vương muốn... Chu Đại một bên hướng về nông xã đi đến. Cùng lúc đó, thường hực dân binh pháp lệnh dường như xuân như gió cấp tốc lan đến gần thành châu ở ngoài châu huyện. Các thôn dân binh dần dần ra hiện tại làng Chu Vi trên đường. Bọn họ duy trì trong thôn trị an, bàn hỏi qua đường kẻ khả nghi. Chỉ cần nơi có người cũng có thể nhìn thấy dân binh cầm đa dạng nông cụ tuần tra bóng người. Bất kỳ bộ dạng kẻ khả nghi đều sẽ bị dân binh lưu đưa đến phủ nhà nghi châu trong một châu núi rừng. Mấy chục người ảnh ở trong rừng cây qua lại, bọn họ vẻ mặt hụi hoài một thân bùn não, y phục trên người cũng bị cảnh cây thổi đến rách rách dưới dưới. Tần xuyên vân liếc nhìn cánh tay vết thương, thời gian dài không chiếm được trị liệu, vết thương đã sinh ngủ. Nguỵ tính nhằm vào Tiêu Minh âm ưu, hắn lập tức đi thuyền dọc theo Đà Giang hướng nam chạy trốn, nỗ lực rời đi Tề Vương đất phong. Thế nhưng Tề Vương tốc độ nhanh hơn hắn, rất nhanh dọc theo Đà Giang bến tàu trên đều nhiều hơn một cửa ải, nghiêm tra lui tới thuyền. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể bỏ thuyền đi đường nhỏ, nhưng là cũng không lâu lắm. Nông thôn trên đường nhỏ rất nhanh nhiều hơn không ít tuần tra bách tính. Những người dân này bản hỏi qua đường thương nhân, kiểm tra mỗi một cái qua đường người cánh tay, bọn họ không thể không xuyên vào núi rừng bên trong. Như vậy một tháng trôi qua, bọn họ mang theo khẩu phần lương thực đã ăn không còn một ngống, vì lẽ đó người vô cùng mệt mỏi. Cha, ta không nhúc đích. Tần Mục đống nhiên ngồi xuống. Hắn vốn là cái thư sinh, thể lực so với Tần Xuyên Vân còn không bằng. Tần Xuyên Vân nhìn về phía 70 tuổi lắm lâu. Kết tóc thê tử cùng huynh đệ ruột thịt của mình, bọn họ mỗi người trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy hối hận, sự kích động nhất thời triệt để phá hủy hắn. Tề Vương không chết, loại này kỳ quái thủ đoạn cũng chỉ có hắn có thể sử dụng đi ra. Không thể dừng lại, bị tóm lấy, chúng ta ai cũng chạy không được. Tần xuyên vấn quát, âm thanh này từ trong rừng cây truyền ra, kinh động một trận chim. Ở ngoài rừng cây một mục đồng chính đang ngủ gà ngủ gật, nghe được âm thanh này hắn quay đầu lại liếc nhìn, nhanh chân liền chạy một bên chạy một bên hô cha trong rừng cây có người chính đang bờ sông chảo ngư hán tử nghe thấy nhất thời đánh cái cơ linh nhiêu cũng không muốn mang theo mục đồng liền hướng trong thôn chạy hắn muốn đi thông báo dân binh nơi này xuất hiện kẻ khả nghi tần xuyên vân kinh hãi đến biến sắc này mục đồng trốn ở bụi cây phía dưới chỗ bóng mắt ngủ hắn hồn nhiên không có phát hiện tần mục cũng sợ đến từ trên mặt đất chạm lên những người khác càng là hoảng loạn một mảnh chạy hướng về trong rừng cây chạy tần xuyên vân quát Những người khác nghe vậy dồn dập đi vào rừng cây nơi sâu xa. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm cái thôn dân ra hiện tại rừng cây loại, một người cầm đầu hỏi mục đồng nói, Ngươi xác định người kia cánh tay có thương tích, còn ăn mặc tơ lụa? Không sai, nhanh lên một chút đi, không phải vậy để những khác thôn nắm lấy, này thưởng ngân sẽ không có. Mục đồng hô. Các dân binh gật gật đầu, mấy trăm người phân tán hướng về trong rừng cây đổi tới, những người dân này thân thể mạnh mẽ, thường thường xuyên cánh rừng leo núi. Thể lực có thể so với Tần Xuyên Vân những này trong ngày thường phú quý người mạnh hơn không ít. Trong đó còn có tinh thông đổi bắt hộ sản bán, rất nhanh Tần Xuyên Vân đoàn người bị các dân binh phát hiện. Mấy trăm cái thôn dân tăng nhanh bước chân bao quanh đem Tần Xuyên Vân vi lên. Thành Thanh Châu, Vương Tuyên Tử trên Thảo Nguyên trở về, đồng thời mang đến một tin tức trọng yếu. Hồ Diên đả bộ đã hướng về Thương Châu thành di động. Tiêu Minh hỏi, lần trước nổ tung chỉ là để hắn chịu điểm ra thịt thường, đúng là không sao. Một tháng qua hắn vẫn ở rục khí giới tư cùng lục thông, trào dân binh thành lập, thu lúa mạch, nghiêm tra mật thám bốn cái sự trên bận rộn. Bây giờ lại một nhóm 16 ổ hỏa pháo hoàn thành, đã vận chuyển về Thương Châu Thành, đồng thời vận đi còn có năm mươi máy bắn đá cùng 2.000 cái hỏa dự bình. Đây là đã là toàn lực sinh sản. Vương tuyên sắc mặt ngâm đen, hiện nhiên mấy ngày nay được không ít bốn ba, hắn nói rằng, này Hồ Diên đả bộ rất có thể sẽ tham dò tiến công Thương Châu Thành. Tiêu Minh gật gật đầu, man tộc tiến công sắp tới là thời điểm đi Thương Châu thành. Hai người chính nói, Ba Ngọc Khôn chợt cười to đi vào, hắn nói rằng, chúc mừng Điện hạ, tần Xuyên Vân lão già kia bị tóm lấy. Chương 170, Thương Châu thành. Lưới trời tuy thưa tuy thưa nhưng khó loạn, Tần Xuyên Vân ngươi chúng quy trốn không thoát bản vương Ngũ Chỉ Sơn. Tiêu Minh tinh thần chấn động, cái kia bốn suýt chút nữa bị này lão hồ ly hại chết, món nợ này hắn có thể vẫn nhớ kỹ. Vương Tuyên ở lúc trở lại đã biết được Tần gia phản loạn tin tức, hắn nói rằng, như vậy lòng lang dạ sói đồ làm treo cổ ở cửa thành Giang đe, từ trên xuống dưới nhà họ Tần làm toàn bộ chu diệt để tránh khỏi lưu lại hậu họa. Bà Ngọc Khôn không có phản đối, này mưu sát Tề Vương là đại nghịch bất đạo chi tội, dựa theo luật pháp đáng chém cựu tộc. Bây giờ cùng Tần gia đồng mưu từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy toàn bộ bị tóm vào đại lao, thu sau xử trảm, mà Tần gia đám người còn lại đều cũng đã ở Đông Thị chản thủ, đã từng quát tháo phong vân tứ đại hào tộc ở Thanh Châu triệt để tan thành mây khói. Trước đó vài ngày. Tiêu Minh đối với hào tộc còn mang trong lòng ảo tưởng, lòng dạ mềm yếu. Thế nhưng ở tần ra sự kiện ám sát sau khi hắn cũng sẽ không bao giờ đối với những này hào tộc có một phần đồng tình, bởi vì hắn rõ ràng mình và hào tộc trước mâu thuẫn không cách nào điều hòa, Ngươi không chết, chính là ta vong. Hắn nói rằng, đem tần xuyên vân chờ đốt cháy quan trang người thăm dự, đảm nhiệm mật thám thương nhân toàn bộ áp giải đến Thương Châu, vì gian đe. Bản Vương phải đem đem bọn họ treo ở Thường Châu trên tường thành để những kia phản bội rõ ràng bọn họ sẽ có kết cục gì. Vâng, Điện Hạ, ta vậy thì đi làm. Ba Ngọc Khôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Tấn gia cùng Ngụy gia bị nơi, Thanh Châu lại không hào tộc, từ đây nơi này chính là Tề Vương Thiên Hạ. Vương Tuyên mang đến tin tức mang ý nghĩa chiến tranh mây đen rốt cục muốn giáng lâm Thương Châu. Đôi này, chuyện này đối với Tiêu Minh tới nói là một hồi số mệnh cuộc chiến. Man tộc có thể thua, thế nhưng hắn không thể thua bởi vì một khi thua, hắn sẽ mất đi tất cả. Nếu là thắng, hắn không chỉ có thể thay đổi chính mình ở đại du quốc phiên vương trung địa vị, từ đây hắn đất phong cũng sẽ thăng đến vững vàng thời kỳ phát triển. Mà đây mới là hắn cần, dù sao nắm giữ khoa học kỹ thuật tinh thạch, thân là văn minh người chế tạo, nhiệm vụ của hắn là xuất tiến văn minh đại bạo phát. Ở hiện đại, chính là bởi vì Âu Châu ở 15 thế kỷ sau khi bở UG như thế khoa học kỹ thuật bạo phát mới dẫn đến Tây phương văn minh lần thứ nhất đánh bại Đông phương văn minh. Ở đây. Ở thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình quốc gia lần thứ hai bị Tây phương đại pháo nổ ra biên giới. Điện hạ, lần đi Thương Châu, nhất định phải đa đa bảo đảm trọng thân thể, tuyệt đối không nên cậy mạnh, bây giờ điện hạ an nguy quan hệ trên đất phong trăm vạn bách tỉnh A. Hô Diên đả bộ lạc thăm dò tiến công sau khi tất nhiên sẽ nên đón man tộc đại quân. Thương Châu việc trọng đại, tiêu minh nhất định phải tự mình đi tới Thương Châu lâm trận chỉ huy, cái này cũng là vì không có sơ hở nào. Tiêu Minh nắm chặt tử viện vì chính mình thu dọn áo choàng tay nhỏ, tử viện chỉ là hơi đỏ mặt, không có từ chối, hắn nói rằng, bản vương vẫn không có xem ngươi cùng Lục La bố trí, kinh hồng vũ, đây, làm sao sẽ cam lòng chết đây. Lục La cười nói, đứng đấy, tỷ tỷ, ngươi liền an tâm ở lại vương phủ, có ta chăm sóc, điện hạ hàng ngày sinh hoạt thường ngày không có sai. Tử viện gật gật đầu, thở dài một tiếng. Lần này tiêu Minh đi tới Thương Châu, chỉ là dẫn theo Lục La một người. Tử huyện nhưng là ở lại trong vương phủ, dù sao hắn cần một người tâm phúc ở lại Thanh Châu. Ở tử huyện tay nhỏ trên lại trà sát, Tiêu Minh lúc này đối với Lục La nói rằng, đi thôi, thời gian cấp bách. Lục La gật gật đầu, ngoan ngoãn theo sát Tiêu Minh ngoại trừ vương phủ. Ngoài cửa, hộ tống Tiêu Minh đi tới Thương Châu thành 500 kỵ binh đã chờ đợi đã lâu, Tiêu Minh ngắm nhìn có chút bận tâm tử huyện, hiểu ý nở nụ cười. Hai người vốn là chân phi tứ cho mình nô tỳ, ở thời đại này có thể nói thuộc về mình món đồ riêng tư. Chính mình tương đối với hai người làm cái gì, hai người căn bản là không có cách chống cự, vấn đề chỉ ở với mình nhạt không vui. Tuy nói hắn lắc mình biến hóa bây giờ thành hoàng tử, thế nhưng tiêu minh trong lòng vẫn là chống cự dùng cường, nô tỳ là cần nuôi thành. Hiện nhiên khoảng thời gian này hai người cùng mình quan hệ thân mật rất nhiều, một ít mở ám cũng một cách tự nhiên. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, các kỵ binh chậm rãi đi tới hướng về Thương Châu Thành xuất phát, sau ba ngày, đoàn người đến Thương Châu Thành. lúc này. Ngư Bôn, lỗ phi cùng la tín ba người đã ở Thương Châu Thành đóng giữ hơn tháng, triển hưng xương đối với tường thành sửa chữa cũng hoàn thành thất thất bát bát. Cưỡi ngựa tiến vào Thương Châu Thành, một loại đột nhiên tới hoang vu cảm giác phả vào mặt, cùng Thành Châu không giống, Thương Châu trưởng thành rộng chỉ có mười giảm, phụ cận người ở thưa thớt, mặc dù vào thành cũng chỉ có thưa thớt bách tính. Những người dân này diện hoang bắp thịt, quần áo lam lũ, trong ánh mắt mang theo đối với có thể có thể đến chiến tranh hoảng sợ. Một tháng qua... Rất nhiều quân đội tiến vào Thương Châu Thành đủ khiến bọn họ đoán được cái gì. Mà trong thành dân phường, Tiêu Minh vẫn như cũ có thể nhìn thấy 3 năm trước chiến tranh lưu lại đổ nát thê lương, bởi vì chiến loạn, phần lớn Thương Châu bách tính không phải là bị giết chính là bị bắt đi. Hậu kỳ trở về bách tính ít hỏi, trong thành thuộc về dân xá nhiều, bách tính ít, những này bị thiêu hủy nhà tự nhiên cũng là không người tu bổ. Ở Thương Châu trong thành, Tiêu Minh hành dinh đã chuẩn bị thỏa đáng, vào thành sau khi, hắn trực tiếp đi tới hành dinh vị trí trụ sở điện hạ mới vừa ở hành dinh đặt chân, lưu bôn liền hấp tấp chạy tới. tiêu minh nói rằng, lão tướng quân miễn lễ, nhiều tạ lão tướng quân trả lại bản vương tìm một như thế tinh sảo sân. hành dinh vị trí là một chỗ sân vong, có điều bên trong giả sơn hoa cỏ, viên lâm nhất dạng không ít, tuy không sánh được vương phủ, nhưng cũng có ưu mỹ chỗ. điện hạ yêu thích là được. lưu bôn cười nói, trong thành cũng vẫn có mấy chỗ không sai sơn, có điều điện hạ nói khoảng cách cửa thành gần một ít, mặt tướng liền chọn cái này. Tiêu Minh gật gật đầu, nói tới chính sự, mấy ngày nay, man tộc có thể có gì đâu. Lưu buôn vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, mặt tướng thư đến chính sự vì nói chuyện này, Hồ Diên đã bộ lạc khoảng cách Thương Châu Thành đã không tới hơn trăm dặm, phòng chứng ngày mai liền có thể đến Thương Châu bên dưới thành. Thành trên phòng ngự chuẩn bị làm sao? Dựa theo kế hoạch, lần này pháo đều không có đi tới, sử dụng vẫn là trước đây lan cây, dầu xôi, tảng đá, máy bắn đá đúng là đi tới, có điều sử dụng cũng là tảng đá. Hỏa dược bình cũng không chuẩn bị dùng. Ngưu Bôn nói rằng, hừng, như vậy, hỏa dược bình cũng vận đi tới một ít, không phải vạn bất đắc gì thời điểm không muốn dùng. Tiêu Minh nói rằng, ở tần xuyên vân vụ án bên trong, Thảo Nguyên Thương Nhân Sáng tỏ nói rồi này hỏa dược phương pháp phối chế là đến từ man tộc, nói như thế man tộc là hiểu hỏa dược. Nay không kỳ quái, dù sao hỏa dược xuất hiện đã mấy trăm năm, đại du quốc đối với man tộc cũng đang sử dụng hỏa đồng chờ hỏa dược vũ khí, man tộc không thể không biết đây là cái gì. Mà cứ như vậy, hắn trái lại càng lo lắng, bởi vì hắn dùng tới đối phó man tộc phương pháp, rất khả năng cũng sẽ bị man tộc học đi. Chính vì như thế, hắn mới sẽ coi trọng pháo, hỏa dược bình dễ dàng học, thế nhưng pháo không có kỹ thuật là tạo không ra. Đến này Thương Châu, tự nhiên không phải vì hưởng thụ, hắn đứng dậy nói rằng, sắc trời còn sớm, chúng ta đi trên tường thành nhìn. này triển hương sương cũng không biết đem tường thành tu làm sao. Trước 171, man binh đến. Cỏ xanh hỗn hợp bùn đất phương muội thơm từ Thương Châu thành Bắc Phương trên đất thổi mà tới. Thương Châu ngoài thành, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận trên, một cái lối nhỏ đi về viện phương, ven đường tỉnh cờ một tòa sụp xuống, cỏ tranh phòng kể ra nơi này đã từng qua lại. Man tộc đánh hạ Vũ Châu sau khi, đốt cháy dân cư cùng rừng cây, bắt lấy Bắc Tĩnh, một phồn vinh nơi vẫn cư ở trong 10 năm, cỏ dại dầm rạp, đã biến thành hô diên đà bộ la chăn nuôi nơi. Trên tường thành, Nưu Bôn nhìn vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận, trong giọng nói tràn đầy thê lương cảm giác mười năm trước hắn liền đứng này đạo trên tường thành mắt thấy man tộc kỵ binh ở đây tung hoành năng rộng hỏa diễm mấy tháng bất diệt đem thiên không tiêu dường như máu tươi bình thường đỏ sớm triền hương xương cũng ở trên tường thành bận rộn hơn hai tháng người khác gầy đi trông thấy có điều ở hơn vạn nô lệ hết ngày dài lại đêm thâu tình huống một đạo hùng vĩ tường thành xuất hiện đáng tiếc cung vương chấn thủ u châu từng là thực lực hùng hậu nhất phiên vương không nghĩ tới vẫn là không chống đỡ được man tộc Triển Hưng Sương nói rằng, Tiêu Minh nhìn ngoài thành ốc thổ, từ Thương Châu Thành xuất phát mãi đến tận U Châu, tổng cộng là hơn 400 dặm, mà này U Châu chính là hiện đại Minh Triều tử cấm thành vị trí. Được Sương Thiên Tử thủ biên giới, quân vương chết xã Tắc Minh Triều ở mất đi Sơn Hải quan sau khi dường như bụi trần bình thường từ trong lịch sử biến mất, mà ung vương cũng là ở Sơn Hải quan phá đi sau, toàn bộ đất phong bị man tộc đập lên. Nếu không là lúc đó Lưu Bôn tử thủ Thương Châu Thành, thêm vào Tây vực tao ngộ Âu Th mạn đế quốc. Man tộc kiên quyết sẽ không cứ thế từ bỏ tiếp tục xuôi nam dự định. Nói như thế, ột mạn đế quốc trong lúc vô tình đúng là chỉ hoán đại du quốc diện thời gian. Không muốn chướng người khác chi khí diệt uy phong mình. Tiêu Minh tử tốn nói, đại du quốc vì là rất biến sắc, lúc này cần nhất chính là sĩ khí. Hiện tại Tiêu Minh đã không đường tối lui, muốn không bảo vệ thương châu, muốn đi cách cái chết cũng không xa. Triển Hưng xương thức tỉnh, hắn rơi vào cùng đại du quốc đông đảo thư sinh như thế trách trời thương người bên trong. Như Bôn gật gật đầu. Man tộc không có gì đáng sợ, bọn họ cũng là thân thể máu thịt, không cái gì đáng sợ, duy nhất cần lo lắng chính là các tướng sĩ chưa chiến trước tiên khiếp. Triển Hưng Sương vẻ mặt lúng túng, nói rằng, để Điện Hạ cùng tướng quân cười chê rồi. Tiêu Minh vô vô bở vai của hắn nói rằng, có điều ngươi cũng không hoàn toàn sai, chiến thuật trên muốn coi trọng kẻ địch, trên chiến lược muốn coi rẻ kẻ địch mới được. Ha ha ha, Điện Hạ câu nói này đúng là kinh điển, đúng là có thể viết vào bình pháp chi bên trong. ra. Đông nhiên nói rằng, Triển Hưng Sương nghe vậy nhưng là rơi vào suy nghĩ. Tiêu Minh cười nói, câu nói này không phải là ta nói, mà là một vị vị nhân nói, có điều lời này chính những đối bây giờ cùng man tộc trong lúc đó tình thế. Ba người vừa nói, một bên ở trên tường thành gió xét, này đối diện thảo nguyên một mặt tường thành có tới 500 mét. Bây giờ Tiêu Minh đem đất phong phần lớn binh lực điều đến Thương Châu Thành, số lượng cùng lúc trước mong muốn như thế, tổng cộng 5 vạn người. Trong đó ngoại trừ Thanh Châu quân trang bị tiểu mới bản giáp cùng vũ khí, Cái khắc lính mới trang bị độ trên lệnh, chỉ có thể đảm nhiệm hậu bị tác dụng. Tuần tra một lần thương Châu Tường Thành, triển hương xương trên căn bản thực hiện lúc trước thiết tưởng Bây giờ ở trên thành lầu mỗi cách 10 mét chính là một pháo đài, mỗi cách 50 mét chính là một đột suất lỗ Châu Mai. Những này lỗ Châu Mai cùng Tường Thành vuông góc, đã như thế, binh sĩ có thể có càng nhiều phòng ngự vị trí. Mà lúc này trong lỗ Châu Mai đã bố trí cùng máy bắn đá, cung tay cũng đã vào chỗ, bất cứ lúc nào có thể nên chiến. Lỗ châu mai ở ngoài trên tường thành lúc này còn chất đống lan cây, tảng đá, trông sát, trường dĩa ăn trở thủ thành công cụ, trong đó này trường dĩa ăn là vì đem thang mây lấy ra. Mà cái khác đều đều là ném xuống. Dọc theo tường thành bên trong chết là từng cái từng cái điếu lam đi về trong thành, điếu lam dưới là càng nhiều thủ thành vật tư, nếu là mặt trên lan cây, tảng đá dùng hết, mặt trên sẽ bị phụ binh nhấc lên đến. Đồng thời dưới thành tường mỗi cách 20 mét chính là một nồi sắt lớn, những này nồi sắt bên trong đựng dầu. Tương tự là vì đối phó leo lên man tộc binh sĩ. Ngoài thành dưới thành tường nhưng là khác một phen cảnh tượng. Dọc theo tường thành bị đào ra một thâm 3 mét, rộng 3 mét chiến hào, chiến hào bên trong trôn từng cây từng cây nô ra bị vóp nhọn chút mảnh. Cái thời đại này man tộc binh sĩ xuyên có điều là ủng ra, mềm mại dưới đấy căn bản là không có cách chống đối như vậy sắc bén chút mảnh. Mà ở chiến hào dịa ngoài là từng cây từng cây dày đặc cao bằng nửa người trụ tử, cây cột, những này trụ tử, cây cột, đánh nền đất trôn ở phía dưới Vì là chính là ngăn cản man tộc quy mô lớn xung phong, do đó để man tộc binh sĩ chất thành một đống, trở thành pháo mục tiêu. Điện hạ, ở bên ngoài chết cũng không có thiếu cảm bẫy, những cảm bẫy này bị che kín lên thẳng cỏ, không dễ bị phát hiện. Lần này tường thành phòng ngự sách lược đều là triển hương xương ở lập ra, chiến hảo, trụ đá vân vân. buôn đối với Tiêu Minh nói rằng, người trẻ tuổi này không sai, đủ nham hiểm, lần này man tộc đến, đến rồi, nhưng là con nếm mùi đau khổ. Triển Hưng Xương buồn phiền nói: đô đốc, người đây là khen ta, vẫn là tổn ta nha. đương nhiên là khen ngươi. Nguu Bôn cười to, hắn cùng bà Ngọc Khôn như thế, tương tự là yêu mới người. Cái này Triển Hưng Sương dưới cái nhìn của hắn so với không ít con em quyền quý có thể cường không ít. Tiêu Minh đối với Triển Hưng Sương bố trí cũng rất hài lòng, bởi vì ở trụ đá, Triển Hưng Sương còn dùng dây thừng đem ngâm cây chậu cây mây vây ở trên trụ đá. Những này cây mây sử dụng cây chậu ngâm sau khi vô cùng kiên cố, đao kiếm chém vào cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà khoảng thời gian này trên tường thành tay chính có thể toàn lực xạ kích. Làm ra không sai. Tiêu Minh hài lòng nói rằng. Nói như vậy công thành vốn là khá là gian nan, năm lần binh lực công thành cũng rất khó thắng lợi. Mà công thành trong quá trình thiết trí cản trở càng nhiều, công thành một phương tổn thất càng lớn. Ở trên tường thành chuyển động, Tiêu Minh nhớ tới chưa thấy lỗ phi cùng là tín. Hỏi hắn, lao tướng quân, lỗ phi cùng là tín đây. Nhắc tới cái này như buồn cười khổ một tiếng. Hắn nói rằng. Từ khi thu được điện hạ kính viễn vọng, hai người này sẽ không có nhàn rỗi, mà là mỗi ngày mang theo binh sĩ ra đi tìm hiểu. Có này kính viễn vọng, mỗi lần hai người cũng có thể sớm phát hiện man tộc thảng báo, điều này làm cho hai người một phát không thể thu. Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, này cầm kính viễn vọng đi ra ngoài, rồi cùng không cận thị bắt nạt cận thị như thế, cũng khó trách hai người muốn ngừng mà không được. Hai người chính nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ thấy viễn phương xuất hiện một đôi kỵ binh bóng người. Phía trước hai người chính là Lô Phi cùng La Tín. Đến phụ cận, hai người cũng nhìn thấy Tiêu Minh. Tiến vào vào trong thành, hai người lập tức lên tường thành, Lô Phi thở hừng hực, điện hạ, Hồ Diên đả bộ tăng nhanh tốc độ hành quân, phỏng chứng ngày mai buổi trưa liền có thể đến bên dưới thành. Lần này Hồ Diên đả toàn bộ bộ lạc hướng về Thương Châu thành di chuyển, rất nhiều phải ở chỗ này đóng quân y tứ, xem ra man tộc đại quân liền ở phía sau, bọn họ đây là vì là đến tiếp sau quân đội dê bỏ chờ đồ ăn. Bôn hỏi. Số lượng của quân đội đây, chỉ là hô Diên Đà bộ liền có 20.000 kỵ binh, càng có nô lệ nhiều vô số kể. La Tín vẻ mặt trịnh trọng. Chương 172: Nuốt máu chiến trường. Sáng sớm từng sợi từng sợi khói bếp ở Thương Châu trong thành bay lên. Nếu không là trong thành qua lại chạy trốn binh lính, Tiêu Minh thậm chí hoài nghi mình trở lại tuổi hấu thơ thời điểm sân thôn. Có điều ở đây sinh hoạt một quãng thời gian, nơi này đối với hắn mà nói, khắp nơi cũng có điều cùng nông thôn gần như. Thời điểm trước kia, Hắn tổng cho rằng cổ đại hoàng tộc dường như trên TV như thế sinh hoạt, đi tới nơi này hắn mới phát hiện, này hoàng gia ăn rồi cùng hiện đại người bình thường ra gần như. Này không phải vật tư khan hiếm vấn đề, mà là trình độ khoa học kỹ thuật ở đây. Đêm qua tiêu minh không ngủ, đối mặt một hồi quy mô lớn vũ khí lạnh chiến tranh, hắn vẫn không có cường đại đến như cái người không liên quan như thế. Vội và ăn lục la bưng tới một bát cháo cùng bánh thịt, hắn mặc vào lượng thân làm riêng khôi giáp leo lên tường thành. Lúc này... Hết thể binh lính đã ở trên tường thành đề phòng, trong thành không ít bách tính cũng đều tụ lại ở dưới thành tường, chuẩn bị bất cứ lúc nào hỗ trợ. Tối hôm qua La Tín cùng Lỗ Phi mang đến tin tức mang ý nghĩa thương châu thành đợt thứ nhất tiến công lập tức liền muốn tới. Điện hạ, đến rồi. Còn chưa tới buổi trưa, chân trời như cùng một mảnh mây đen bay tới, hát tôi homom một mảnh, lúc này như Bôn chỉ vào bắc phương đối với Tiêu Minh nói rằng. Cầm lấy kính viễn vọng, Tiêu Minh nhìn sang, thông qua phóng to hình vẽ, hắn nhìn thấy tảng lớn man tộc kỵ binh. Lộ Phi cùng La tín lúc này lập tức đi tới vị trí của chính mình. Bởi vì tường thành tích rất dài, mỗi đoạn khoảng cách đều có một giáo úy phụ trách chỉ huy, mà ưu buồn phụ trách đối với toàn bộ chiến sự điều hành. Cạm bẫy của chúng ta e sợ vô dụng. Để ống dòng xuống, Tiêu Minh một tiếng thở dài. Ở bên người hắn đứng triển hương xương, hắn cũng đang sử dụng kính viễn vọng quan sát, Man tộc điều động nhiều như vậy nô lệ đi ở phía trước, chúng ta cạm bẫy muốn xong. Ở Man tộc kỵ binh trước là từng cái từng cái sử dụng dây thừng bó lên nô lệ. Những đầy tớ này cùng đại du quốc bách tính mạo như thế, đã từng rõ ràng là đại du quốc bách tính. Như Buôn nói rằng, đây là chuyện không có biện pháp, man tộc tiến công trước nhất định sẽ dùng nô lệ chủng trận, điện hạ, lúc này không thể nhẹ dạ nha. thật là của bọn họ đại du quốc bách tính, nhưng là sau lưng của ngươi cũng là đại du quốc bách tính. Năm đó Sơn Hải quan chính là bởi vì ung vương nhất thời nhẹ dạ, lâm chiến trước để những này bị xua đổi bách tính vào thành. Kết quả không hề nghĩ rằng những đầy tớ này bên trong có mấy người đã cam tâm trở thành man tộc chó săn, lúc này mới đúng là dẫn đến cửa thành bị đoạt, man tộc kỵ binh thừa thế mà vào. Ngưu Buôn tiếp tục nói, tiêu minh khẽ gật đầu một cái, từ cổ chí kim trong chiến tranh, chuyện như vậy lệ nhiều không kể xiết. Man tộc kỵ binh bóng người càng ngày càng gần, 1.000m, 800m, 500m. Rốt cục ở 500m địa phương, man tộc kỵ binh dừng bước, chiến trường tĩnh lặng không hề có một tiếng động, thủ thành chính là gắt gao tập trung man tộc kỵ binh. Ma man tộc kỵ binh cũng chết chết tập trung thành trên thân mang màu bạc khôi giáp binh lính. Song vương liền như thế đối lập một lúc. man tộc trong trận bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng kẻ lệnh. Lúc này man tộc kỵ binh bỗng nhiên xuống ngựa, mà những kia bị điều động nô lệ nhưng là thông thạo từ trên ngựa bắt đủ loại đồ vật. Bọn họ ở ngay tại chỗ đóng trại. Lưu Bôn lúc này nói rằng: hô Diên Đà bộ lạc là thuần túy du mục bộ lạc, dê bỏ đi đến chỗ nào, chỗ nào chính là trụ sở. Lần này Hồ Diên Đà bộ lạc chính là mang theo nô lệ. Vội vàng dê bỏ lại đây. Xem ra man tộc chuẩn bị vây nốt Thương Châu thành. Tiêu Minh ngắm nhìn trên tường thành bị miếng vải đen gói lại pháo, hắn lần này sản xuất ra pháo tầm bắn ở 3 dặm đến 4 dặm trong lúc đó, lúc này man tộc đóng quân khoảng cách chính đang tầm bắn bên trong. Một pháo tuyệt đối có thể đánh tới bọn họ người ngã ngựa đổ, chỉ là trong lòng lại ngứa cũng phải nhịn trụ. Nhân là chân chính trọng yếu nhân vật còn không xuất hiện, nếu là man tộc đại hãn thật sự xuất hiện, khi đó mới là pháo cùng phát thời điểm. Man tộc nhàn nhã đóng trại, thành trên binh lính chỉ có thể nhìn hết cách rồi những này man tộc binh sĩ lên ngựa là kỵ binh xuống ngựa chính là bộ binh lúc này nếu là phái ra kỵ binh đột kích gây rối đối mặt chính là hai mươi ngàn cưỡi ngựa bắn cung một đi không trở lại có nô lệ lại đây nữu bôn bỗng nhiên thở dài một tiếng tiêu minh nhìn lại lúc này chính đang đóng trại hô diên đả bộ la bên trong một phần nô lệ bỗng nhiên hướng về thương châu thành đi tới những đầy tớ này xếp thành một đường từng bước một hướng về thương châu thành đi tới Triển Hưng Sương cắn răng, những này man tộc quả thực tán tận thiên lương, căn bản không bắt ta đại du quốc con dân làm người xem. Đâu chỉ không phải làm người xem, lẽ nào ngươi không biết man tộc đối với đại du quốc con dân khác một cái xương hô sao? Cái gì? Triển Hưng Sương hỏi. Niu Bôn nhìn không ngừng hướng về tử vong đi tới nô lệ nói rằng, hai chân dương. Hai chân dương. Tiêu Minh lông mày hơi nhíu lại, danh từ này từng ở hiện đại trong lịch sử từng xuất hiện, này đôi chân dương tên như ý nghĩa là chỉ có hai cái chân dương. Khi đó hoa hạ đang đứng ở ngũ lung tung hoa thời đại, được gọi là hai chân dương người Hán không chỉ là rất di nô lệ, vẫn là man tộc đồ ăn, này đôi chân dương bởi vậy mà tới. Như Bôn tiếp tục nói, man tộc xâm lấn U châu thời điểm đã từng xuất hiện lương thực thiếu, khi đó man tộc lấy người Hán làm thức ăn, này chính là hai chân dương nguyên do. Lời này để triển hương xương siết chặt nằm đấm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới man tộc sẽ như vậy ác độc. A, một tiếng hét thảm truyền đến chính đang cất bước ở trên cỏ nô lệ bỗng nhiên rơi vào cạm bấy bên trong nhất thời từng trận kêu thảm thiết từ hố đất bên trong truyền đến mà lúc này một trận cười to từ đi theo nô lệ phía sau man tộc kỵ binh trong miệng truyền ra trên tường thành các binh sĩ chớ mắt nhìn tất cả bọn họ nắm binh khí bởi vì quá dùng sức mà trắng bệnh bọn họ biết man tộc đang cười nhạo cái gì bọn họ đang cười nhạo bọn họ nhọc nhằn khổ sở đào cạm bấy chỉ có thể hại chết chính mình đồng bào tiêu minh trầm mặc nhìn kỹ tất cả đây chính là chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chiến trường chiến trường này không có thương hại không có đồng tình song phương duy nhất mục đích là giết chết đối phương bị xua đuổi nô lệ xuất hiện hoảng loạn bọn họ chần chừ không dám đi tới này làm tức giận man tộc kỵ binh bọn họ phất lên trong tay loan đao mạnh mẽ bổ về phía không chịu đi tới nô lệ tiếng kêu thê thảm ở trống trải trên chiến trường vang lên bọn đầy tớ run cầm cập lần thứ hai đi tới cả bấy một tiếp theo một bị phá hỏng man tộc kỵ binh cuối cùng ở 200 trăm mét địa phương xa dừng lại Lúc này trước mặt bọn họ 500 người nô lệ chỉ chỉ còn lại chừng 100 người. Lúc này man tộc kỵ binh lấy ra cung tên tiếp tục thét to nô lệ đi tới. Điện hạ, không thể lại để những đầy tớ này đi tới, không phải vậy hết thẻ cảm bấy đều muốn xong. Triển hưng xương hầu như cắn răng nói rằng, đây là man tộc hận. Nhìn nghỉ chân ở 200 mét ở ngoài man tộc kỵ binh, như bôn lúc này tiếp nhận một người lính đưa tới cung tên, hắn nói rằng, Điện hạ, lúc này thiết không thể có lòng dạ đàn bà. Một cuộc chiến tranh khả năng chỉ có thể bởi vì mấy cái cạm bấy sẽ thay đổi. Lao tướng quân tự mình xử trí. Tiêu Minh vẻ mặt nghiêm nghị, nguyên lai đây chính là thủ thành cuộc chiến. Vẹo. Một tiếng mũi tên nhọn bắn ra âm thanh, tiếp theo một tiếng hét thảm truyền đến. Tiêu Minh rõ ràng nhìn thấy đi ở trước nhất nô lệ ngực tuân ra một đoàn màu máu. Trưng 173, huyết chiến. Tiếng kêu thảm thiết ở trên chiến trường một tiếng lại một tiếng mà vang lên. Ngưu buôn môi run cầm cầm thế nhưng cung tên trong tay nhưng dường như lưới hái của tử thần bình thường vô tình. Mỗi giết một người, trong lòng hắn liền thêm một phần tội ác cảm, thế nhưng hắn rõ ràng, phía sau mình là ngàn vạn đại du quốc con dân, hắn không năng thủ nhuễn. Loại mâu thuẫn này tâm tình dường như bụi gai bình thường khuấy lên hắn trái tim. Tiêu Minh trong lòng cũng không dễ chịu, giết một người mà cứu vàng người, lý trí mà nói, này là đúng, chỉ là bây giờ tự tay đi làm, một loại nồng đầm tội ác cảm nhưng là không ngừng kéo tới. Những này có thể đều là tay không tất xác, chịu đủ man tộc trà đạp đại du quốc con dân, mà bắn giết bọn họ chính là bọn họ ngày đêm nhớ nhung cùng trạch. Chỉ là tiêu minh rõ ràng, bọn họ phải đi chịu đựng, mặc dù sau này xách xử trên được vạn người thoá mạ, bọn họ cũng nhất định phải chịu đựng. Nô lệ từng cái từng cái ngã xuống, man tộc kỵ binh tiếng cười càng to lớn hơn, bọn họ tựa hồ là đang cười nhạo như buôn có điều là ở làm phí công sự tình, bởi vì rất nhanh lại một nhóm nô lệ bị chạy tới. Thướng quân để ta đi ra ngoài, này xem như là cái gì? Lỗ Phi bỗng nhiên từ chính mình phòng thủ khu vực chạy tới, bởi vì phẫn nộ, hắn mặt đỏ bừng lên một mảnh. Tướng quân, để chúng ta ra khỏi thành, không phải vậy muốn chúng ta những kỵ binh này còn có ích lợi gì? Đi theo Lỗ Phi phía sau binh lính hô. Câm miệng! Lưu Bôn cả giận nói, âm thanh dường như hùng trung, không nói các ngươi chỉ có một ngàn người, các ngươi từng cái từng cái ai so với được với man tộc kỵ binh cung mã thành thạo, ra đi chịu chết sao? Lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn bách tính đi tìm cái chết? Bọn họ cũng là đại du quốc bách tính nha. Lô Phi thử mục sắp nước. La tín lúc này cũng đi tới, hắn kéo Lô Phi nói rằng, Lô Gia Húy, ngươi không nên hồi nháo, các tướng sĩ mệnh lẽ nào liền không phải mệnh sao? Bách tính mệnh liền có phải là mệnh sao? Đối với các ngươi những này ở trường an lớn lên quan lão ra tới nói, dân chúng có phải là đều là tiện dân một cái? Lô Phi suý cải rổ tin tay. Ngưu bôn trợn lên giận dữ nhìn Lô Phi. Ngươi như lại là hồ đồ, đừng trách bản tướng vô tình, quân pháp xử phạt ngươi. Ta không sợ, chỉ cần để ta ra khỏi thành giết địch, trở về ngươi nhìn đầu của ta đều được. Lô Phi Hô Lô Phi, bản vương liền biết ngươi sẽ gây sự, ngươi biết tại sao ngươi công lao chất Việt, bản vương chính là không chịu để cho ngươi làm thành châu đô đốc sao. Nếu như bản vương để ngươi đến chỉ huy thủ thành, e sợ này ngàn thành châu quân tướng sĩ bây giờ đã ngã vào man tộc cùng tên bên dưới, ngươi làm như vậy nhìn như dũng cảm kỳ thực có điều là cái hữu dũng vô ưu thất phu chi vì là ngươi không chỉ sẽ chôn vùi theo ngươi ra khỏi thành một ngàn kỵ binh còn có thể chôn vùi ngàn vạn bách tính ngươi có thể hay không giải một chút đầu óc ngươi? Tiêu Minh chửi mắng một trận, Lỗ Phi cũng là bị tức gấp, lúc này phục hồi tinh thần lại mới dần dần nghĩ rõ ràng, bốn man tộc sau đó đều cho ta mạnh mẽ đánh, Lỗ Phi dậm chân mạnh mẽ đập một cái tường thành mới xoay người lại, Lưu Bôn thở dài, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, không chịu chút thiệt rồi. Cái này tính khí là cải không trở lại Lúc này tân một nhóm nô lệ đã đến Bọn họ một lần nữa hướng về chiến hào đi tới Bán cung tiêu Minh cắn răng ra lệnh, Những cạm bẫy này là dùng để giết man binh Không phải dùng để giết những người dân này Trong lòng hắn đang chảy máu Dân chúng Vì thương Châu Thành, xin lỗi Đợi được sang năm thanh minh Bản vương tự mình làm các ngươi mộ phần rội trên một bát rượu vàng Vèo vèo mũi tên nhọn từ đầu tường chút xuống Bị man tộc xua đuổi bách tính không ngừng ngã vào trong vũng máu. Thế nhưng man tộc không ngừng xua đuổi một làn sóng rồi lại một làn sóng nô lệ, mục đích của bọn họ không chỉ là phá hoại cạm bây, cũng là vì đem phá hủy trụ đá. Từ buổi trưa đến trạng vạng, đầu tường quân coi giữ vẫn tinh thần căng thẳng, mãi đến tận Thái Dương xuống núi, man tộc mới đình chỉ điều động bách tính đến đây phá hoại thành trước thiết kế phòng ngự. Đêm nay không có mặt trăng, bốn phía đen kịt như mực. Man tộc nơi đóng quân bên trong dần dần bay lên d Từng trận dê nướng nụi vị từ nơi nào không ngừng bay tới. Qua tối nay, ngày mai sẽ là một hồi huyết chiến. Về quá hành dinh nghỉ ngơi, ngày thứ hai Tiêu Minh là bị Đinh thai nhức góc tiếng la giết đánh thức. Hắn leo lên tường thành, chỉ thấy mấy ngàn nô lệ gánh thăng mây, cầm đao côn đồng hướng về tường thành vọt tới. Ma man tộc kỵ binh xa xa đứng, dường như giám quân như thế nhìn chằm chằm công thành nô lệ. 500 trăm mét tường thành, man tộc lần này tiến công vị trí tập trung ở cửa thành vị trí. Lúc này Tiêu Minh đang đứng ở vị trí này. Ngày hôm qua man tộc hầu như đem thiết lập tại rịa ngoài cạm bấy toàn bộ dò xét đi ra, ngày hôm nay bọn họ diễn lại cho cũ, điều động nô lệ binh bắt đầu công thành. Những đầy tớ này binh đồng dạng là đại du quốc bách tính, lúc này bọn họ nhưng thành man tộc nô lệ binh. Bán cung, như Bôn gầm lên giận dữ. Trên tường thành cung tay lập tức đem mũi tên chút xuống xuống, trùng ở mặt trước gánh thang mây nô lệ binh dồn dập ngã xuống đất, mặt sau nô lệ binh ngâng lên thang mây tiếp tục hướng phía trước trùng. Này nhóm đầu tiên sung phong nô lệ binh có tới 3.000 người, phân bố ở trên chiến trường Lít Nha Lít Nhít, thanh thế hùng vĩ. Ở Tiêu Minh trong mắt, này so với toàn bộ trường học ở thao trường làm thao còn muốn đến chấn động. Đầu tướng trên vẫn là lấy tay làm chủ, xét thấy tương lai mấy năm hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, vì lẽ đó Tiêu Minh gia tăng Thanh Châu quân tay số lượng, 2 vạn người Thanh Châu trong quân 5.000 người là tay. Lúc này những này tay phát huy ra đáng sợ viễn trình sát thương năng lực, trong phạm vi trăm mét tiễn uy lực rất lớn. Có điều những đẩy tớ này binh tựa hồ cũng chịu đến quá huấn luyện, rất nhanh phía trước xuất hiện một loạt cầm tấm khiên chặn ở mặt trước nô lệ binh, tốc độ của bọn họ chậm lại. Thế nhưng như vậy đội hình để bọn họ giảm thiểu thương vong. Triển hương xương tông mày, lúc này tâm tình của hắn phức tạp, đối với những đẩy tớ này lòng thông cảm lại đột nhiên biến mất, bởi vì lúc này bọn họ lại đã biến thành hung ác kẻ địch. 60 mét. Lúc này triển hương xương đống nhiên hô một câu. Âm thanh này vừa rơi xuống, chung ở mặt trước nô lệ binh đột nhiên biến mất không gặp Rất nhiều nô lệ binh lăn vào cạm bẫy bên trong. Một tiếp theo một, 60 mét nơi cạm bẫy đều bị nô lệ binh phát động, lần này triển hương xương đảo cạm bẫy toàn bộ không còn. Những đầy tơ khác không có dừng bước lại, đối với hắn mà nói, chỉ có đánh hạ thương châu thành bọn họ mới có thể còn sống. Ở loại này lựa chọn bên trong, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chính mình sống tiếp. Lưu Hiên, ngươi thật xác định này tề vương có một loại rất lợi hại vũ khí. Man tộc nơi đóng quân bên trong, một để trần cánh tay. Người mặc bạch sắc phi phong người man hỏi, ở bên cạnh hắn là một màu xanh lam cổ tròn sam đại du quốc buôn lậu xuống người. Không có sai, tuy rằng không có nhìn thấy, thế nhưng tể vương tấn công lưu Gia ô bảo thời điểm. Rất nhiều người nghe thấy nổ vang, mà đến ta trải qua ô bảo thời điểm ở trên tường nhìn thấy một rất lớn động. Lưu Hiên nói rằng, hừng, khả hãng chẳng mấy chốc sẽ mang theo đại quân mà tới. Trước lúc này chúng ta nhất định phải thăm dò một hồi vũ khí này bộ mặt thật, nếu là thật có. Ta sẽ ở khả hãn trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu." Lưu Hiên một bộ nịnh nọt dáng vẻ, đa tạ cổ nhị thái kỳ thủ, nếu là khả hãn đánh hạ thương châu thành, giết Tề vương, cũng là vì ta lưu gia báo thù. Chương 174, Man tộc cung thủ. Tiếng chém giết, tiếng gầm giận dữ ở trên chiến trường đang dạn, tiên máu nhuộm đỏ trên đất cỏ xanh. Trên đất, nô lệ binh thi thể dần dần chồng chất lên, đến tiếp sau nô lệ binh vẫn như cũ hãn không sợ chết địa sông về phía trước. Man tộc cung tên ở phía sau. Thương Châu Thành binh sĩ mũi tên ở trước người, đánh hạ Thương Châu Thành còn có một tia sống tiếp hy vọng, công không được thành trì, bọn họ toàn bộ sẽ bị người man chôn giết. Đây là công thành trước Hồ Diên Đả kỳ thủ cổ nhi thái mệnh lệnh. Vì mạng sống, bọn họ lại cũng không kịp nhớ đối diện trên tường thành chính là mình cùng bảo, tường thành sau khi chính là đại du quốc thổ địa, đại du quốc bách tính. Không, bọn họ không chỉ có là vì mạng sống, trong lòng bọn họ kỳ thực còn có hận, bọn họ hận đại du quốc. Bọn họ hận vợ con của chính mình già trẻ bị man tộc bốn thời gian, đại du quốc tại sao không xuất binh? Bọn họ hận quê hương của chính mình bị man tộc đốt cháy hầu như không còn thời gian, đại du quốc tại sao không xuất binh? Bọn họ hận ung vương tự vẫn vương phủ thời gian, đại du quốc tại sao không xuất binh? Loại này hận ở bọn họ tâm trung nhật dạ ấp ủ, tường thành sau khi cái kia quốc gia đối với bọn họ tới nói dần dần xa lạ lên, một loại hủy diệt dục vọng ở trong lòng bọn họ sinh sôi. Muốn chết? Liền cùng chết đi. Cổ Nhĩ Thái nhìn không ngừng xung kích Thương Châu thành tường thành nô lệ binh môn hiểu ý nở nụ cười, sử dụng nô lệ binh vì là tiên phong sách lược ở man tộc bên trong vô cùng thịnh hành, mà từng cuộc một chiến tranh thắng lợi càng là đem loại này sách lược đẩy hướng về cao thượng địa vị. Ở trong mắt bọn họ, cái khác dân tộc là nhu nhược, sự uy hiếp của cái chết cùng đối nhau khát vọng sẽ làm những đầy tớ này binh cam tâm vì là man tộc điều động. Mà điểm trọng yếu nhất là, những đầy tớ này căn bản không nhìn thấy bất kỳ có thể trở lại cố thổ hy vọng. Không có ai bất kỳ quân đội có thể ở trên thảo nguyên cùng man tộc kỵ binh tác chiến. Mà thỉnh thoảng bọn họ còn có thể hướng về những đầy tớ này truyền vào bọn họ quốc quân vứt bỏ tư tưởng của bọn họ, này càng làm cho những đầy tớ này dần dần mất đi đại du quốc hy vọng. Lưu Hiên đồng dạng ở nhìn kỹ những này liều mạng chém giết nô lệ binh, hắn thần sắc phức tạp, trong mắt không nhận rõ là đồng tình vẫn là bi ai. Chỉ là loại tâm tình này rất nhanh lại bị cửu hận thay thế. Ở kim trướng Hàn Quốc bên trong vì là man tộc bảy mưu tính kế người không thiếu đại du quốc người, bọn họ có âu sầu thất bại thư sinh, cũng có lui tới hai nước trong lúc đó thương nhân. Càng nhiều chính là bọn đầy tớ đời sau, bọn họ bây giờ đã hoàn toàn hòa vào man tộc sinh hoạt, đại du quốc đối với bọn họ đến nói không lại là cái xa xôi quốc gia. cũng dường như rất nhiều lui tới thảo nguyên thương nhân như thế, hắn tin tưởng man tộc công phá đại du quốc có điều là vấn đề thời gian. Bởi vì man tộc đối với hắn mà nói, Rất cái chữ này có điều là đại du quốc đối với man tộc phiến diện, đây là một bất luận chính vụ, dân sinh, thương mại, tài nghệ không chút nào bại bởi đại du quốc, nắm giữ hoàn chỉnh quan liêu cùng quân đội hệ thống quốc gia. Hơn nữa bởi vì người trưởng khống hành lang hà Tây cùng hán thời kỳ con đường tơ lụa, man tộc dựa vào đối với dọc theo đường bán dạo trinh thuế kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Đại du quốc quyền quý cho rằng man tộc cùng Ottoman Đế quốc trong lúc đó chiến tranh vẹn vẹn là bởi vì man tộc khát máu hiếu chiến Thế nhưng nhưng lại không biết kỳ thực man tộc cùng Út Mạn Đế Quốc tranh cướp chính là này hệ thống thông đồ vật mậu dịch con đường. Dù sao Út Mạn Đế Quốc cường đại đồng dạng là được lợi với này điều mậu dịch con đường, bọn họ đối với Tây Phương đi tới Đông Phương thương nhân trinh lấy thuế nặng, này dẫn đến mậu dịch thành phẩm quá cao, vì lẽ đó những năm này Tây Phương thương nhân dần dần từ bỏ này điều mậu dịch con đường, mà có người nói từ trên biển mở ra đường hàng không đi tới Đông Phương. Chuyện này để man tộc khá là ảo não lúc này mới phát sinh man tộc cùng Ottoman Đế quốc trong lúc đó chiến tranh nhưng là Ottoman Đế quốc đồng dạng mạnh mẽ man tộc giết chết một ngàn tự thương hại 800. Lưu Hiên từ phục hồi tinh thần lại lần thứ hai nhìn về phía chiến trường lúc này nô lệ binh vọt qua trước tường thành thạch trụ tử cây cột bắt đầu dựng thăng mây. lúc này tường thành binh lính hấp dẫn sự chú ý của hắn những binh sĩ này trên người tất cả đều ăn mặc bao vây toàn thân màu bạc khôi giáp hắn nhìn về phía cổ nhị thái lúc này cổ nhĩ thái lộ ra vẻ suy tư Hắn nói rằng, ngươi cũng chú ý tới, ở khả hãn bên trong cung điện ta đã từng gặp mấy cái tương tự khôi giáp, có người nói loại này khôi giáp là từ Tây Phương chuyển tới. Loại này khôi giáp ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, ta đã thời gian rất lâu không có trở lại. Lưu Hiên nói rằng, cổ Nhĩ thái như như mày, nói rằng, loại này khôi giáp cũng không dễ dàng đối phó, tầm thường đao kiếm đối với bọn họ có thể không nhiều lắm dùng, hơn nữa loại này khôi giáp rèn đúc một bộ đi ra có thể cần không ít bạc. Lúc nào không chỉ nắm giữ loại này khôi giáp rèn đúc, còn chế tạo ra nhiều như vậy khôi giáp, Cư ta chiếm được tin tức, Tề Vương tựa hồ nắm giữ loại này khôi giáp kỹ thuật rèn đúc, cho nên nói, cái này Tề Vương không đơn giản. Lưu Hiên nhắc nhở cổ nhi Thái. Man tộc du mục bộ tộc, một bộ tộc là một kỳ, tiểu tộc vì là cơ nhỏ, bên trong tộc vì là bên trong kỳ, mà đại tộc vì là đại kỳ, thủ lĩnh được gọi là kỳ thủ. Hồ Diên đà bộ lạc ở Kim Trướng Hán Quốc bên trong có điều là bên trong kỳ ở công hãm sơn hải quan bên trong bởi vì công lao chắc thiên khả hãn đem sơn hải quan bên trong thổ địa toàn bộ cho hắn vì lẽ đó đối với hắn mà nói cuộc chiến tranh này đối với hắn rất là trọng yếu bởi vì này đem mang ý nghĩa có thể hay không tiếp tục mở rộng chính mình bộ lạc lãnh thổ những năm gần đây hô diên đại bộ lạc nhân khẩu tăng trưởng không ít nếu là lại được phì nhiều quan nội thổ địa hắn tin tưởng trở thành đại kỳ thủ có điều là vấn đề thời gian đại du quốc hoàng tử không lấy cái hữu dụng mặc vào những này khôi giáp thì lại làm sao bọn họ còn có thể chống đỡ được chúng ta cung tên sao? đổi phá giáp tiễn. cổ nhị thái biểu môi. thấy nô lệ binh vọt tới bên dưới thành, hắn đối với bên cạnh người kỵ binh phất vất tay. hai ngàn man tộc cung thủ lập tức xếp thành phương trận hướng về tường thành di động. lúc này đầu tường trên, thanh châu quân sĩ binh không ngừng đem tảng đá, lan cây ném đập về phía leo lên thang mây nô lệ binh. thang mây trên nô lệ binh không ngừng bị tảng đá, lan cây đập chết tử thương. thế nhưng một lại một tên đẩy tớ binh tiếp tục bỏ lên phía trên. Dầu sôi. Niu Boon nhìn chiến trường tình thế ra lệnh. Nô lệ binh tiền phó hậu kế, bên dưới thành tiễn chỉ dày đặc dường như con nhím giống như vậy, bị thương nô lệ binh ở dưới thành thống khổ kêu rên, rất nhanh lại chết ở đến tiếp sau nô lệ binh dưới chân. Trong tường thành chết, nóng bỏng dầu hỏa đã ngao chế ra, Niu Boon mệnh lệnh một hồi, phụ binh lập tức đem nóng bỏng dầu hỏa nhấc lên tường thành. Những này dầu hỏa là tới đối phó thang mây, chỉ cần thang mây bất hoại, những đẩy tớ này bình sẽ không ngừng mà leo lên. Tiêu Minh vẫn đang quan sát chiến trường tình thế, lúc này hắn chú ý tới man tộc cung tiện thủ bắt đầu về phía trước di động. Chỉ là này không phải hắn quan tâm nhất địa phương, bởi vì hắn đồng thời phát hiện bên dưới thành nô lệ binh chính đang đào tường thành chất tường. Mấy người các ngươi, giết những kia nô lệ binh. Tiêu Minh chỉ huy một đôi tay cung chỉ vào chính đang tường dưới đào động nô lệ binh, những đẩy tớ này binh đào động mục đích chỉ có một, vậy thì là dùng hỏa dược nổ tường thành. Tài cung tuấn lệnh, lập tức đối với những đẩy tớ này binh tiến hành xã kích. Thắng liên tiếp trong tiếng kêu thảm, những đẩy tớ này binh lập tức ngã vào trong vũng máu. Lúc này man tộc cung thủ càng ngày càng gần, bọn họ là vì hiểm hộ nô lệ binh công thành. Lúc này tiêu minh hô, máy bắn đá, trên hỏa dược bình. chương 175, hỏa dược bình uy lực. Máu tươi tung tóe, lỗ phi từ nô lệ binh ngực rút ra trường kiếm. Ảm, trung văn Ảm, tiểu thuyết. Lúc này trên người hắn đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, cứ việc tảng đá cùng lằn cây lần lượt đập xuống. 500 mét trên tường thành vẫn còn nô lệ binh trong lúc hỗn loạn bỏ lên trên. Đem thang mây đẩy xuống. Lỗ Phi ra lệnh một tiếng, hai tên lính cầm lấy rĩa ăn giá trụ thang mây một bên ra bên ngoài đẩy, bò tới Vân Nhấc lên nô lệ binh rít gào lên từ thang mây trên nga xuống. Đao thuận Thủ ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước, Lỗ Phi chỉ nhìn thấy man tộc cung thủ Dương cung bắn tên trong nháy mắt, hắn vội vàng hô. Chính đang trên tường thành phòng giữ thuận Thủ lập tức nghiêng giơ lên tấm khiên, tiếp theo một trận dường như hạt mưa như thế âm thanh ở trên khiên vang lên. Cốc, cốc, cốc. Tiếng vang kết thúc, một người lính tấm khiên bị sạ thành con nhím, kề sát ở một thuẫn tầng ngoài sắt lá lại bị bắn thủng. Lô Phi nhìn mũi tên, mắng phá giáp tiễn, các anh em cẩn trọng một chút hút. Tiếp theo hắn để một giáo úy đại thế vị trí của chính mình, hắn nhưng là hướng đi tiêu minh. Điện hạ, dùng máy bắn đá đi. lỗ Phi có chút hất ức, đánh tới hiện tại, chết chỉ là nô lệ binh, mà man tộc cùng tiễn thủ giờ mới đến hơn 100 mét khoảng cách quan sát đúng là an toàn vô cùng. Mấy tên lính dơ tấm khiên che ở tiêu minh trước mặt, hắn nói rằng, đang chuẩn bị thông báo ngươi để các binh sĩ quăng xạ hỏa dược bình, nhớ kỹ, ba cái kiếp nổ muốn đồng thời nhen lửa. Được rồi. Lỗ Phi đáp một tiếng, xoay người chạy về, một đường hô, cho ta nổ chết những này bốn. Lần này hỏa dược bình bên trong tiêu minh đặc biệt dặn dò xếp vào ba cái kiếp nổ, dù sao loại này quăng đầu hỏa dược bình rất dễ dàng tắt lửa, ba cái kiếp nổ có thể bảo đảm hỏa dược bình nổ tung tỷ lệ thành công. Phụ trách máy bắn đá binh lính lập tức đem hỏa dược bình đựng vào máy bắn đá danh bên trong, dồn dập nhắm vào man tộc cung tiễn thủ. Những này man tộc cung tiễn thủ trạm đang đến gần 200 mét vị trí, dựa vào cung tên ưu thế không ngừng xạ kích đầu tưởng thành châu quân sĩ binh. Không ít người binh sĩ bị cung tên bắn trúng bị thương ngã xuống đất. "Thả!" Ra lệnh một tiếng, 50 đài máy bắn đá đồng thời đem hỏa dược bình nhen lửa dẫn hỏa tuyến hỏa dược bình tung. Chính đang xạ kích man tộc cung tiễn thủ nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện rất nhiều điểm đen. Ý thức được đây là máy bắn đá vứt tới được tảng đá, lập tức tiến hành tránh né. Đùng, đùng. Liên tiếp âm thanh, bao vây dày đặc dơm rạ hỏa dược bình đập xuống đất phát sinh nặng nề âm thanh. Cũng có một chút cung tiễn thủ né tránh không kịp, trực tiếp bị hỏa dược bình đập cho hốc vỡ toang. Những kẻ ung dung tránh thoát hỏa dược bình man tộc binh sĩ nhìn về phía trên đất viên cuồn cuộn đồ vật bắt đầu trắng trợn cười nhạo lên, tựa hồ vì là thành công tránh né những thứ đồ này mà đắc ý. Chỉ là tiếng cười của bọn họ theo ầm ầm một tiếng cự tiếng nổ lớn mà kết thúc mạnh mẽ sung kích cùng khói đặc trong nháy mắt bao vây lấy phụ cận man tộc binh sĩ chu vi 10 mét bên trong man tộc vô cùng rồn dập ngã xuống hỏa dược bình nổ tung bay ra bình gốm mảnh vỡ đinh sắt hỗn hợp đại tiện tinh tủy cấp tốc tràn ngập ra nam ở nổ tung trung tâm man tộc binh sĩ bị nổ thành tan xương nát thịt mà ngoại vi binh lính cũng ngạch trên căn bản bị thương ngã trên mặt đất kêu rên. man tộc binh sĩ sợ vỡ mật nước sợ đến rồn dập lùi lại lúc này làn sóng thứ 2 hỏa dược bình lần thứ hai bị mạnh bắn đá ném tới những kia không kịp đào tẩu thương binh ở lại một lần nổ tung bên trong chia năm sẹ bảy đánh thật hay ha ha ha trên tường thành truyền đến lỗ phi cười to âm thanh lần này hỏa dược bình xuất kỳ bất ý công kích để man tộc binh sĩ dồn dập lùi lại mất đi hiểm hộ nô lệ binh lần thứ 2 bị trên tường thành dậy đặc mưa tên bao trùm cổ nhị thái gắt gao kéo dây cương mới tránh khỏi ngồi xuống chiến mã bởi vì kinh hoàng mà phát điên đào tẩu liên tục to lớn nổ tung để man tộc chiến mã kinh hoàng bất an man tộc binh sĩ si dồn dập kéo chính mình dây cương phòng ngựa chiến mã chạy trốn. Đây chính là tề vương vũ khí bí mật sao. Cổ nhi thái sắc mặt hơi trắng bệnh. Cứ việc cách xa nhau 300 mét, hắn vẫn như cũ cảm giác được nổ tung để mặt đất sản sinh nhẹ nhàng chấn động. Hẳn là, Lưu Hiên nói rằng, không nghĩ tới hỏa đồng sau khi, đại du quốc lại đang sử dụng loại này hỏa dược vũ khí. Cổ nhi thái nói rằng, hừ, rất nhanh bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta man tộc cũng sẽ sử dụng hỏa dược khi đó ta sẽ đem bọn họ tường thành cùng binh sĩ đồng thời nổ trời cao. Lưu Hiên gật gật đầu, hắn rõ ràng ở nơi đóng quân bên trong cất giấu không ít thùng thuốc súng, những này thùng thuốc súng là chuyên môn dùng để nổ tường thành. Này một chiêu vẫn là man tộc ở cung ôt mạng đế quốc trong chiến tranh học được. Lần công thành này mục đích một là vì thăm dò thành châu quân năng lực phòng ngự, thứ hai chính là không ngừng hướng về trong tường thành đảo động, đợi được đại quân đến, lúc này liền có thể dùng hỏa dược nổ tường thành, do đó một lần tiêu diệt quân coi giữ. Nghĩ tới đây, Lưu Hiên đã thấy thắng lợi hy vọng, hắn nói rằng, có điều có người nói bối thiện khả hãn lần này về vận qua lại về pháo có thể mang tảng đá ném ra cự ly 500 mét, khi đó những này thường châu thành thủ quân còn không phải chịu đón phận. Cổ nhĩ thái cười nói, không sai, liền để những này nam người sống thêm thêm mấy ngày. Nói xong, hắn để cung tiến thủ dồn dập rút về đến, căn bản không để ý nô lệ binh chết sống. Chiến sự từ sáng sớm vẫn đánh đến tối, man tộc xua đuổi nô lệ binh một làn sóng rồi lại một làn sóng. Lúc này bên dưới thành nằm đầy nô lệ binh thi thể, ánh tà dương đỏ quạt như máu, để tình cảnh này càng thê lương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bên dưới thành chiến hào bây giờ yên nhiên bị thi thể chất đầy, tiêu minh nhìn lui lại nô lệ binh mạnh mẽ đập một cái tường thành. Đánh tới hiện tại, liền người man ra long đều không thương mấy cây, đáng ghét. Như buôn ăn uổi, điện hạ, đây chính là man tộc luôn luôn chiến tranh thủ đoạn, chỉ có đem đối phương tiêu hao kết sức tổn thất nặng nề Bọn họ mới sẽ tiến công Nhìn che lấp ở miếng vải đen ở trong pháo Tiêu Minh gật gật đầu Hắn nói rằng, thôi, chờ man tộc chủ lực đến Bản vương nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn Một ngày chiến sự kết thúc Ngưu buôn lập tức để binh sĩ một lần nữa chuẩn bị tàng đá Lan cây những vật này tư Lần này chỉ là man tộc thăm dò tiến công Chân chính huyết chiến vẫn là mặt sau Hắn biết rõ điểm này Có điều từ hôm nay chiến sự nhìn lên Hắn đối với lần này thủ vệ chiến trong lòng tự tin tăng nhiều Thanh Châu quân toàn thân áo giáp trong lần chiến đấu này phát huy tác dụng rất lớn, có rất ít binh sĩ thương vong. Duy nhất một lần bị thương này nghiêm trọng thời điểm là man tộc cung thủ quăng xạ cung tên, lúc đó không ít người bị thương. Trở lại hành dinh, Lục La săn sóc vì là tiêu minh giải trên người khôi giáp, nhìn thấy khôi giáp trên vết máu, Lục La lo lắng nói, điện hạ, ngươi chỗ nào bị thương? Ta không bị thương. Tiêu minh có chút hề hoài, nay một ngày hắn thần kinh vẫn căng thẳng, lúc này rốt cục thành tĩnh lại. Lục la nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy sợ đến trái tim nảy lên, lúc này hắn nói rằng, đúng rồi, điện hạ, bàng trường sử tiện thể nhắn lại đây, nói khí giới tư lại có 4 ổ hỏa pháo vận chuyển về Thương Châu Thành. Thật sao? Lúc này bản vương ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Tiêu Minh nói rằng, thêm vào này 4 môn, Thương Châu Thành thì có 30 ổ hỏa pháo, ít ngày nữa, man tộc chủ lực đại quân chỉ sợ cũng sẽ tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Trước 176, man tộc đại quân. Đêm qua, tiêu minh ăn cơm liền ngã đầu tức ngủ, suốt cả đêm thời gian hắn trong ngộng tất cả đều là thường châu thành huyết chiến cảnh tượng. Nô lệ binh sợ hai ánh mắt, tung tuệ máu tươi, hỏa dược bình nổ tung nhắc lên sương máu. Hơn nửa năm trước hắn vẫn là ở trong phòng thí nghiệm hưởng thụ hậu đái hoàn cảnh trạch nam, mà hiện tại hắn không thể không vì sinh tồn, trực diện này tàn khốc vũ khí lạnh chiến tranh. Loại tình cảnh này có thể so với tận mắt đầu đường dùng binh khí đánh nhau đến muốn sợ hai gấp trăm lần ngàn lần. O.F.F đám người gào thét xông lại thời điểm, này bản thân liền là một loại tinh thần trên áp lực. Chỉ là hắn hiện tại nhất định phải chịu đựng những này, cũng nhất định phải quen thuộc, bởi vì hắn sau đó nhân sinh rất có thể sẽ vẫn nương theo loại tình cảnh này. Trên tường thành, ngày hôm qua bị tiêu hao vật tư lại bị một lần nữa vận đến, những này từ chưa trải qua chiến tranh lính mới ở một đêm thời gian tựa hồ thành thuộc không ít. Ngày hôm qua thắng lợi để bọn họ rõ ràng chỉ cần đoàn kết lên, man tộc cũng không đáng sợ Điện hạ. Phòng trướng hai ngày nay, Man Tộc sẽ không tấn công nữa. Lưu Bôn cầm đan đồng kính viễn vọng nhìn Man Tộc nơi đóng quân đối với Tiêu Minh nói rằng, Tiêu Minh cũng trong tầm mắt Man Tộc nơi đóng quân. Lúc này Man Tộc nơi đóng quân bên trong còn thiêu đốt lửa trại, bọn đầy tơ ở nơi đóng quân qua lại bị điều động một lần nữa chế tác thang mây chờ công trình khí giới. Mà người Man nhưng là nơi đóng quân vây quanh lửa trại nướng dê bò, từng trận mùi thịt truyền đến, đúng là để không ít binh sĩ nuốt nước miếng. Đừng thèm, chờ đánh thắng, bản vương cũng để cho các ngươi ăn thịt. Thiêu Minh đối với một loại binh sĩ nói rằng Khà khà Binh lính chung quanh lập tức phát sinh cười vang Như buôn nói rằng Điện hạ nói không sai Cho tới nay đều là man tộc cướp chúng ta đồ vật Chờ đánh thắng Chúng ta cũng đi cướp bọn họ dê bò, Để cho các ngươi ăn cái đủ Nay còn khó nói Đến thời điểm ta mang tới kỵ binh ra khỏi thành Cho các ngươi thêm cướp cái man tộc lao bà trở về Lô Phi không biết lúc nào lại đây Thô Lô nói rằng Lần này các binh sĩ tiếng cười càng lớn Ở trong quân đội chơi vẻ nho nhã bộ này, các binh sĩ là không ăn, dù sao những binh sĩ này trên căn bản không biết chữ, nói chút thực tế quan trọng nhất, hắn nói rằng, các ngươi nhìn thấy thành này ở ngoài thổ địa sao? Đất đai này màu mỡ sao? Màu mỡ? Các binh sĩ cùng hô lên. Tiêu Minh tiếp tục nói, tốt lắm, từ hiện tại bắt đầu các ngươi mỗi giết một người man, bản vương liền hứa hẹn cho các ngươi này thường châu ngoài thành 10 mẫu địa, giết càng nhiều, địa liền càng nhiều, chờ có một ngày bản vương dẫn dắt các ngươi đoạt lại sơn hải quan. Các ngươi từng cái từng cái nhưng hắn nương liền thành đại tài chủ Điện hạ, ngươi có thể nói thật chứ? Đông nhiên một người lính hỏi. Bản vương một nước bọt một đình lô gia hủy, như đô đốc có thể đều ở nơi này. Tiêu Minh đối với người binh sĩ này nói rằng. Binh sĩ lộ ra thần sắc kích động. Hắn nói rằng, điện hạ, ta trước đây chính là ưu châu người, là chạy nạn đến thương châu. Nếu là có một ngày đánh tới sơn hải quan, ta có thể ở quê nhà tuyển khối địa sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Minh nói rằng. Binh sĩ gật gật đầu, vẻ mặt kiên định, hắn nói rằng, Điện Hạ, này Thanh Châu trong quân cũng có không ít cố hương đều ở ưu châu, vì Điện Hạ câu nói này, chúng ta nhất định liều mạng giết địch. Như buôn cùng Tiêu Minh liếc mắt nhìn nhau, rồn rập hài lòng gật gật đầu. Ở trong quân đội, một người lính tác chiến là có thể đạt được chiến tranh thắng lợi một rất trọng yếu nhân tố. Đối với một người lính tới nói, bọn họ đối với viễn trinh cơ bản không lớn, lần này Thanh Châu quân có thể sĩ khí đắt đỏ địa thủ vệ Thương Châu rất lớn một phần nhân tố là phía sau bọn họ chính là mình thổ địa cùng cha mẹ mà tương lai nếu như muốn đoạt lại sơn hải quan những binh sĩ này nguyện vọng sẽ đối lập ít một chút lúc này nguyên bản sinh hoạt thú châu binh lính nguyện vọng sẽ càng mãnh liệt một ít nghĩ tới đây tiêu minh bắt đầu sinh một ý nghĩ lưu đô đốc bản vương muốn thành lập một con đặc thù quân đội tên cứ gọi quan ninh thiết Kỵ. quan ninh thiết Kỵ. lưu buôn vẻ mặt cân nhắc hắn nói rằng nếu như ta không đoán sai này quan hẳn là sơn hải quan này ninh chính là ninh xa đi Xem ra điện hạ mục tiêu lâu dài. Tiêu Minh gật gật đầu, này quan ninh thiết kỵ kỳ thực là ở hiện đại minh mặt năng lực tác chiến mạnh nhất ba con quân đội, quan ninh thiết kỵ chính là một người trong đó. Bởi vì lúc đó thừa hành lấy người liêu thủ liêu thổ, lấy liêu thổ dưỡng người liêu sách lược, cũng từ người liêu chọn tinh nguyện, thành lập sau đó để quân kim nghe tiếng đã sợ mất mật quan ninh thiết kỵ. Tiêu Minh lần này mục đích là tương đồng, chính là lấy ung vương bộ hạ cũ cùng cựu dân thành lập một nhánh kỵ binh. Này con kỵ binh tất nhiên sẽ cố thổ toàn lực cùng man tộc tác chiến. Chính vâng. Tiêu Minh tiếp theo đem ý nghĩ của chính mình cùng Ngưu bôn nói rồi. Ngưu bôn gật gật đầu, hừng, điện hạ suy nghĩ sâu sắc viễn lự, mặt tướng khâm phục, chỉ là đại du quốc quyết mã, nhóm này kiến kỵ binh ngựa nhưng là cái vấn đề. Không có mã, chúng ta liền nghĩ biện pháp từ người man trong tay có đến. Tiêu Minh nhìn man tộc nơi đóng quân bên trong thành đàn ngựa nói rằng. Ngưu bôn lắc lắc đầu. Hắn có thể không tin tình huống này, dưới còn có thể từ man tộc trong tay cướp đến ngựa. Thủ thành còn không đủ, tiến công liền không cần phải nhắc tới. Chính như Liu Bôn nói như thế, liên tục 3 ngày thời gian, Hồ Diên Đả bộ lạc vẫn không có lần thứ 2 công thành. Ở ngày thứ 3 vào buổi tối, một nhánh quân đội khổng lồ ra hiện tại Hồ Diên Đả nơi đóng quân Bắc Phương. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Tiêu Minh nhìn thấy trong quân pháp phối tinh kỳ trên vẽ ra một con lang đầu, đây là chỉ có man tộc khả hãn mới có quyền mang theo vương kỳ. Mà đồng thời Khi giới tư bốn ổ hỏa pháo cũng đến thương châu thành, còn có 500 cái hỏa dược bình cùng không ít hạt tròn hỏa dược cũng đi theo đến. Ngay đêm đó, tiêu minh mệnh lệnh binh sĩ đem pháo toàn bộ mắc ở trên pháo đài. Lần này man tộc man tộc đại quân một chút nhìn không thấy bờ, hắn cũng không cách nào phán đoán đến cùng đến rồi bao nhiêu man tộc quân đội. Thế nhưng chỉ là cái này quy mô, e sợ nô lệ binh số lượng liền đầy đủ hắn đau đầu. Đại chiến sắp xảy ra, trong thành bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trên mặt của mỗi người đều mang theo trầm trọng vẻ mặt. Có thể thủ được sao? Đây là trong lòng mỗi người dấu chấm hỏi, có điều đáp án này chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Man tộc liều trại. Cổ Nhĩ Thái cùng Lưu Hiên đồng thời tiến vào vương trướng, bên trong một thiết tháp bình thường nam tử cao lớn ngồi, Cổ Nhĩ Thái vẻ mặt có chút không vui, nói rằng: "Bối thiện các, đại cát, đại hãn không có đến không?" Người này chính là thành trường an bên trong làm sứ giả bối thiện, hắn nói rằng: "Một tiểu tiểu thường châu thành làm sao cần phụ hãn tự thân tới?" Cái kia bối thiện đại cát mang theo vương kỳ, Chẳng phải là đối với đại hãn bất kính. Cổ nhĩ Thái âm thanh có chút khàn khàn, Bối thiện từ chỗ ngồi chạm lên, nói rằng, đây là phụ hãn mệnh lệnh, một vương kỳ mà thôi, có điều là đến hù dọa một hồi những này đại du quốc binh lính mà thôi, làm sao? Cổ nhĩ Thái kỳ thủ đối với phụ hãn mệnh lệnh rất bất mãn sao. Ta sao dám làm trái đại hãn? Cổ nhĩ Thái nói rằng, bối thiện cười lạnh một tiếng, cái này cổ nhĩ Thái luôn luôn cùng đại ca hắn đi rất gần, đối với mình luôn luôn không ưa. Dù sao tương lai kế thừa Hãn vị sẽ là đại ca hắn, mà hắn chỉ có thể đi một một bên địa phương xa thành lập chính mình Hán quốc. Chương 177, pháo xuất kích. Trong doanh trướng ngọn lửa nhấp nháy, bóng người màu đen ở ánh nến bên trong chập chờn. Bối Thiện nhìn Cổ Nhĩ Thái nói rằng, lần này tiến công Thương Châu thành, Hồ Diên Đả Bộ muốn toàn bộ nghe theo ta mệnh lệnh. Cổ Nhĩ Thái cứ việc không vui, thế nhưng vẫn gật đầu một cái. Bối Thiện lúc này hỏi, Thương Châu phòng giữ tình huống làm sao? Cổ Nhĩ Thái lần lượt đem mấy ngày trước đây công thành thời điểm tình huống nói rồi. Sẽ nổ tung hỏa dược bình. Đối thiện hỏi, Cổ Nhĩ Thái gật gật đầu, không sai, loại này hỏa dược bình uy lực rất lớn, chúng ta cùng tiến thủ có mấy trăm người chết ở nổ tung bên trong. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, hơn nữa lần này quân coi giữ trên người khôi giáp cũng vô cùng tinh xảo, nhìn dáng dấp là Tề Vương tinh nhuệ nhất bộ đội. Đối thiện nhíu nhíu mày, hắn nói rằng, sáng sớm ngày mai công thành, ta muốn đích thân nhìn. Cổ Nhĩ Thái gật gật đầu. Lần này bối thiện tự mình xuất lĩnh ngàn man tộc tinh nhuệ đến, có điều đi theo nô lệ binh nhưng có ngàn chi chúng, thêm vào chính mình bộ lạc nô lệ binh, có tới hơn 10 vạn người. Chỉ là những đẩy tớ này binh liền đầy đủ để thương châu thành quân coi giữa buôn ba qua lại. Ngày kế, một thanh âm vang lên lượng gà gáy cắt ra thiên không, sáng sớm tiêu ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây rơi vào phơi thơi khắp nơi trên chiến trường. Đón lấy, đinh hai nhức góc tiếng la giết vang lên, nương theo cháy dược bình tiếng nổ mạnh Ngoài thành, che ngợp bầu trời nô lệ binh dường như hồng thủy bình thường nhắm phía thương châu thành, nô lệ binh gánh mấy trăm thang mây, hầu như mỗi cách mấy mét, liền có một đôi thang mây trên tường. Đối mặt thanh thế hùng vĩ công thành tư thế, trên tường thành mỗi tên lính đều căng thẳng thần kinh, bọn họ nắm chặt trên tay cương đao, chỉ chờ những đầy tớ này binh leo lên tường thành. Thủ thành thứ tự là cố định, tập tàng đá, đầu lan cây, rội dầu hỏa, bất quá lần này hỏa dược bình ngay lập tức bị dùng tới. Năm mươi mấy bắn đá không ngừng đem hỏa dược bình tập trung vào nô lệ binh dày đặc đội hình bên trong. Khói đặc nổi lên bốn phía, máu tươi tung tóe, nô lệ binh từng làn từng làn ngã vào công thành trên đường, ở thành trên cung tên, tảng đá, lan cây, dầu hỏa phóng ngự dưới, rất nhanh bên dưới thành lại chồng chất nổi lên dày đặc một tầng thi thể. Lui. Vòng thứ nhất công thành hỏa dược bình tiếng nổ mạnh kết thúc. Công thành nô lệ binh bỗng nhiên lùi lại, lúc này Như Buôn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Lại là một lần thăm dò tiến công. Tiêu Minh nhìn về phía man tộc liều trại, con mắt đống nhiên lạc ở một cái thân thể cao to, có vẻ như man tộc thủ lĩnh nhân thân trên. Mà bên cạnh hắn, hắn nhìn thấy một người hắn mặt thương nhân. Hắn sờ sờ trong tay pháo, rất muốn cho bọn họ một pháo, thế nhưng hắn biết pháo độ chính xác quá kém, rất khó đánh tới hắn, hơn nữa vào lúc này vẫn chưa thể bại lộ pháo bí mật này vũ khí. Điện hạ làm sao biết? Nhiều buồn không rõ. Tiêu Minh nói rằng, ta chiếm được tin tức là man tộc thiên khả hắn tự mình lĩnh binh mà tới. Đồng thời đến còn có bối thiện, vương tuyên nói này hô diên đà bộ lạc luôn luôn chống đỡ đại đài cắt ngột thuật cốt, bối thiện đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng này của nhi thái, muốn đích thân xem rõ ngọn ngành. Không nghĩ tới điện hạ đã đem tình báo làm được như vậy cẩn thận. Như buôn gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tiêu Minh nói rằng, cái này cũng là trùng hợp, ngươi quá là bắt được mấy cái trên thảo nguyên gian thương biết được. Điện hạ, ngươi đến xem, này man tộc trong doanh chướng tựa hồ đang lắp ráp cái gì tên to xác Lô Phi lúc này đi tới nói rằng, Đứng tiêu Minh cùng Như Buôn góc độ, bọn họ đúng là không có nhìn thấy cái gì tên to xác, hai người theo Lô Phi đến hắn phòng khu. Lúc này giơ lên kính viễn vọng, chỉ thấy ở man tộc trong doanh trướng, rất nhiều nô lệ chính đang vận chuyển một ít linh kiện, mà một ít nô lệ chính đang lắp ráp. Từ dáng dấp trên xem, vật này cái bệ rất lớn, có ít nhất dài 10 mét. Cái này phòng trừng chính là về về cự pháo, có người nói đây là man tộc từ Tây vực học được khí giới công thành. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn lo lắng tình huống vẫn là xuất hiện, này man tộc lại đây đem về về cự pháo trở tới đây. Từ trước mắt được tin tức đến xem, này man tộc không chỉ nắm giữ hỏa dược, nếu là lại có thêm lúc này về cự pháo, đôi này, chuyện này đối với Thương Châu thành chính là một to lớn uy hiếp. Niu Bôn đã từ Tiêu Minh trong miệng biết được loại này về về cự pháo tầm bắn cùng uy lực, hắn nói rằng, xem ra lần này man tộc đối với bắt Thương Châu thành là tình thế bắt buộc. Lỗ Phi Mãng, bất kể hắn là cái gì về về cự pháo Chỉ cần ta lô phi ở, muốn công phá thương Châu Thành, trừ phi hắn từ thi thể của ta trên bước qua đi. La tín không biết lúc nào cũng đi rồi quá, hắn hưng phấn tiêu minh nói rằng, Điện hạ, lần này ta đến điểm pháo, này man tộc trong doanh địa tựa hồ có hơi thật đồ chơi, ta đem bọn họ toàn bộ đập nát. Không kịp, trước hết để cho bọn họ lắp ráp một quãng thời gian, chờ lắp ráp qua bán thời điểm chúng ta lại đưa cho bọn hắn kinh hỉ Tiêu minh nói rằng, tựa hồ vì chờ đợi về về cự pháo lắp ráp, man tộc tiến công một lần sau khi không có tiếp tục tiến công. Hai ngày sau, song phương vẫn nằm ở đối lập ở trong. Ngày thứ ba thời điểm, man tộc nơi đóng quân đã có thể nhìn thấy cao hơn 3 mét khí giới. Mà lúc này, man tộc đem những này khí giới đẩy lên 500 mét vị trí, đem lắp ráp một nửa về về cự pháo lần lượt gạt ra. Điện hạ, này bối thiện là đang gây hấn với điện hạ. Niu Bôn nhìn thấy man tộc động tác này không khỏi nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này bối thiện có người nói là người cậy tài khinh người. Cái này cũng là thiên tài bệnh chung, lúc này đem về về cự pháo đặt tại trước trận lấp giáp, hiện nhiên là muốn Tiêu Minh nhìn hắn là làm sao từng bước một công phá thương châu thành. Đã như vậy, cũng nên là chúng ta đáp lễ thời điểm. Tiêu Minh nói rằng, pháo chuẩn bị. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, các binh sĩ tinh thần chấn động, rốt cục này pháo muốn phái ra công dụng. Những ngày qua bọn họ nhưng là chờ pháo đem những này man tộc đánh nát bét. La Tín cười nói, những này man tộc trốn ở đại mặt sau. Lần này nhìn bọn họ hướng về nơi nào trốn, một đám chỉ có thể điều động nô lệ binh quỷ nhát gan. Tiếp theo hắn hô, toàn bộ vào chỗ, thanh lý pháo thang. Từ khi la tín cái thứ nhất châm lửa pháo sau khi, hắn nghiễm nhiên coi chính mình là thành pháo quan chỉ huy, trong ngày thường đi tới khí giới tư vấn luyện binh lính đều là do hắn mang đội. Tuy nói thời gian chỉ có hơn tháng, thế nhưng la tín đối với pháo khắp mọi mặt tính năng đúng là nhược chỉ trưởng. Các binh sĩ lúc này đem che lấp pháo vải bản toàn bộ sốc lên. Kim loại màu đen cảm xúc thân pháo lộ ra. Tiếp theo bọn họ điều chỉnh nòng pháo nhắm ngay 500 mét ở ngoài chính đang lắp ráp man tộc về về pháo. Này bối thiện cho rằng dùng về về pháo có thể khoa học kỹ thuật nghiền ép thương Châu Thành, nhưng lại không biết tiêu minh đang chuẩn bị nghiền ép hắn. Trang hòa dược. La tín phát sinh mệnh lệnh thứ hai. Đạn tháo. Mệnh lệnh thứ 3 phát sinh. Tất cả sắp xếp sau khi La tín nhìn về phía tiêu minh, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, trên pháo đài 30 ổ hỏa pháo sẽ đổ súng. Đem đạn pháo mạnh mẽ bắn về phía ma tộc. Nhắm vào ngũ đài về về cự pháo. Tiêu Minh hạ lệnh. nay đợt thứ nhất tiến công mục đích tự nhiên là muốn hủy diệt về về cự pháo. Không phải vậy chờ đồ chơi này tổ bọc lại. Nhất định sẽ tạo thành bình sĩ lượng lớn thương vong. Trưng 178. Lửa đạn. Mặt khác đề cử bằng hữu một quyển hai lần nguyên sách mới. Hải tặc một trong quyền vô địch. Yêu thích hai lần nguyên bằng hữu có thể nhìn nha. Nhắm vào về về pháo. La tín la to một tiếng. mỗi cách cách. một khoảng cách một người lính sẽ lặp lại hắn mệnh lệnh. Này 500 trăm mét tường thành 30 mươi mét ở hỏa pháo hầu như cách xa nhau 10 mét một, hắn cần đem mệnh lệnh từng cái từng cái truyền đặt xuống, đều tất cả sắp xếp. Thiêu Minh đối với La Tín gật gật đầu. Nã pháo. La Tín hét lớn một tiếng. Nã pháo. Từng cái từng cái thanh âm vang lên. Nhất thời, ầm ầm, ầm ầm âm thanh liên tục vang lên. Pháo phun ra lửa, màu đen đạn pháo dường như một cái ra khỏi vỏ màu đen mũi tên nhọn thẳng tắp nhằm phía man tộc nơi đóng quân. Man tộc nơi đóng quân, bối thiện, cổ nhị Thái chính đang nhìn thương châu thành trì, bối thiện chính đang nói chính mình bước kế tiếp công thành kế hoạch. Một khi về về pháo lắp ráp đi ra, loại này loại cỡ lớn máy bắn đá sẽ đem chứa đầy dầu hỏa dầu bình quăng bắn tới trên tường thành, loại này dầu hỏa bình vỡ vụn ra đến sẽ làm một một khu vực lớn bị ngọn lửa bao vây. Đồng thời, nô lệ binh sẽ lần thứ hai tiến hành xung phong, một đội nô lệ binh sẽ tiếp tục ở dưới thành tường đào móc hố. Cái này hố hoàn thành. Khác một đôi nô lệ binh sẽ mang theo thùng thuốc súng chôn vào dưới thành tường, cuối cùng nhen lửa thùng thuốc súng. Chỉ phải cái này bước đi hoàn thành, tường thành cơ bản sẽ bị nổ ra một lỗ hổng, lúc này nô lệ binh thì sẽ giống như là thủy triều tràn vào thương châu thành. Chỉ cần đoạt được cửa thành, man tộc kỵ binh sẽ xung vào thương châu thành, triệt để tiêu diệt trong thành quân coi giữ. Đốt hai người ý nghĩ bất ngưu nhi hợp, tất cả chỉ chờ về về pháo áp chế trên tường thành quân coi giữ. Lúc này bọn họ đống nhiên nhìn thấy đầu tường bước lên ánh lửa Tiếp theo dường như lôi đỉnh lăn âm thanh truyền đến, tiếp theo chỉ nghe vèo một tiếng, bối thiện phía bên phải chỉnh tề xếp thành hàng man tộc kỵ binh bỗng nhiên quỷ dị mà bay về đằng sau, liên tiếp tạp đến 16 tên kỵ binh mới dừng lại. Từng tiếng kêu thảm thiết tiếp theo vang lên, bối thiện nhìn về phía cái thứ nhất man binh, người này ngực máu thịt bé bé, xuất hiện một cái lỗ máu. Mà phía sau hắn kỵ binh đồng dạng thê thảm, cánh tay quỷ dị mà bẻ gãy, đầu trực tiếp nát bét. Trong nháy mắt, bối thiện kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thế nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo hắn nhìn thấy hắn phụ cận binh lính như cái này kỵ binh như thế quỷ dị mà bay ra. Trên tường thành 30 tiếng vang truyền đến, nơi đóng quân bên trong đã sát chết trôi khắp nơi, ba, bốn trăm cái kỵ binh chết thảm. Đây là có chuyện như vậy. Bối thiện nhìn về phía cổ nhĩ thái, mà cổ nhĩ thái nhìn về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống, hắn lúc này mới nói nói, không đúng, lần này là tề vương vũ khí bí mật, chúng ta bị lừa rồi. Bí mật gì vũ khí? Bối Thiện cảm giác mình bị Cổ Nhĩ Thái lừa dối. Hắn căn bản không tin tưởng Cổ Nhĩ Thái, mà hiện tại sự thực chứng minh hắn là đúng. Lúc này, một kỵ binh chạy tới, đem một bị máu tươi nhiễm đỏ thiết cầu đưa cho Bối Thiện, nói rằng, đại cát, chính là vật này. Bối Thiện tiếp nhận thiết cầu quan sát tỉ mỉ một hồi, đây là một loại thành thực thiết cầu, lông mày của hắn không khỏi cao lên đến. Cổ Nhĩ Thái, ngươi nên cho ta một cái giải thích. Bối Thiện lạnh lẽo mà nhìn Cổ Nhĩ Thái, ngươi lừa dối ta? Mấy trăm tên lính tử vong ngươi phụ có trách nhiệm. Cổ Nhĩ Thái miệng hơi dương ra, bối thiện đại cát, đây là thương châu quân coi giữ quá rảo hoạt, không phải lỗi của ta, ta đã toàn lực thăm dò. Ầm ầm. Lại một vòng nổ vang truyền đến, lúc này một viên đạn pháo bỗng nhiên tập trung chính đang lắp ráp về về pháo, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ về về pháo bị cái này đạn pháo đánh tan giá. Tiếp theo màu đen đạn pháo trên đất nhảy đánh đập về phía cái khắc man tộc kỵ binh, tiếp theo lại là liên tiếp tiêu thẳng thiết. Thời khắc này man tộc kỵ binh xuất hiện hỗn loạn, bọn họ khoảng cách Thương Châu Thành nhưng là 500 mét. Mà khoảng cách như vậy bên trong, Thương Châu Thành binh lính vẫn như cũ có thể lượng lớn sát thương bọn họ. Chuyện này với bọn họ tới nói là một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Cái cảm giác này như cùng là bia ngắm như thế. Mà đầu tường ầm ầm nổ vang nhưng cũng để ngựa cảm thấy bất an, nôn nóng nhắc động móng ngựa. Một đám man tộc kỵ binh bên trong chỉ có bối thiện đài cắt kỵ binh kia vẫn bất động, dường như điều khác. Cùng, cùng lúc đó... Mấy trăm tên man binh bỗng nhiên giơ tấm khiên che ở bối thiện trước mặt. Những này man binh chạm thành ba mươi hàng ngang, đem tấm khiên tả cắm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn đầu tường ánh lửa, bối thiện đối với cổ nhị thái nói rằng: để ngươi người toàn lực công thành, ta nghĩ được loại vũ khí này. Bối thiện đại cát, cổ nhị thái do dự. Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cãi lời ta mệnh lệnh sao? Lần này tiến công thương châu thành là phụ hãn mệnh lệnh, cãi lời ta mệnh lệnh chính là vi phạm phụ hãn mệnh lệnh. Bối thiện lạnh lùng nói. Không chỉ có là cổ nhị thái, cổ nhị thái thủ hạ kỵ binh đều bị loại này quỷ dị tử vong phương thức dưới hồng rồi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này khủng bố vũ khí. Coi như là đại du quốc hỏa đồng, tầm bắn cũng có điều 200 mét, hơn nữa bắn ra vẫn là tảng đá đạn. Nhưng là loại này cùng hỏa đồng như thế bước lửa diễm đồ vật lại có thể ở 500 mét ở ngoài một lần giết chết mười mấy người. Cứ việc không muốn tiêu hao thực lực của chính mình, thế nhưng cổ nhị thái vẫn như cũ ra lệnh. Dưới tay hắn 20000 nô lệ binh nhất thời toàn bộ nhằm phía Thương Châu thành. Thành trên pháo còn đang gầm thét, về về pháo ở pháo xạ kích dưới lục tục bị phá hủy, nhìn man tộc thê thảm ráng rớp, la tiếng cười to không ngừng, các ngươi những này giết ngàn đao người man, hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi. Lỗ Phi cầm kính viễn vọng không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm man tộc nơi đóng quân, mỗi khi đạn pháo bắn chúng xuyên giết một loạt man binh hắn cũng có quát to một tiếng tốt. Khi nhìn thấy bên cạnh mình pháo đạn pháo đánh vào trên đất trống thời điểm, Lô Phi nhấc chân liền cho điểm pháo binh lính một cước, máng, ngu ngốc, ngươi mẹ kiếp làm sao hướng về trên đất đánh. Binh sĩ bị đạp lảo đảo, quỷ khuất nói, vừa nãy này pháo là giáo hí ngươi miệu nha. Lô Phi mặt đỏ lên, giơ tay liền muốn đánh, ngươi dám nói ra đi thử xem. Điện hạ, hôm nay lão phu thật sự phục rồi, có này pháo, này man tộc là bất luận làm sao không cách nào đánh hạ thương châu thành. Niu buôn vốt dâu vui mừng điệu nói rằng từng viên từng viên đạn pháo dường như xuyến kẹo hồ lộ như thế đem man tộc nơi đóng quân binh lính một chuỗi xuyến điệu giết chết các binh sĩ sĩ khí đại trấn, từng cái từng cái trên mặt lộ ra kích động nụ cười có điều rất nhanh giống như là thủy triều dũng tới được nô lệ binh lần thứ hai để bọn họ căng thẳng mặt VV pháo bị toàn bộ đánh thành tổn hại linh kiện lúc này tiêu minh nói rằng tự do xạ kích nhận được mệnh lệnh la tín nói rằng mỗi một người đều cho ta nhìn chăm chú chuẩn một điểm người ở nơi nào nhiều liền cho ta hướng về nơi nào đánh Phải. Pháo binh tuân lệnh, nhắm vào nô lệ binh dày đặc nhất địa phương. Lúc này ở binh sĩ trong mắt, tất cả tiến công thương châu thành người đều là kẻ thù của bọn họ, mà bảo vệ thương châu thành là bọn họ duy nhất niềm tin. Nã pháo. Nã pháo. Mấy chục phát thành thực đạn phóng ra, trên đất mang theo một chuỗi xuyến xương máu, mà một nửa pháo vẫn như cũ lại hướng về man tộc nơi đóng quân nổ súng. Những người man này đừng nghĩ yên tĩnh xem cuộc vui. Lôi đình địa bình thường nổ vang để nô lệ binh môn kinh hồn bạt vía rốt cục, lần thứ nhất nô lệ binh ở còn chưa đến dưới thành tường thời điểm xuất hiện tán loạn. Trương 179, kế hoan binh, lui, lui. Đầu tường trên nhìn giống như là thủy triều tán loạn nô lệ binh, không ít binh sĩ si hưng phấn hô to. Ngưu Bôn khoe miệng vung lên một vệt ý cười, hắn nói rằng, điện hạ, pháo để cho kẻ địch sợ sệt. Lần thứ nhất kiến thức loại uy lực này tự dưng vũ khí, vừa bắt đầu sợ sệt rất bình thường, có điều chờ bọn hắn quen thuộc sau khi, mới thật sự là huyết chiến. Tiêu Minh nói rằng, Niu Buôn trầm mặc gật gật đầu, không thể chí phủ. Đánh tới hiện tại, bọn họ tiếp xúc trên căn bản là nô lệ binh, vẫn không có cùng người man chân chính giao thủ, mà người man mới là cuộc chiến tranh này sức mạnh chủ yếu. Bọn họ vẫn đang lợi dụng nô lệ binh tiêu hao thành châu quân binh lính, đạn dược, phòng thủ vật tư, điện hạ, hỏa dược bình cùng pháo vẫn là ở lại thời khắc sống còn sử dụng đi. Ta lo lắng Niu Buôn do dự một chút nói rằng, cũng là Tiêu Minh đang suy tư vấn đề, đến hiện tại man tộc vẫn không có điều động dấu hiệu. Nếu như vào lúc này hỏa dược bình cùng đạn pháo tiêu hao sạch sẽ, thời khắc cuối cùng liền thật sự gian nan. Nhân vì là vào lúc này tương tự với điển kỵ xe ạ, đua ngựa, man tộc vẫn ở dùng hạ đẳng binh tiêu hao hắn binh nhất. Ngừng bán. Lúc này tiêu minh hô. Chính là bởi vì phá huy lực hưng phấn lỗ phi nghe vậy không hiểu đi tới, hắn nói rằng, điện hạ, đây là tại sao? Thật vất vả để những này man binh ăn vị đắng. Tiêu minh không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía la tín. Hỏa dược bình cùng đạn pháo còn có bao nhiêu? La tín nơi trong sự hưng phấn, nghe vậy, nhất thời sau lưng có chút lạnh cả người, hắn nói rằng, Hỏa dược bình còn sót lại hơn 1,500 cái, đạn pháo còn có 2,300 phát. Lỗ phi lúc này rõ ràng tiêu minh ý tứ, hắn phiền muộn điệu dầm chân, này Trần Văn Long cùng Trần Kỳ cũng đúng, làm sao liền không thể chuẩn bị thêm một ít, lần này có thể làm sao bây giờ? Chỉ là những đẩy tớ này binh liền có thể đem Hỏa dược bình cùng đạn pháo tiêu hao sạch sẽ. Vê vê pháo đã bị phá hủy, từ hiện tại bắt đầu hỏa dược bình cùng pháo đều tiết dùng tiết kiệm, thời gian bội vàng, khí giới tư cũng không cách nào chuẩn bị quá nhiều đạn, đạn dược, hiện tại chúng ta muốn tha. Tiêu Minh phân tích nói, như buôn gật gật đầu nói rằng, không sai, man binh lặn lội đường xa, này lương thảo hậu cần có thể so với chúng ta phiền phức hơn nhiều, hơn nữa nhân số của bọn họ đông đảo, chỉ là mỗi ngày ăn lương thảo liền nhiều vô số kể, này hô diên đà bộ lạc không phải cho gặm đến xương đều không còn xuất lại. Mà chúng ta chính gặp lúa mạch thành thủ, này rất nhiều lượng lương thảo chẳng mấy chốc sẽ đến, mà thời gian càng lâu, chúng ta pháo cùng đạn pháo sẽ càng nhiều. Lỗ Phi cùng la tín gật gật đầu, Lỗ Phi nói rằng, có điều này man tộc chỉ sợ sẽ không cho chúng ta thời gian chỉ hoang nha. Bốn người chính nói, đông nhiên một con mũi tên nhọn từ man tộc trong trận doanh bay tới. Đến đầu tường, này con tiễn hiển nhiên có chút đến tiếp sau vô lực, như buôn động tác nhanh nhẹn một hồi đem tiễn chỉ nắm ở trong tay. Điện hạ, phía trên này có phong thư. Lưu Bôn nói rằng, Tiêu Minh ngắm nhìn xoay người lại man tộc kỵ binh, nói rằng, mở ra nhìn, Lưu Bôn đem thư tín sách đi, quét mắt giao cho Tiêu Minh. Đối diện quả nhiên là man tộc đại cắt bối thiện, hắn ở khuyên điện hạ đầu hàng. Trong lòng bối thiện viết đến, nghiệm Đại Du quốc cùng Kim Trướng Hán quốc nhiều năm chi hữu nghị, không muốn thấy Thương Châu thành sinh linh đồ thán, ngược Tề vương đồng ý đầu hàng, bản đại cắt có thể bảo đảm điện hạ cùng an toàn không lo. Nếu là U Mê không tỉnh, Thương Châu thành tất nhiên không còn manh giáp. Ha ha ha. Cái này bối thiện đúng là thú vị, đã như vậy, ai muốn ý ra khỏi thành cùng man tộc đàm phán. Tiêu Minh bỗng nhiên nói rằng, lỗ Phi nghe vậy nhất thời giận, hắn cả giận nói, Điện Hạ muốn làm cái kia đầu hàng tắc tử, ta lỗ Phi cái thứ nhất không đáp ứng. Tiêu Minh, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, thiệt thòi ta còn ngàn dặm xa xôi từ trường An xin vào buôn ngươi, bây giờ nắm chắc phần thắng, ngươi nhưng phải đầu hàng, ta cũng không đáp ứng. Là tin cả giận nói, Ngư Buôn một tiếng thở dài, hai người các ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết cái gì gọi kế hoan binh sao? Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này nhìn thấy Triển Hưng Sương đứng ở trước mặt hắn. Triển Hưng Sương nói rằng, điện hạ, này mọi người bên trong xem ra cũng chỉ có ta thích hợp đi tới. Ngươi thật sự muốn đi? Bối thiện tính tình thiện biến, ngươi lần đi rất khả năng một đi không trở lại. Tiêu Minh nói rằng, Triển Hưng Sương vẻ mặt thanh đạm, hắn nói rằng, an lộc vua, trung quân việc, sợ đầu sợ đuôi, không trở phu. Ngụy nan Chi khắc mới có thể nhìn thấy một người phẩm chất. Triển Hưng Sương gầy yếu thân thể ở Tiêu Minh con mắt đung nhiên trở nên cao to. Lỗ Phi cùng La Tín lúc này đã hiểu được, bọn họ dồn dập đối với Triển Hưng Sương đầu đi kính để vẻ mặt. Lỗ Phi nói rằng: Triển Tư Mã, trước đây nhiều có chỗ đắc tội, vẫn xin xem xét. Không nghĩ tới ngươi cũng là điều chân hắn tử. Triển Hưng Sương ôm quyền nói rằng: đều là điện hạ ra sức, các ngươi ra trận giết địch, ta có điều là khoe khoang miệng lưỡi mà thôi. Hắn tiếp theo chuyển hướng Tiêu Minh, việc này không nên chậm trễ. Điện hạ vẫn để cho ta ra khỏi thành đi. Lần này, tiêu minh có điều là muốn giao động một cái bối thiện, vì lẽ đó chuyện này mới sẽ rất nguy hiểm. Hắn gật gật đầu, tầng tầng vỗ vỗ triển hương sương vai. Ngưu Bôn lúc này khiến người ta nắm quá giấy và bút mực, tiêu minh đồng dạng viết phong thư, ý tứ là đầu hàng có thể, thế nhưng cần đàm phán nói rõ ràng đầu hàng điều kiện. Sử dụng đồng dạng biện pháp, ngưu Bôn sử dụng cung tên đem phong thư này bắn ra ngoài. Man tộc trong doanh trướng, bối thiện mặt tâm trầm. Pháo cùng hỏa dược bình uy lực rõ ràng trước mắt. Lần này lui lại sau khi, nô lệ binh sĩ khí giảm nhiều. Cứ việc mặt sau man tộc binh sĩ không ngừng bắn giết tán loạn nô lệ binh, nhưng vẫn là không cách nào chống đối này tan tác tư thế. Điều này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa tu sửa mới có thể một lần nữa tiến công. Lúc này, đối phó Tây vực các nước kinh nghiệm để hắn quyết định chiêu hàng. Tuy rằng chính hắn cũng không tin ở Thương Châu quân coi giữ chiếm cư ưu thế tình huống về đầu hàng, thế nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội, chỉ là làm chiêu hàng tin đưa lên sau khi hắn chợt phát hiện đầu tường lửa đạn đống nhiên dừng lại. Chỉ chốc lát sau, thám báo đem một phong thư đưa tới, đàm phán, Bối Thiện vẻ mặt đặc sắc lộ ra, Tề Vương lại đồng ý đầu hàng. Lưu Hiên nghe vậy hầu như là một mặt một bước, này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn nói rằng, đại cát, cái này Tề Vương nham hiểm giả dối, này chỉ sợ là kế hóa binh. Bối Thiện cười cợt, là tự nhiên được không phải cũng không sao, đại gia đều là kế hoa binh. dừng một chút, hắn đối với cổ nhị thái nói rằng, thừa dịp đêm nay bóng đêm, nhất định phải nổ tung tường thành. vâng, cổ nhị thái nói rằng, nay vài lần tiến công, hắn dưới cờ nô lệ binh tổn thất nặng nề, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng hắn lúc này cũng không dám chống đối bối thiện mệnh lệnh. ở trên chiến trường bởi vì cai lệnh bị vị này bối thiện đài cắt trảm thủ kỳ thủ cũng không ít. lại đợi một lúc, bối thiện nhìn thấy thương châu thành trên tường thành dưới tới một người. Phỏng chừng là sai phái tới sứ giả. Bối thiện lúc này đối với Lưu Hiên nói rằng, các ngươi người Hán hiểu rõ nhất người Hán, chuyện này liền ngươi đến làm đi, Tề Vương nếu như thật sự đầu hàng, ngươi trở lại cùng tìm ta. Chương 180, dạ tập, đột kích ban đêm. Triển hương hương từ man tộc lều trại lúc đi ra, chu vi man tộc binh sĩ phát sinh kinh bị tiếng 휘 gió. Lần này hắn phụ trách đến đây cùng man tộc đàm phán, có điều hắn chưa từng thấy cái kia bối thiện đại cát cùng hắn gặp mặt chính là một người tên là Lưu Hiên người Hán. Hắn lúc này đưa ra tể vương đầu hàng điều kiện, man tộc rút khỏi sơn hải quan, đem U Châu trở địa cắt cho Tề vương, từ đây Tề vương đối với man tộc xưng thần. Cái điều kiện này đương nhiên thuộc về dở công phu sư tử ngoạm, cũng dường như hắn mong muốn như thế không có đạt thành bất cứ kết quả gì. Mà man tộc đồng thời đưa ra điều kiện là mở ra thương châu cửa thành, bọn họ sẽ không làm thương tổn Tề vương, bọn họ có thể cho Tề vương một châu làm đất phong. Triển Hưng Sương tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Có điều Triển Hưng Sương cũng không có một tiếng cự tuyệt, mà là nói trở lại trong thành xin chỉ thị Tề vương. Điện hạ, lần này chúng ta có thể kéo dài cái ba, năm ngày lại đi nữa tiếp tục đàm luận. Triển Hưng Sương nói rằng, có điều dưới cái nhìn của ta, cái này man tộc tựa hồ cũng đối với chuyện này không phải quá thương tâm, ta cảm giác tựa hồ cũng là kế hòa bình. Cái này bối thiện Tắc chiến luôn luôn không tuân thủ quy tắc, hà khó đoán trước hắn sau đó phải làm gì, lấy tịnh chế động liền có thể Có điều này đàm phán nói như vậy đều là một bên đánh một bên đàm luận. Nói xong, hắn đối với La Tín nói rằng, đêm nay không muốn nhàn rỗi, không có chuyện gì liền cho man tộc lều chạy đến mấy pháo, để bọn họ ngủ cũng đừng nghĩ ngủ an ổn. Điện hạ, chuyện này liền giao cho ta đi. La Tín khát máu điệu nói rằng, lần này đàm phán vốn là có cũng được mà không có cũng được, tiêu minh có điều là ở xuyên bối thiện, có điều hắn rõ ràng, bối thiện cũng khả năng ở xuyên hắn. Đã như vậy, Đại gia liền tiếp tục lẫn nhau thương tổn, ngược lại hắn lại không nổi, này công thành dù sao cũng hơn thủ thành muốn suốt rồi đi. Một ngày chém giết, sắp trời dần dần tối lại, ở trạng vạn man tộc thổi lửa nấu cơm thời điểm, đống nhiên trên tường thành pháo cùng vang lên, từng cái từng cái màu đen thành thực đạn hướng man tộc nơi đóng quân bay đi. Trong tầm mắt kính mắt bên trong, chính ăn cơm man binh hỗn loạn lùng tung, không ít man binh bị đạn pháo bắn trúng. Bối thiện lúc này đang dùng cơm, động tĩnh này đem hắn cũng sợ hết hồn. Hắn lập tức từ trong doanh trướng chạy đến cầm tấm khiên gắt gao bảo vệ chính mình, chỉ sợ bị một viên thiết đạn bắn trúng Cổ nhĩ Thái lúc này chính chỉ vào thương châu tường thành dơ chân mắng to, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra này đàm phán sứ giả mới vừa đi, quân coi giữ liền tiến công. Đang dùng cơm man binh lập tức một lần nữa tập hợp, chỉ là bọn hắn đợi một quang thời gian rất dài cũng không còn đạo thứ hai tiếng vang. Mà trên tường thành cũng không gặp động tĩnh khác, liền quyết định lần thứ hai ăn cơm. Man đêm buông xuống. Man tộc nơi đóng quân lửa trại đặc biệt chói mắt. Những này man tộc hiển nhiên không rõ ràng thường châu thành thủ quân nhìn bọn họ so với bọn họ xem thường châu quân coi dự muốn rõ ràng nhiều lắm. La tín vẫn ở trên tường thành, hắn thời khắc cầm kính viễn vọng tập trung man tộc nơi đóng quân. Mỗi một quãng thời gian, hắn sẽ đối với man tộc nơi đóng quân đến trên một pháo. Sau đó man tộc nơi đóng quân sẽ hỗn loạn một trận. Dù sao ai cũng không muốn chính mình trong ngộng liền bị thiết cầu cho đập chết. Loại này hoảng sợ để không ít man tộc kỵ binh căn bản là không có cách ngủ mà là liên tục nhìn chằm chằm vào trên tường thành ánh lửa. Bọn họ phát hiện mỗi lần thiết đạn đều sẽ ở ánh lửa sau khi mới sẽ tới đại doanh bên trong, vì lẽ đó mỗi khi nhìn thấy ánh lửa, bọn họ liền chạy loạn khắp nơi nỗ lực tránh né. Lúc này bối thiện đồng dạng ngủ không được, cứ việc hộ vệ dơ tấm khiên bao quanh bảo vệ hắn. Hắn ngủ không được một là bởi vì không ngừng pháo thành, còn có một nhưng là đang đợi tường thành bị nổ tung tin tức. Chỉ là hắn rất nhanh nhìn thấy thương châu dưới thành tường sáng lên ánh lửa. Thương Châu thành quân coi giữ tựa hồ xuống chút nữa diện rội dầu hỏa. Buổi tối đều cho ta lên tinh thần đến, điện hạ nói rồi, này man tộc nói không chắc buổi tối sẽ phái người sờ qua đến trôn thuốc nổ, đến thời điểm chúng ta nhưng là cùng tiến lên ngày. Đêm nay do lỗ phi gác đêm. Hắn đem dầu hỏa ngã xuống, bên dưới thành chồng chất thi thể cùng phá nát thang mây trong nháy mắt bốc cháy lên. Từ khi tiêu minh nhìn ra man tộc dự định sử dụng trôn hỏa dược biện pháp phá thành sau khi... Hắn liền để trên tường thành quân coi giữ thời khắc chú ý cái nào đào hầm động nô lệ binh. Bởi vậy mỗi lần xuất hiện loại này nô lệ binh, đầu tường quân coi giữ đều sẽ cái thứ nhất bắn giết. Vâng, giáo úy. Binh sĩ bị lỗ phi hù dọa ở, vốn là buồn ngủ người lập tức trợn to hai mắt. Bọn họ chính nói, đông nhiên nhìn thấy một không bị ngọn lửa bao trùm góc có bóng người, một người lính hô, phía dưới có người. Nhất thời, mũi tên lập tức bay về phía cái kia góc, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra chỉ là cái thân ảnh này ngã xuống, khác một làn sóng bóng người lại tiếp theo chạy tới. Lỗ Phi hơi nhún mày, cầm lấy một cây đuốc ném xuống, trong ánh lửa rọi sáng ra dãy đặc nô lệ binh. Thừa dịp bóng đêm, nô lệ binh lần thứ hai công thành, vứt hỏa dự bình, nhanh. Lỗ Phi hô, hô to một tiếng. Này man tộc cũng thực sự dào hoạn, vì không bị pháo nhắm vào, dĩ nhiên thừa dịp bóng đêm tiến công. ầm ầm ầm, âm thanh lại vang lên. Này lập tức đã kinh động trong thành tất cả mọi người. Vừa ngủ đi Tiêu Minh lập tức bò lên, leo lên tường thành, lúc này bên dưới thành truyền đến từng trận tiếng la giết. Mà cung lúc đó, giữa bầu trời truyền đến cung tên phá không âm thanh man tộc cung tiễn thủ đồng dạng trốn ở trong bóng tối xa kích. Trong bóng tối, Thương Châu quân coi giữ không nhìn thấy ẩn dấu trong đó man binh, chỉ có thể lung tung phản kích, trong lúc nhất thời thương vong so với ban ngày đột nhiên tăng nhanh. Hỏa dược bình ném tới dưới thành tường. Tiêu Minh lên tường thành lập tức hô. Lúc này bối thiện tổ chức tiến công. Duy nhất mục đích chính là đem thùng thuốc súng trôn vào dưới thành tường, lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Vì lẽ đó lúc này cũng không bao giờ có thể tiếp tục kiên kỵ tiêu hao hỏa dược bình. Thuẫn thủ ở trong bóng tối thành lập trận tường, đầu tường binh lính không ngừng đem hỏa dược bình ném xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh bên trong bên dưới thành thi thể chồng chất một tầng lại một tầng. Nhìn xa xa đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối man tộc nơi đóng quân, Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc, cái này bối thiện quả nhiên là cái khó có thể đối phó nhân vật. Pháo không có mục tiêu, tự nhiên không cách nào nã pháo, đêm đó nhất định gian nan. Lại là ác chiến một đêm, hơn 600 hỏa dược bình trong một đêm bị tiêu hao cả tịnh, dưới thành tường thi thể chồng chất dày đặc một tầng. Có điều những này hỏa dược bình không có không công ném mạnh, nô lệ binh thi thể lúc này đã đem chiến hào lấp kín, tự nhiên cũng đem man tộc ở phía dưới đào cái hố cho điền lên. Lại nghĩ ở trên tường thành tác động có thể liền sẽ không đơn giản như vậy. Điện hạ, ở tiếp tục như vậy, hỏa dược bình liền không đủ. La Tín lo lắng nói, vốn định tiết kiệm sử dụng hỏa dược bình, thế nhưng bối thiện này một chiêu hoàn toàn đánh vỡ Tiêu Minh kế hoạch, nếu là trở lại mấy lần như vậy dạ tập, đột kích ban đêm, e sợ Tường Thành thật sự muốn xong đời. Ngưu Buôn nhìn ra Tiêu Minh lo lắng, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, không cần phải lo lắng, pháo chi sắc bén không ai có thể ngăn cản, này tự nhiên có thể thất bại man tộc, thế nhưng Điện Hạ tại sao lại đã quên chiến tranh thắng bại là ở chỗ mỗi một cái đại du quốc bách tính, không có pháo cùng hỏa dược bình thời điểm chúng ta vẫn như cũ có thể dùng thân thể máu thịt ngăn trở man tộc tiến công. Tiêu Minh ngẩn ra, hắn nhìn về phía trên tường thành tương sĩ, đúng đấy, làm cái gì đều không có lúc, chí ít mình còn có những này hắn không sợ chết binh lính, chính mình lại có gì sợ. Trước 181, hết đạn hết lương thực. Chiến tranh tàn khốc đều là kéo dài hơn nữa dài lâu. Dạ tập, đột kích ban đêm, sau khi Thương Châu Thành cùng man tộc bắt đầu rồi đánh ràng co, mỗi ngày là lặp lại công thành, ném nơi tiếp theo thi thể, lui lại. Tiếp theo lần thứ hai tiến công, Triển Hưng Sương đi ra ngoài lại trở về, nói chuyện lại đàm luận, vô nghĩa lại vô nghĩa, mà sau khi hắn rời đi không phải quân coi giữ pháo hoanh man tộc đại doanh, chính là lại là một hồi dạ thở, đột kích ban đêm. Mà ngày thứ năm thời điểm, tiêu minh hỏa dược bình rốt cục bị tiêu hao không còn một ngống, pháo cũng chỉ còn dư lại không đủ 300 phát pháo đạn. Có điều những này đạn dược tiêu hao cũng đổi lấy nên có thành quả trốn ở nô lệ binh phía sau Mãn tộc quân chính quy ở đem nô lệ binh tiêu hao thất thất bát bát sau khi, rốt cục đi tới trước sân khấu. Thanh châu quân cũng có binh sĩ vĩnh viễn nga xuống, thế nhưng phụ binh yên lặng mặc vào thương vong binh sĩ khôi giáp, cầm lấy vũ khí của bọn họ, đứng vị trí của bọn họ trên. Lúc này, mỗi tên lính vẻ mặt là uể oải, thế nhưng trong mắt của bọn họ nhưng tỏa ra trước nay chưa từng có hung ác ánh sáng. Chiến tranh mài giũa để bọn họ từ một bình thường bách tính đã biến thành một chân chính binh lính. Tinh thần của bọn họ đã đỏ ý chí cứng rắn như sắt thép, thể sống chết hán vệ cuộc sống của chính mình cố thổ. Rốt cục đến rồi, Phi. Lỗ Phi gắt gao tập trung bên dưới thành nhằm phía tường thành man tộc binh sĩ. Những này man tộc binh sĩ vẻ mặt lạnh lùng, hô lớn trong thanh âm tràn đầy sát khí, không giống với nô lệ binh, những này chân chính man tộc binh sĩ vẻ mặt hung hãn, giống như là con sói đói nguy hiểm. Thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ càng có bị ưu thế, mấy ngày nay vẫn là nô lệ binh ở vì bọn họ chết, dĩ giật đãi lao 10 ngày. Mà thương châu quân coi giữ nhưng là liên tục chiến đấu chừng 10 ngày, nay chính là man tộc rào hóa chỗ. Lợi dụng loại này bị đại du quốc chơi chén chiến tranh phương thức, bọn họ công chiếm một lại một thành trì một lại một cái quốc gia. Như buôn lúc này cũng ném cung tên, trong tay hắn cầm lợi kiếm, chỉ chờ man tộc binh sĩ leo lên tường thành một khắc. Tảng đá không còn, lan cây không còn, dầu hỏa cũng không còn, cung tên mũi tên cũng không còn, bọn họ còn lại chỉ có trong tay cương đao. Man tộc tựa hồ cũng hiểu rõ điểm ấy. Vào lúc này, bọn họ rốt cục không nhịn được lấy ra sắc bén hàm răng. Nơi đóng quân bên trong, Bối Thiện lộ ra nụ cười, có điều nụ cười này bên trong còn có chút cay đắng. Chỉ là 20 ngàn quân coi giữ, nhưng ngăn cản bọn họ 10 ngày thời gian, mà gần như 10 vạn nô lệ binh thương vong, đây là hắn gặp được gian nan nhất một lần chiến tranh. Nếu như là trước đây, hắn có lẽ sẽ hạ lệnh lui lại, thế nhưng lần này hắn không có, một loại trực tiếp nói cho hắn, nhất định phải giết chết này Đại Du Quốc thất hoàng tử. Hiện tại liền có thể làm được như vậy. Chờ hắn chân chính trưởng thành, đối với man tộc tới nói sẽ là ác ngộng. Đồng thời hắn còn khát vọng được trong thành vũ khí, chỉ có nắm giữ loại vũ khí này, đại du quốc thành chỉ ở trước mặt hắn đem sẽ không trở thành trở ngại. Tuyết lang vệ. Giết. Từng cái từng cái ý nghĩ thổi qua, bối thiện dơ tay lên bên trong loàn đao dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất quân đội hướng về thương Châu Thành phát động xung phong. thương Châu Thành, nhìn giống như là Thủy triều Man Binh, Ngưu Bôn Hô, kết trợ. Lập tức. Trên tường thành Thanh Châu quân đã biến thành đào thuẫn thủ ở trước, trường mô binh ở phía sau trận hình. Dâm dâm pháo vào lúc này lại vang lên. Thanh thực bắn ra, ở man binh chúng đạn nhảy sát thương một lại một man binh, mang theo một chuối xuyến xương máu. Thế nhưng man binh số lượng quá nhiều, 30 ổ hỏa pháo vào đúng lúc này có vẻ vô cùng không đáng chú ý. 300 phát pháo đạn đánh xong, giết địch hơn 1.000, các pháo binh lúc này cầm lấy vũ khí. Thang ngây bị tựa ở trên tường thành, man tộc binh sĩ trên trúc trọc. Thương Châu thành trên tường thành xuất hiện cái thứ nhất man tộc binh sĩ. Đâm. Hô to một tiếng, cái thứ nhất xông lên man tộc binh sĩ bị mấy trưởng thương đâm thủng, tiêu thảm thiết tử từ trên tường thành quằn xuống. Tiếp theo một lại một man binh từ thang mây tốt nhất đến, số lượng càng ngày càng nhiều, một ít man binh linh hoạt địa tránh thoát trưởng mâu vọt xuống tới, bọn họ cầm trong tay loan đao chém vào thành Châu quân khôi giáp trên. Chen một tiếng, bị chém tới thanh Châu quân hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia man binh sững sốt. Đi chết. Người binh sĩ kia nổi giận gầm lên một tiếng, một đao tướng man binh đầu lâu bổ xuống. Tiêu minh thân mặc khôi giáp cùng các binh sĩ đồng thời tác chiến, hắn không có trốn ở trong thành, bởi vì hắn biết chỉ cần mình ở, vậy thì là một mặt không ngã cờ sĩ. Thanh châu quân binh lính nhìn thấy chính mình phiên vương cùng mình kề vai chiến đấu, sẽ anh dũng giết địch. Lúc này man binh không ngừng từ thang mây trên mẻ xuống, song vương lập tức chém giết thành một đoàn. Mà lúc này, những này man binh mới phát hiện bọn họ đều sai rồi. Này trên tường thành kinh khủng nhất căn bản không phải sẽ phun ra hỏa diễm vũ khí, mà là Thanh Châu quân không có khe có thể kích cứng rắn khôi rác. Bọn họ loan đao chém vào Thanh Châu quân sĩ binh trên người căn bản là không có cách một hồi sát thương bọn họ, mà đao thứ hai đối phương sẽ muốn tính mạng của chính mình. Trải qua mấy ngày nay, Thanh Châu quân bị cung tên sát thương khá nhiều, chân chính cận chiến thời điểm trái lại tổn thất ít nhất, những này sắt thép bình lúc này chặn ở trên tường thành, không khác nào một đạo sắt thép tường thành. A. Một man binh nhảy xuống tường thành, vọt thẳng hướng về phía tiêu minh. Triệu Long Triệu Hổ lúc này đang cùng man binh chiến đấu, tiêu minh khoảng thời gian này tuy rằng không có gian luyện, thế nhưng tiền thân nội tình vẫn còn ở đó. Thời điểm trước kia, tiêu minh có thể nói là cung mã thành thạo. Xuất phát từ bản năng, tiêu minh tránh thoát man tộc vung tới được loan đao, một cước đem man binh đạp đến ở địa, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm thủng man binh trái tim. Máu tươi từ man binh trong miệng chảy ra, tiêu minh vẻ mặt lạnh lẽo. Trên chiến trường mài ruôi đã để hắn đối với tử vong sản sinh lãnh đạo, mặc kệ là đối với mình, vẫn là đối với kẻ địch. Giết chết cái này man binh, tiêu minh trong lúc vô tình nhìn về phía trong thành, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa ở trong thành bay nhanh, chính hướng về hắn nơi này mà đến, trên xe ngựa chứa một lại một cái túi. Bên dưới thành phụ binh lúc này lập tức đem trên xe đồ vật chuyển xuống đến vận chuyển về trên tường thành. Điện hạ cẩn thận, triệu long thanh âm vang lên. Tiêu minh nằm ở bản vương lập tức một thấp người. Một đạo lãnh phong tử trên đầu hắn sẽ qua. Quay đầu lại, một man tộc binh sĩ chính ở sau người hắn, hắn thuận thế lộn một vòng đến man binh mặt bên, nhấp kiếm đâm vào man binh thân thể. Xông lên trên tường thành man binh càng ngày càng nhiều, thế nhưng tiêu minh rõ ràng nhìn thấy cận chiến bên trong thanh châu quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một là bản giáp phòng hộ hiệu quả mang đến chất lượng tốt, một là ở trên cao nhìn xuống mang đến chất lượng tốt. Cũng khó trách cổ nhân nói không có năm lần binh lực phải tránh không thể công thành. Man tộc đại doanh bên trong. Bối thiện vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hắn cho rằng chỉ cần leo lên tường thành liền có thể rất dễ dàng địa đánh bại đầu tường quân coi giữ, nhưng sự thực là mỗi một phê leo lên đầu tường binh lính rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở màu bạc dòng lũ bằng sắt thép bên trong. Hắn đối với cổ nhĩ thái nói rằng, ngươi còn chờ cái gì, để ngươi người mang theo thùng thuốc súng đem cửa thành cho ta nổ tung. Cổ nhĩ thái gật gật đầu, lập tức mệnh lệnh binh sĩ dơ lên một to lớn vại nước hướng về thường châu thành di động mà đi. Bối thiện lúc này lại nói, kỵ binh chuẩn bị. Hắn dần dần rõ ràng, không có kỵ binh ưu thế, bọn họ là thắng không được. Trước 182, lui. Điện hạ, thành Thanh Châu lại đưa tới 10 ổ hỏa pháo, hơn nữa đến người còn nói có cái gì cây nho đạn cũng trả lại. Trên tường thành, một phụ binh đối với tiêu minh hồ. Cây nho đạn rốt cục tới sao? Tiêu minh bỗng nhiên có một loại xung động muốn khóc. Bởi vì cây nho đạn sinh sản lên rất phiền phức, cứ việc khí giới tư vẫn ở sinh sản ở trong, thế nhưng số lượng quá ít. Tuy nói những này cây nho đạn đồng dạng là thành thực đạn, thế nhưng những này thành thực đạn rất nhỏ, một đạn pháo bên trong muốn bao vây mười mấy, thậm chí hơn trăm cái tiểu nhân nhỏ bé thành thực đạn. Những này cây nho đạn từ pháo bên trong đánh ra đi tương tự tán đạn thương như thế, tầm bắn sẽ giảm thiểu, thế nhưng sát thương tích sẽ cực kỳ tăng mạnh. Cũng chính vì như thế, sinh sản một cây nho đạn tương đương với sinh sản mười mấy, hơn trăm cái thành thực đạn như thế phiền phức, tuy rằng sử dụng vật liệu số lượng cơ bản tương đương. Bây giờ này cây nho đạn đưa tới Chính là đối phó công thành binh sĩ tuyệt hảo vũ khí, có điều khi hắn nhìn về phía ngoài thành thời điểm, đống nhiên biến sắc Hắn gấp giọng nói rằng, đem hết thệ trở tới đây pháo mắc đến cửa thành hai bên, nhanh. Phụ binh nghe vậy, lập tức chạy xuống tường thành. Lúc này tiêu minh ở đám người bên trong tìm tới La Tín, hắn hô mang theo 10 tổ pháo binh theo ta xuống, nhanh lên một chút, không kịp. La Tín chính giết đỏ mắt, lúc này tỉnh táo lại, hắn liếc nhìn ngoài thành, nhất thời rõ ràng tiêu minh ý tứ. Hai người nhanh chóng rơi xuống tường thành. Lúc này ở dưới thành còn có hơn 2000 khẩn cấp binh lính, Tiêu Minh Hồ ở cửa thành bày xuống rống ruột phương trận. Các binh sĩ nghe vậy, lập tức biến hóa đội hình, đã biến thành trước sau giao nhau năm cái rống ruột phương trận, trong phương trận hai trường mâu binh ở trước, ba hàng người bắn nỏ ở phía sau, trong tay bọn họ nắm giữ cuối cùng tiễn chỉ. Đồng thời, các pháo binh lập tức đem pháo di động đến rống ruột phương trận hai bên, các pháo binh đem từng cái từng cái cùng nòng pháo đồng dạng thô, gói lên túi nhét vào pháo bên trong. Những này trong túi trang chính là từng cái từng cái thành thức đạn, hợp lại cùng nhau chính là cây nho đạn. Vừa nãy hai người ở trên tường thành đều nhìn thấy man tộc binh sĩ dơ lên mười mấy cái thùng thuốc súng nhằm phía cửa thành. Vốn là cửa thành nơi này là toàn bộ chiến hào bên trong sâu nhất địa phương, dưới cửa thành dường như vách núi treo leo bình thường căn bản là không có cách leo lên. Thế nhưng mấy ngày liền từ chiến, dưới cửa thành chiến hào bị thi thể điển thất thất bát bát. Lúc này ngoài thành man binh còn ở dùng thi thể điển chiến hào, trên căn bản đã hoàn thành. Lúc này man tộc mang ra thùng thuốc súng, chính là vì nổ cửa thành. Lấy man tộc liệu tính, cửa thành phá sau khi, phía dưới chính là kỵ binh xung phong. Chính vì như thế, Tiêu Minh ở cửa thành sau chuyên môn bày xuống đối phó kỵ binh giản dị bản rống ruột phương trận. Loại này rống ruột phương trận là hỏa khí phát triển sau khi thức dậy một phương trận, bị dùng để chuyên môn đối phó kỵ binh. Rống ruột phương trận bốn phía đều là xạ kích binh lính, trước sau trận lẫn nhau bảo vệ, có thể bảo đảm bất kỳ phương hướng cũng có thể nổ súng do đó sợ bị kỵ binh cánh bọc đánh, mà xung vào dũng ruột trong phương trận kỵ binh đối mặt chính là mấy diện xả kích. Lúc này, Tiêu Minh lại đang hai bên bày xuống tháo càng là bù đắp dũng ruột phương trận hỏa lực không đủ khuyết điểm. ầm, một tiếng lôi đình bình thường nổ vang nương theo cửa thành nát tan vụn gỗ đồng thời bay tới, toàn bộ cửa thành ầm ầm sụp xuống, xuyên thấu qua cửa thành, Tiêu Minh nhìn thấy man tộc thiết kỵ dương trong tay loan đao nhắm phía trong thành, cầm đầu kỵ binh mỗi người trên cánh tay đâm màu máu lang đầu. Đây là bối thiện dưới trướng mạnh nhất kỵ binh. 500 mét, 300 mét, 200 mét. Cấp tốc sung phong kỵ binh đảo mắt mà tới, ngay ở kỵ binh nhảy vào cửa thành, tiến vào thương châu thành trong nháy mắt, tiêu minh hô, nạ pháo. rầm rầm, Liên tục tiếng pháo vang lên, xông lại man tộc kỵ binh hóa thành một đám mưa máu, liên miên liên miên ngã xuống, nhân mã đều nát. Kỵ binh phía sau nhìn thấy loại này tình cảnh kinh hãi muốn chết, thế nhưng bọn họ không cách nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước chỉ là ba ổ hỏa pháo cùng nổ súng trong nháy mắt mấy trăm kỵ binh chết không còn một ngống còn lại kỵ binh nhằm phía rỗng ruột phương trận lúc này tay cung lập tức tiến hành ba đoạn xạ kích xông lại kỵ binh ngã vào nửa đường mà những kia may mắn vọt tới trước trận kỵ binh nhìn thấy đứng lên đến trường mâu chiến mã hí lên bị trường mâu đâm thủng cổ một làn sóng kỵ binh ngã xuống một làn sóng kỵ binh lại vọt vào lúc này lại là ba ổ hỏa pháo quay về kỵ binh nổ súng cây nho gậy tại ra pháo trong nháy mắt hóa thành mưa đạn đánh về phía kỵ binh lại là một đám mưa máu tuôn ra. Làn sóng thứ ba kỵ binh mà tới, lúc này bốn ổ hỏa pháo đồng thời nổ súng. Mà khi mặt khác một nhóm kỵ binh xuất hiện thời điểm, lần thứ nhất pháo đã lắp xong xuôi. Thi thể chồng chất một tầng lại một tầng, cửa thành man tộc binh sĩ thi thể cùng ngựa thi thể càng chất chồng lên. Đến tiếp sau kỵ binh không cách nào lại cưỡi ngựa xung tới, bọn họ xuống ngựa, bỏ qua núi thây tiếp tục hướng bên trong xung vào. Mà lúc này thanh châu quân sĩ binh trận hình lần thứ hai biến hóa. Bọn họ thành vô cùng chặt chẽ hình chữ nhật chiến trận, nghiêm mật khôi giáp, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trận để dường như sắt thép cơ khí từng bước một đem man binh chạy tới cửa thành. Dần dần, cửa thành man binh thi thể chồng chất như núi, đem cửa thành hầu như ngăn chặn. Man binh lui, man binh lui. Không biết là ai ở trên tường thành hô một câu, lập tức một loại thắng lợi tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thương châu thành. Man binh lui, man binh lui. La tín ngẩn ra, theo gọi lên, thế nhưng hô hô, hắn đông nhiên khóc lớn tiếng lên Cuộc chiến này quá khó đánh, mỗi người hầu như đều tiêu hao sinh mệnh đang tiến hành cuộc chiến tranh này. Mỗi tên lính đều đã từng mấy ngày mấy dạ chưa từng ngủ một giấc. Thiêu Minh như còn ở trong mơ, lẩm bẩm nói: Man binh lui. Nhìn cửa thành máu tươi tụ tập thành dòng máu, hắn điên rồi như thế sông lên trên tường thành. Ở trong mắt hắn, man tộc quân đội đã từ dưới thành tường rút đi, nguyên bản thanh thế hùng vĩ man tộc quân đội, lúc này ngổn ngang không thể tả. Mà ở cửa thành mấy ngàn thất không có chủ nhân chiến mã đang lảng vảng. Điện hạ. Man tộc lui. Ngưu buôn cả người đâm máu, viền mắt thường đỏ. Lần này man tộc là thật sự lui, bởi vì những ngày man binh lui lại như vậy hoảng loạn, mà man tộc đại doanh bên trong man tộc kỵ binh cũng chậm chậm hướng về bị lui lại. Lại là thời gian một ngày. Cuộc chiến này từ sáng sớm đánh đến buổi tối, man tộc rốt cục lui sao. Không thể qua loa bất cẩn, bối thiện quỷ kế đa đoan, nói không chắc còn có quỷ kế. Tiêu Minh nói rằng. Ngưu buôn nói rằng, điện hạ, sẽ không. Lần này man tộc là thật sự rút lui, lão phu có thể bảo đảm, lần này man tộc tổn thất rất lớn, mặc dù là bối thiện cũng không dám lại tiếp tục mạo hiểm. Thật sao? Thế nhưng vẫn là cẩn trọng một chút vì là trên, tối nay vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Tiêu Minh nói rằng, Như Buôn gật gật đầu, nói rằng, vâng, điện hạ. Lúc này hắn cùng Tiêu Minh đồng thời rơi xuống tường thành, đến cửa thành nhìn thấy trồng chất như núi thi thể, Như Buôn hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Dùng thi thể đem cửa thành đánh tặc lên. Không chờ hắn hỏi, tiêu Minh lại rơi xuống một mệnh lệnh. Nhìn trước mặt Tề Vương, Niu Bôn trầm mặc không nói, một cuộc chiến tranh để vị hoàng tử này thay đổi không ít. Chương 183, Thất Họng. Cửa thành núi Thơ Yên Lặng Trần Thuật đã từng phát sinh tất cả. Máu tươi tụ tập bên trong dòng suối, giây đặc máu tươi mùi vị hỗn hợp ngoài thành xác thối ở Thương Châu thành mỗi một góc đều có thể nghe thấy được. Man binh lui bước sau khi, binh lính thủ thành không dám có chút thư giãn. Không có ai có thể xác định man binh là thật sự lui, vẫn là này lại là một cái bẫy. Thương Châu cửa thành bị man tộc hỏa dược nổ tung, cửa thành tổn thương nghiêm trọng. Triển Hưng xương lập tức tổ chức nô lệ đối với hư hao cửa thành tiến hành tu bổ, mà những binh lính khác nhưng là đem man tộc binh sĩ thi thể xây thành một bức tường chặn lại rồi cửa thành chỗ hổng. Này con có hoạt. Thỉnh thoảng một thanh âm truyền đến, tiếp theo chính là một tiếng sắp chết đều thắng thiết. Khổ chiến 10 ngày 10 đêm, Thanh Châu quân binh lính mỗi người trở nên trầm ổn mà bình tĩnh. Nhìn thấy man tộc binh sĩ bọn họ không lại sợ hãi, chỉ có thể giơ lên bọn họ đao kiếm trong tay. Đối với man tộc binh sĩ, Thanh Châu quân không để lại người sống. Đây là tiêu minh ra lệnh, man tộc qua nhiều năm như vậy vẫn ở dùng loại này chiến tranh đe dọa tay đoạn uy hiếp đại du quốc, đồ thành, sát phu. Hiện tại tiêu minh ăn miếng trả miếng, hắn muốn cho man tộc rõ ràng, hắn cũng tương tự là một con lang một con so với man tộc còn có hung ác gấp trăm lần sói đói. Điện hạ Cái này cây nho đạn thật là lợi hại nha, này một pháo làm sao cũng đến đánh chết 40, 50 cái man tộc kỵ binh. La tín nhẹ nhàng xoa xoa trong tay cây nho đạn, yêu thích không buông tay. Tiêu Minh dần dần từ huyết chiến bên trong khôi phục tâm tình, hắn nói rằng, loại này cây nho đạn chuyên môn dùng để đối phó dạy đặc sùng phong kỵ binh, lần này chúng ta khá là gặp may mắn, kỵ binh là từ cửa thành xông tới, điều này làm cho kỵ binh phi thường tập trung, mới để cây nho đạn uy lực phát huy đến to lớn nhất. Lỗ Phi một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, điện hạ, để ta cũng đánh một pháo nhìn một cái, nhìn này cây nho đạn đến cùng thế nào. Làm từ dưới thành tường đến, Lỗ Phi nhìn thấy cửa thành chồng chất lên núi thây sau khi, chính mình cũng bị sợ hết hồn. Loại này hình ảnh thực sự quá chấn động, cũng khó trách cuối cùng man tộc cuối cùng lựa chọn lui lại, ai thấy không sợ. Này cũng không thể. Này cây nho đạn cũng không nhiều, tổng cộng cũng là 300 phát pháo đạn, nói không chắc còn có thể trở lại, làm sao có thể để ngươi đánh chơi. La tín như là che chở con gà con như thế bảo vệ đạn dược. Lô phi không vui, la tín, ngươi tìm đánh đúng hay không? Này pháo binh là của nhà người sao? Dựa vào cái gì không cho ta chạm, ngươi đừng quên, ngươi nhưng là cái ngoại lai hộ, này pháo binh muốn nghe. Ai u? Không chờ hắn lời nói xong, ngư buôn một roi đánh ở lỗ phi cái mông trên, lỗ phi bưng cái mông hầu như nhảy lên đến. Quay mặt sang nhìn thấy ngư buôn tái nhật mặt, hắn lúc này mới nhớ tới đến, này ngư buôn nhưng cũng là ngoại lai hộ chính mình không phải đem Ngưu Bôn cũng mang sao. Hán khả khả nở nụ cười hai tiếng, Đô Đốc, ta đi xem xem trên tường thành các binh sĩ chuẩn bị thế nào rồi, nhanh chân tránh đi. La Tín nhất thời lộ làm ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Lúc này Ngưu Bôn nói rằng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lỗ phi cũng không phải là không có đạo lý, này pháo binh là thành châu quân, cuộc chiến này đánh xong, tiểu tử ngươi cũng đến chạy trở về trường ăn đi. La Tín nụ cười dần dần biến mất rồi, Hắn nhìn ăn mặc màu bạc bản giáp chính đang bận biểu quét tước chiến trường binh lính, rút trước mặt pháo đông nhiên có chút không nỡ. Chỉ là nghiêm ngặt nói đến, hắn là cấm quân tướng lĩnh, công hiến cho chính là tiêu văn hiền, mà không phải tiêu minh. Quốc quân cùng phiên vương trong lúc đó vẫn còn có chút không giống. Chú ý tới La Tín vẻ mặt, tiêu minh nói rằng, La Tín, bản vương sẽ nhớ tới ngươi. Điện hạ, lão tướng quân, các ngươi. La Tín tình thế khó xử, này như buôn cùng tiêu minh rõ ràng là đang buộc hắn. Như buôn cùng Tiêu Minh liếc mắt nhìn nhau, rồn rập nở nụ cười. Không thể không nói cái này, La Tín tựa hồ đối với pháo binh chỉ huy rất có thiên phú. Hơn nữa trải qua cuộc chiến tranh này, La Tín đối với pháo binh ở chiến trường vận dụng sẽ càng có tâm đắc. Nếu để cho hắn đi rồi, sắc thực cũng có chút đáng tiếc, có điều hắn cũng không cách nào cường lưu La Tín. Sự lựa chọn này chỉ có thể do chính hắn tới làm. Đồng dạng, trận này chiến trường cũng thay đổi như buôn đối với cùng man tộc tác chiến ý nghĩ. Hắn nói rằng, điện hạ hiện tại có pháo, triển hưng xương pháo đài đẩy mạnh chiến lược cũng đúng là một cái diệu kế. đa tạ lao tướng quân khích lệ, nay hỏa đồng trước đây là kém không ít, thế nhưng này pháo tuyệt đối có thể để cho cái kế hoạch này thành công. triển hưng xương âm thanh truyền đến, lúc này triển hưng xương trên người đồng dạng khoác khôi giáp, trên người là loang lổ vết máu, thời khắc nguy cấp, triển hưng xương cái này thư sinh tay chói gà không chặt cũng cầm lấy đao kiếm. lưu bôn cười to vỗ vỗ triển hưng xương phía sau lưng, đây là đối với triển hưng xương một loại tác động. Đại du quốc quan văn cùng võ quan luôn luôn không thích hợp tử, vì lẽ đó Ngưu Bôn vừa bắt đầu đối với trong quân trưởng sử rất có ý kiến. Thế nhưng lần này, những này văn nhược thư sinh cùng các binh sĩ đồng thời tác chiến, để hắn thay đổi cái nhìn, mặc dù bọn hắn là người đọc sách, nhưng cũng đồng dạng là quân nhân. Cái kế hoạch này không phải chuyện một sớm một chiều, thế nhưng từ hiện tại bắt đầu nhất định phải làm, nếu là lần này màn tộc lưu binh, ngươi liền tổ chức nô lệ ở trên thảo nguyên xây dựng pháo đài, từng tầng, tầng đẩy mạnh. Tiêu Minh nói rằng. Cứ việc lần này man binh lui, thế nhưng tiêu minh còn không có tự đại đến ở trên thảo nguyên cùng man tộc đánh giá chiến, man tộc kỵ binh xuất sắc lực cơ động đối với hắn mà nói vẫn không có phương pháp phá giải. Hơn nữa lần này thủ thành cuộc chiến Thanh Châu quân đồng dạng tổn thất nặng nề cần một quang thời gian rất dài mới có thể tu sửa lại đây. Cùng triển hương xương ý nghĩ như thế, hiện nay ưu thế của bọn họ là pháo cùng tường thành, lấy kỷ trưởng công đối phương ắn, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thừa dịp man tộc lui binh thời gian. Mấy người lại thương nghị một hồi đón lấy sự tình. Man tộc lui, nhưng có phải là thật hay không lui ai cũng không rõ ràng. Ở trong chiến tranh, rất nhiều kẻ địch sẽ giả ý lui lại mê hoặc đối phương, do đó lần thứ hai xuất kỳ bất ý tiến công. Vì lẽ đó buổi tối đến thời điểm, Thương Châu Thành quân coi giữ vẫn như cũ căng thẳng thần kinh, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai cũng không có nhìn thấy man binh bóng người sau khi, không ít binh sĩ si mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, xem ra man binh thật sự lui. Ta để binh sĩ si đến một hồi thi thể, ngày hôm qua công thành, man binh bị chúng ta làm thịt hơn hai vạn người, rất nhiều vẫn là bối thiện dưới trướng tinh nhuệ nhất huyết lang vệ, này man tộc đại cắt trong lúc đó cũng là câu tâm đấu giác, bối thiện khẳng định không muốn đem chính mình tinh nhuệ toàn bộ tiêu hao ở thương châu thành, dù sao hắn cũng không rõ ràng còn cần bao nhiêu người mới có thể đánh hạ thương châu thành. Lô Phi hưng phấn nói rằng, hiện tại cao hứng nhất chính là hắn, này man tộc chiến mã ở ngoài thành chậm chạp không chịu rời đi, quyến luyến chủ nhân. Lúc này đều bị lỗ Phi tóm lấy 3.000 thất chiến mã 1 kỵ binh 3 thất chiến mã Như vậy lại có thể phân phối 1.000 người kỵ binh Bởi vậy, Thanh Châu quân thì có 2.000 kỵ binh Như bôn trầm rãi gật gật đầu Điện hạ, mặt tướng cũng là như thế cho rằng Ta đã phái ra thám báo trước đi tìm hiểu Nghe vậy, thiêu minh gật gật đầu Ngoài thành, các binh sĩ chính đang quét tức chiến trường Bọn họ đem nô lệ binh thi thể cùng man binh thi thể toàn bộ chất thành một đống dùng củi gỗ nhanh lửa Thu thập rơi trên mặt đất cung tên cùng tử vong binh sĩ binh khí trong tay. Còn có một chút binh sĩ thì lại phụ trách bắn ra đạn tháo, những thứ này đều là có thể lại dùng vật tư. Trước 184, thắng lợi khải hoàn ca. Trên thảo nguyên, chỉ còn giữ lại hơn 4 vạn người man tộc kỵ binh chậm rãi hướng bắc di chuyển. Cổ nhĩ thái qua lại ở chính mình tộc nhân trung gian, thỉnh thoảng có thể nghe thấy phụ nhân tiếng khóc. Lần này Hồ Diên đà bộ là phụ trách công thành, hơn một nửa tộc nhân lại đi sau khi liền lại cũng không trở về nữa. Lại đánh hô diên đả bộ lạc liền không còn. Ngày ấy lưu hiên một câu nói để cổ nhị thái hạ quyết tâm, hắn không có tiếp tục phái tộc nhân cùng những kia ăn mặc sắt thép khôi giáp binh lính chiến đấu. Bởi vì đây là điền quẩn, không có thắng lợi hy vọng. Mà bối thiện ở cửa thành phá sau khi 6.000 huyết lang vệ lại cũng không trở về nữa, hắn trầm mặc một lát, rốt cục hạ lệnh lui lại. Cùng cổ nhị thái như thế, bối thiện đồng dạng không cách nào nhìn ra còn cần tiêu hao bao nhiêu người có thể mới bắt thương châu thành. Mà hắn hôm nay tới đây mục đích chí ít thực hiện một nữa. Đại đại cắt dưới trướng Hô Diên Đà Bộ Lạc tổn thất nặng nề, bực này với đức đoạn mất đại đại cắt một cánh tay. Cứ việc cổ nhĩ thái rốt cục nghĩ rõ ràng điểm ấy, nhưng là vừa có quan hệ gì, một chỉ có hơn 5000 kỵ binh Hô Diên Đà Bộ Lạc, có điều là một cũng không tiếp tục bắt mắt tiểu bộ lạc. Mà hắn tự cho là lần này chuyện quan trọng nhất không phải Hô Diên Đà Bộ Lạc chết sống, cũng không phải tổn thất huyết lang vệ, mà là đại du quốc tiểu mới vũ khí. Hắn cần đem chuyện này nói cho phụ hãn. Đại du quốc nắm giữ pháo kỹ thuật. Ở này pháo lần thứ nhất phát lúc bắn hắn liền đã hiểu, cũng chính là bởi vì chính mình huyết lang vệ trải qua cùng Âu Mạn đế quốc chiến tranh, huyết lang vệ ở tiếng pháo vang lên sau khi mới sẽ như vậy chấn tĩnh. Bảo vệ hắn thuẫn trận cũng tương tự là ở Âu Mạn trên chiến trường vì bảo vệ hắn mà xuất hiện. Đại du quốc tại sao có thể có pháo? Dọc theo đường đi, bối thiện trong đầu tràn đầy cái nghi vấn này. Kim trướng Hàn quốc kỵ binh ngang dọc thảo nguyên. Chỉ có đối mặt thành kiên pháo lợi ốt màn đế quốc mới sẽ bại trận, mà hiện tại cái này vận mệnh lần thứ hai ra hiện tại thương Châu Thành, một đám ngu xuẩn, tại sao không có ai sẽ tin tưởng lời nói của ta? Bối thiện Nguyên Duổi nói, hắn dẫn dắt Man tộc Kỵ binh chinh chiến Tây vực, thân kinh bất chiến, từ loại này pháo cho Kỵ binh tạo thành lượng lớn thương vong sau khi hắn liền luôn luôn ham muốn thu được loại vũ khí này. Ở trở lại Thịnh đều sau khi, hắn Trần thuật tổ chức thợ thủ công nghiên cứu sinh sản tháo, thế nhưng bị Đại Đài cắt mạnh mẽ cười nhạo một phen. Tất cả mọi người đều đang nói hắn bị sợ vỡ mật. Kim Trướng Hán quốc kỵ binh không cần trốn ở phía trên tường thành dùng pháo đối phó kẻ địch. Bởi vì không có ai sẽ ngu xuẩn ở trên thảo nguyên cùng Kim Trướng Hán quốc tác chiến. Hồi ước qua lại từng hình ảnh, Bối Thiện nắm chặt nắm đấm. Lần này hắn sẽ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Hồ Diên Đả bộ lạc cùng loại này pháo vũ khí. Kaka, ngươi không thể trách ta, vì Kim Trướng Hán quốc tương lai, ta sẽ không để cho ngươi loại này chỉ có thể trốn ở trong doanh trướng đùa bỡn nữ nhân người leo lên hãn vị. Một thanh âm ở bối thiện trong lòng vang lên. Quay đầu lại ngắm nhìn Thương Châu Thành phương hướng, Bối Thiện vẻ mặt lạnh lùng, một đại du quốc thất hoàng tử tên sâu sắc khắc vào trong lòng hắn. Thương Châu Thành, ta sẽ lại trở về. Bối Thiện âm thanh ở trống trải trên thảo nguyên vang vọng, huyết lang vệ tập thể phát sinh đắt đỏ tiếng giống giận dữ. Cổ Nghị thái lạnh lùng nhìn Bối Thiện bóng người, trong lòng hắn đang chảy máu, hắn muốn đi thịnh đều bái kiến một thuật cốt, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nên vì chết đi tộc nhân đòi lại công đạo. Thương Châu Thành Thám bao rất mau dẫn đến rồi man tộc hướng về Sơn Hải quan lui lại tin tức. Man binh lui. Chúng ta bảo vệ Thương Châu, lần này tiếng la là tiêu minh phát sinh. Tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi, Thương Châu trên tường thành đột nhiên bùng nổ ra chấn thiên hám điệu tiếng hoan hô. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Thắng, thắng. Nương, ta còn sống sót. Các binh sĩ hô to, khóc lóc, cười, 10 ngày 10 đêm khổ chiến, bọn họ rốt cục đánh đuổi man tộc, bảo vệ Thương Châu thành. Thời khắc này bọn họ mừng đến phát khóc. Tiêu Minh mang nụ cười, lúc này mới man tộc bại lui cho hắn thắng đến rồi thời gian thở dốc. Mặc dù man tộc một lần nữa tổ chức quân đội đến đây cũng chỉ ít cần mấy tháng, mà khoảng thời gian này Thương Châu Tường Thành sẽ thêm ra càng nhiều pháo. Mà đạn dược cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng bị đưa tới. Lần sau, man tộc quân đội sẽ đối mặt với càng mánh liệt hơn lửa đạn, mà Thương Châu Thành sẽ man tộc rõ ràng, Thương Châu Thành là một tòa bọn họ không thể vượt qua Cao Sơn. Như Bôn sảng lãng cười to lên. Từ khi gia nhập Thanh Châu quân, Ngưu Bôn vẫn banh gương mặt, thời khắc này hắn rốt cục vui vẻ bật cười. Từ một tội thần cho tới bây giờ cùng Tiêu Minh xuất lĩnh Thanh Châu quân đánh bại ma tộc, hắn dần dần thích ứng chính mình thân phận mới, cuộc sống mới. Hắn mỉm cười nhìn kỹ cùng binh sĩ đồng thời hoan hô Tiêu Minh, đây là một đáng giá cống hiến cho người. Điện hạ, ta quá cao hứng. Luôn luôn hung hãn lỗ phi gào khóc, lần thứ nhất là hắn dẫn dắt tướng sĩ đoạt lại Thương Châu thành, khi đó nhìn đầy đất Thanh Châu quân thi thể, hắn bi thống khóc lớn. Lần này là hắn lần thứ hai gào khóc, nhưng cũng là vui sướng nước mắt, bởi vì trước mắt của hắn tràn đầy man tộc thi thể. Mà Thanh Châu quân lần này tuy nói đồng dạng tổn thất nặng nề, thế nhưng dù sao bị thương binh lính tỉ trọng càng nhiều, này toàn bộ được lợi từ khôi giáp bảo vệ. Lần này công thành, đối với man tộc tuy rằng thất bại, thế nhưng tiêu minh hiểu được, đôi này, chuyện này đối với man tộc đến nói không lại tổn thất một điểm da lông mà thôi. Dù sao đại thể chết chính là nô lệ binh, man tộc binh sĩ có điều tổn thất hai vàng người. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu bà Ngọc không nói, man tộc có thể một bại lại bại, mà hắn một lần đều không thể thất bại, dù sao hắn là lấy lục châu nơi đang đối kháng với một bắc phương cường đế quốc đại thảo nguyên. Cao hứng sẽ khóc cái đủ đi. Trận này thủ thành chiến thắng, các binh sĩ nên được phong túng. Hắn đối với Như Buôn nói rằng, đem trong thành hết thể rượu ngon cùng thịt đều sự đến, ngày hôm nay để binh lính của chúng ta ăn đủ, uống đủ. Điện hạ vạn thuế. Nghe vậy, một người lính cao hứng hô to, có thịt ăn. Những binh lính khác nghe thấy lập tức ồn ào nói, an thịt, an thịt, an thịt. Ngưu buôn cười khổ một tiếng, điện hạ, ngươi có thể cho ta một phiền phải lớn, này trên chỗ nào đi tìm nhiều như vậy thịt. Thực sự không được liền hướng bách tính mua, binh lính của chúng ta vào sinh ra tử, lẽ nào bản vương liền điểm ấy nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn bọn họ sao. Tiêu Minh nói rằng, ngưu buôn gật gật đầu, ta sẽ chờ điện hạ câu nói này. Tiêu Minh ngần ra, cái này ngưu buôn cũng là cái lao hồ ly. Chỉ sợ Tiêu Minh không cho bạc Kéo dài tiếng hoan hô liên tiếp, vào đúng lúc này, thắng lợi tiếng hoan hô che lại tất cả. Triển hương xương vẻ mặt thay đổi sắc mặt, bất quá trong lòng hắn còn tồn một tia bình tĩnh. Hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, nên báo hỉ. Hiện tại vào lúc này, phòng trường trường an quan chức mỗi người đều đang đợi Thương Châu Thành tin tức. Tiêu Minh lộ ra vẻ suy tư, Thương Châu Thành thủ ở, hoàng gia chịu đựng, còn lại phiền phức nên ném cho những kia khác họ phiên vương. Hắn nói rằng, nên làm gì báo hỉ Đương nhiên là Thương Châu thành đại thắng, Điện Hạ xuất lĩnh chỉ là ngàn quân coi giữ chém giết 10 vạn man binh. Triển Hưng Sương nói rằng, man binh chỉ có ngàn đi. Triển Hưng Sương không nói gì nói, Điện Hạ, vào lúc này liền không muốn như thế thực thành, như vậy chiến công nếu như cho triệu vương, phỏng trừng đều sẽ nói trảm thủ 30 vạn, Huống hồ nô lệ binh cũng là binh. Trước 185, quân ca, Chu Tam Tư cùng đồng bạn đồng thời từ cửa thành thi thể chồng bên trong sắp chết đi chiến mã kéo đi ra. Lần này ở đầu tường cùng man tộc huyết chiến ngoại trừ ngàn tinh nhuệ thành châu quân còn có hơn 3 vạn người phụ binh ở trong chiến đấu vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Đối với bọn họ tới nói, những binh sĩ này giống như bọn họ, cũng có thể hưởng thụ thắng lợi thành quả. Chỉ là nhiều người thịt ít, ở vơ vét toàn bộ thương châu thành sau khi, như buôn mang đến gà vịt như Nga vẫn là còn thiếu rất nhiều ăn, liền, bọn họ ở thi thể chồng bên trong tìm kiếm chiến mã thi thể. Có người nói Lô gia Huy nói, ngựa này thịt cũng ăn rất ngon. Từ sáng sớm được man tộc rút đi tin tức sau khi, toàn bộ Thương Châu Thành liền tràn ngập ở một loại cuồng nhiệt trong không khí. Loại này cuồng nhiệt bầu không khí hắn cũng cảm động lây, không ít bách tính dũng vào trong thành, bọn họ cùng các binh sĩ đồng thời hoan hô. Hơn nữa bọn họ còn mang đến không ít diện bính, trứng gà cùng hoa quả cho các binh sĩ ăn. Trong cuộc chiến tranh này, bọn họ so với binh sĩ còn lo lắng Thương Châu Thành an nguy, nhân vì là quê hương của bọn họ ngay ở Thương Châu trong thành. Chu Tam Tứ, Cho Một người lính đem quả đào đưa cho Chu Tam Tứ. Đây là một cùng Chu Tam Tứ cùng tuổi binh lính, gọi Lữ Tử Tinh, thuộc về thường Châu Quân, ở phòng vệ thành trì thời điểm, Chu Tam Tứ ở hắn sắp bị một man binh đẩy dưới tường thành thời điểm cứu hắn. Man tộc lui binh sau khi, Lữ Tử Tinh cảm ơn Chu Tam Tứ ân cứu mạng, vẫn gọi đại ca hắn, mà ở Lữ Tử Tinh người nhà đi tới thành trì sau khi, Lữ Tử Tinh lập tức lấy ra quả đào cho Chu Tam Tứ. Vị này lang quân, đa tạ ngươi cứu con trai của ta, chúng ta không cần báo đáp, Những này quả đào ngươi liền lưu lại đi. Lữ tử tinh phụ thân ở chiến sự sau khi kết thúc biết được Nhi tử còn sống sót, tâm tình kích động. Chu Tam Tứ liếc nhìn lữ tử tinh, lại liếc nhìn lữ tử tinh phụ thân. Từ lữ tử tinh phụ thân trên người làm lũ trên y phục có thể nhìn ra lữ tử tinh một nhà sinh hoạt cũng không giàu có. Hắn nói rằng, không cần, chúng ta đều là điện hạ hiệu lực, này cứu lữ tử tinh vốn là nên. Điện hạ đã nói, muốn đem phía sau lưng giao cho chiến hữu của chính mình, ta ở lữ tử tinh sau lưng đương nhiên phải cứu hắn. Lữ Tử Tinh cùng Chu Tam Tứ như thế mọc ra giả dạng khuôn mặt, hắn nói rằng, điện hạ thật sự nói như vậy. thật ước ao ngươi ở Thanh Châu trong quân có thể kinh thường gặp được điện hạ. Điện hạ có lúc cũng rất hung. Chu Tam Tứ bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, nói xong, hai người đồng thời nở nụ cười. Lữ Tử Tinh vẫn là đem quả đào kín đáo đưa cho Chu Tam Tứ, ngươi vẫn là cầm ăn đi. những này quả đào đều là sơn quả đào, cha ta lần này lại đây cũng là vì đại gia đưa quả đào ăn lần này bảo vệ thường châu thành các hương thân có thể đều rất cảm tạ các người chúng ta năm nay thu lương thực sẽ không lại cho man tộc cướp đi chu tam tứ tiếp nhận quả đào an một miếng tiếp theo đem một cái mã chân kháng ở trên người hướng về thường châu quân đại doanh đi đến nói rằng ta cũng lo lắng trong nhà lương thực bị man tộc cướp đoạt đúng rồi các ngươi loại vài mẫu địa hai người vừa nói một bên hướng về thường châu đại doanh đi đến lúc này không ít binh sĩ từ trên chiến trường gánh bị đạn pháo đập nát thịt ngựa hướng về đại doanh đi đến Xa xa, liên miên lửa chạy ở đại doanh bên trong sáng lên đến, dây đặc mùi thịt xa xa bay tới. Đại doanh bên trong, La Tín cùng Lỗ Phi chính đang đấu võ mổm, Lỗ Phi đang mắng La Tín không hiểu bách tính khó khăn, đem bách tính ra châu cậy đều cho mua được, chính để La Tín làm cho người ta đưa trở về. Tiêu Minh cùng Như Buôn tọa ở một cái đống lửa chạy bên cạnh xem có vui. Vào lúc này hắn cùng Như Buôn đều không ở đi quản hai người, cũng nên để bọn họ tự do tự tại một lúc. Này man tộc thịt ngừa quả thật là hương. Ngưu Bôn ăn thịt ngựa đồng thời, một con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh trước mặt bầu rượu. Lần này Tiêu Minh chỉ dẫn theo một vò túy thanh châu lại đây, chiến sự gấp gáp, rượu này vẫn đặt ở hành dinh bên trong. Hiện tại chiến sự kết thúc, hắn nhân cơ hội lấy ra. Lần trước ở Tề Vương phủ uống cái say mềm, Ngưu Bôn liền vẫn nhớ này túy thanh châu, lần này lại nhìn thấy, không khỏi thèm ăn lên. Lúc này là uống trong ly, nhìn trong bầu rượu, thèm không được. Thấy Tiêu Minh lại đổ ra một chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch, Ngưu Bôn lập tức theo uống một chén lại cho mình đổ đầy chỉ lo chính mình uống ít một chén La Tín cùng Lỗ Phi xảo song sau khi nhìn thấy Tiêu Minh cùng Niu Bôn như thế uống rượu nhất thời tỉnh táo lại hai người ở đối diện ngồi xuống Lỗ Phi đưa tay liền muốn đi lấy bầu rượu đùng Niu Bôn lúc này giơ tay liền đánh một cái Lỗ Phi tay Lỗ Phi cũng lên Điện hạ Lão tướng quân các ngươi đây là ở ăn một mình cái gì ăn một mình liền này một bình rượu đến người Lỗ Phi trong tay còn có thể có sao nâng cốc chén thả xuống ta đến rót rượu, để đô đốc rót rượu, này không phải rối loạn tôn ti sao? Lỗ phi con ngươi chuyển loạn, Niu Buôn đối với Lỗ phi tâm địa gian dảo rõ ràng trong lòng, mặc kệ hắn, cầm bầu rượu cho Lỗ phi chén rượu ngã non nửa chén rượu, Lỗ phi vẻ mặt đưa đám, khẩn cầu mà liếc nhìn Tiêu Minh, ý tứ này Niu Buôn quả thực chính là tự bá. Tiêu Minh làm bộ không nhìn thấy, chính mình thẳng uống rượu, vào lúc này hắn đồng dạng không nỡ bầu rượu bên trong tiểu, ở loại này vui sướng trong không khí ai cũng muốn nhiều uống một chén có điều Ninh không được Lỗ Phi ánh mắt đáng thương, hắn nói rằng về Thành Châu sau khi ta phái người cho ngươi đưa 10 cái bình quá khứ, Kha Kha sẽ trở điện hạ lời này, Lỗ Phi hài lòng, Lưu Bôn trầm mặc không lên tiếng, Tiêu Minh nhưng là đáp ứng cho hắn 20 mươi vỏ rượu. bóng đêm dần dần sâu hơn, trên tường thành ngoại trừ thay phiên phiên trực binh lính, tham gia binh lính thủ thành đều đến, đại doanh bên trong bầu không khí dần dần hừng hực lên, các binh sĩ thỏa thích cười nói lớn tiếng phát tiết những này thiền tâm bên trong tâm tình bị đè nén. Uống qua mấy chén rượu, tiêu minh bỗng nhiên chạm lên. Cảm giác say cấp trên, chiến dịch thắng lợi, điều này làm cho hắn cảm xúc dâng trào, từ đó hắn đất phong rốt cục bảo vệ, mà hắn cũng đứng vững bước chân. Tướng quân, ta cảm thấy chúng ta quân đội nên có một thủ chính mình quân ca. Tiêu minh bỗng nhiên nói rằng, quân ca. Như Bôn túy mắt mông lung, hỏi hắn, điện hạ, này quân ca là vật gì? Lỗ phi cùng la tín lần này đúng là không uống bao nhiêu tiểu, bởi vì muốn uống cũng không bao nhiêu, hắn cười nói. Điện hạ tất nhiên là say rồi. Bản vương có thể không có say, một đội quân cần chính mình quân hồn, mà quân ca thì lại có thể khuấy động binh sĩ tinh thần, không tin bản vương cho các ngươi sướng một đoạn. Tiêu Minh nói rằng, ở đại du quốc giữa quý tộc hát khiêu vũ cũng không phải là một cái chuyện kỳ quái, trên thực tế ở trường an quý tộc trong nhà tiệc rượu trên, quý tộc sẽ thường thường người ca múa lên, này ngược lại là cùng tây phương quý tộc vũ hội hiệu quả như nhau. Lỗ phi luôn luôn là xem trò vui không chê sự đại người. Hắn đứng lên đến lớn tiếng nói, đều yên tĩnh lại, điện hạn nên vì đại gia hát. Các binh sĩ lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Minh. Ở loại này thắng lợi vui sướng bên trong, ăn uống thỏa thuê có điều là tâm tình phát tiết, còn chân chính phát tiết vĩnh viễn là trên linh hồn cộng hưởng. Tiêu Minh không phải bắn tên không đích, hắn muốn cho các binh sĩ nhớ kỹ lần này chiến tranh, nhớ kỹ lần này bất diệt ý chí. Lần này hắn muốn sướng chính là hậu thế một bộ kịch truyền hình bên trong ca khúc, lượng kiếm. Nếu như tổ quốc gặp xâm phạm, nam nhi nhiệt huyết làm tự mạnh uống cạn này bắt quê hương kiểu, trắng sĩ một đi không trở về, cổn cổn hoàng hà ào ào trừng, giang, cho ta sinh mệnh cho ta sức mạnh, liền để tiên máu nhuộm đỏ đẹp nhất hoa, tung ở trên lồng ngực của ta, hồng kỳ phiêu phiêu quân hào hưởng, kiếm đã ra khỏi vỏ sấm vang chớp giở, xưa nay là không thể buông tha dũng sĩ thắng, tiến về phía trước, tiến về phía trước. Trưng 186, Khải Hoàn về hướng, thanh âm khàn khàn vang vọng ở chống trải thương châu đại doanh trên, tiêu minh trong lòng huyết nhiệt sôi trào Bài hát này là một dân tộc đối mặt ngoại địch thì bất khuất ý chí, bài hát này là một đội quân có can đảm lượng kiếm quân hồn. Vào đúng lúc này, Thương Châu đại doanh nhiên tính lại, chỉ còn dư lại lửa trại thiêu đốt tâm thành. Các binh sĩ nhìn đứng lửa trại trước Tiêu Minh, bỗng nhiên một người lính theo sướng lên, nếu như tổ quốc gặp xâm phạm. Nam Nhi nhiệt huyết làm tự cường lại một giọng nói vang lên. Đón lấy, các binh sĩ chậm rãi trầm lên, bọn họ theo Tiêu Minh một câu cú điệu học sướng, đến cuối cùng các binh sĩ đứng chung một chỗ cao giọng sướng lên. Nay thủ trí lớn kịch liệt ca khúc ở các binh sĩ trùng phá thiên tế trong tiếng gầm giống tức giận dần dần hóa thành nhiệt huyết tràn vào trong lòng của mỗi người. Tình cảnh này, bài hát này cỡ nào phù hợp trong lòng bọn họ khó có thể biểu đạt tâm tình, tâm tình bị đè nén vào đúng lúc này đống nhiên bạo phát. Một ít binh sĩ ở sướng đến trắng sĩ vừa đi hề không trở lại thời điểm đông nhiên nước mắt chảy xuống. Tràng thắng lợi này là dùng chiến hưu sinh mệnh đổi lấy, ở cái này chúc mừng thắng lợi thời khắc bọn họ làm sao có thể quên đã ngã xuống vĩnh viễn nhắm mắt lại chiến hữu lưu bôn chậm rãi chạm lên trong miệng cũng bắt đầu lặp lại bài hát này này một thủ bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình hồi tưởng chính mình mấy chục năm chinh chiến xa trường hắn không tự kiềm hãm được cũng theo sướng lên lỗ phi cùng la tín đồng dạng chạm lên tiêu minh sướng không chỉ là một ca khúc mà là hiện tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng trôn giấu nhiệt huyết đồng nhiên dường như hiểu ngầm giống như vậy tiếng ca bỗng nhiên im bặt đi lúc này tiêu minh bưng chén rượu lên Hắn lớn tiếng nói, vì chúng ta huynh đệ đã chết, cùng ly, cùng ly. Các binh sĩ rồn dập bưng lên đến trong chén rượu đế. Đúng. Uống một hơi cạn sạch, thiêu minh mạnh mẽ đem chén rượu té xuống đất. Các binh sĩ học theo giậm giặc, tương tự mạnh mẽ đem chén rượu té xuống đất phát tiết tâm tình trong lòng. Đêm nay, bọn họ nhìn thấy một không giống nhau tề vương. Đây là một sinh động, cùng bọn họ có đồng dạng tình cảm tề vương. Vào đúng lúc này, bọn họ chưa từng có cảm thấy tề vương cùng bọn họ như thế tiếp cận. Ribbon ánh mắt sáng quắc, hắn không thể không khâm phục Tiêu Minh, này quân đội là Tiêu Minh, cũng vĩnh viễn là Tiêu Minh. Âm ầm đến đêm khuya, các binh sĩ ở nhiệt liệt trong không khí từng người về doanh nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi hai ngày, bọn họ liền muốn khải hoàn về Thanh Châu. Không ít Thanh Châu quân sĩ binh đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn phải đi về. Mà ở tại bọn hắn trước, Thương Châu đại thắng tin tức truyền tới Thanh Châu, nhận được tin tức phạm tăng suất đêm tổ chức tòa soạn báo khắc bản báo chí, ở Thanh Châu quân khải hoàn trở về thời khắc, Hắn phải đem cái tin tức tốt này chuyển tới mỗi người trong hai. Được Thương Châu truyền đến tin tức ngày thứ hai, báo chí ở Thanh Châu phát hành, đồng thời các đường phóng viên mang theo báo chí đi tới chính mình khu trực thuộc. Phụ Trương, Phụ Trương, Thương Châu đại thắng, đại quân ta chạm thủ man binh mười vạn. Phụ Trương, Phụ Trương, tin tức trọng đại. Vẫn còn sáng sớm, thành Thanh Châu đầu đường trên bỗng nhiên xuất hiện không ít thanh âm non nốt. Những thanh âm này do bảy, 8 tuổi hài đồng truyền ra. Từ khi thủ tiêu báo đồng ở tòa soạn báo sử dụng, danh sưng này rốt cục trở về đường ngay. Bởi vì tòa soạn báo ở Thành Thanh Châu mở rộng, một ít hiểu biết chữ nghĩa người dần dần tiếp nhận rồi báo chí. Mà bán báo cái nghề này cũng dần dần xuất hiện, không ít gia cảnh bần hàn hài tử rất sớm đã sẽ đi tòa soạn báo đem ra báo chí đến trên đường cái trào hàng. Cái gì? Thương Châu Đại Thắng. Một người thư sinh còn chưa rửa mặt liền từ trong nhà vọt ra. Người phải báo chỉ sao? Một báo đồng hỏi. Thương Châu Thành đại thắng tin tức ngay ở qua báo chí. Thư sinh không nói hai lời cho báo đồng mấy cái miếng đồng, cầm báo chí liền ngoài cửa xem lên, càng xem thư sinh càng là kích động, hắn hưng phấn chạy vào trong phòng hồ. Cha, Thương Châu Thành thủ ở, man tộc sắc chết trôi mười vạn, rút về sơn hải quan, chúng ta không cần chạy nạn. Có thật không? Nhanh để ta xem một chút. Trong sân vang lên một kích động âm thanh, tiếp theo càng nhiều âm thanh xuất hiện, kinh ngạc sau khi chính là tiếng hoan hô. Khí giới tư bên trong. Trần Văn Long cùng Trần Kỳ liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười. Điện hạ trung quy là điện hạ, lần này thắng, man tộc sau đó đem càng không cách nào công phá thương châu thành. Trần Văn Long nói rằng, Trần Kỳ cũng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, may mà đem cây nho đạn đúng lúc đưa qua, không phải vậy điện hạ trở về nhất định sẽ chém đầu của ta, Kha kha, cha, ngươi nói lần này điện hạ trở về có thể hay không lại cho ta thăng quan. Thăng quan. Trần Văn Long mặt nhất thời đen kịch lại, lại tăng chính là bình tạo, làm sao? Ngươi muốn đem ta thay vào đó. Trần kỳ trên gãy trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Cha, ta làm sao dám có ý đồ với ngươi, ta chỉ nói là nói, Kha kha. Cùng lúc đó, qua báo chí tin tức ở thành Thanh Châu không ngừng truyền bá ra. Phàm là Thanh Châu bách tính không không hoan hô nhảy nhót. Ba năm trước, man tộc kỵ binh ở đây cướp đốt giết hiếp, mà ba năm sau, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng man tộc kỵ binh sẽ lần thứ hai đến bên dưới thành. Thề vương vi vũ. Trên đường cái một thanh em đống nhiên văng lên. Đây là một người thư sinh, hắn cầm báo chí hưng phấn hô, qua báo chí nội dung để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cùng rất nhiều người đọc sách như thế, không phải hắn không quan tâm quốc sự, mà là lần lượt khuất nhục chiến tranh để bọn họ căn bản xấu hổ nhất lên, đặc biệt là vẫn là 3 năm trước man tộc công phá thương Châu Thành. Đối với tất cả mọi người tới nói, bọn họ quá cần một phen thắng lợi. Mà lần này tiêu minh cho bọn họ đưa tới tin tức này, này không thua gì cửu hạn gặp cam lâm. Thề vương vì vũ. Lại một thanh âm vang lên. Tiếp theo trên đường cái âm thanh này liên tiếp. Mấy ngày kế tiếp, phù cận châu huyền hầu như thành sung sướng Hải Dương. Ngày thứ năm thời điểm, một cái tin truyền đến, thanh châu quân khải hoàn trở về. Trong thành bách tính nhận được tin tức giỏ cơm ấm canh mà đón lấy, liền thành thanh châu ra ngoài phát hiện dân chúng tụ tập ở trên quan đạo nên tiếp thanh châu quân một màn. lỗ Phi, ta này một thân vẫn được đi. Ngồi trên lưng ngựa, la tín thu dọn chính mình khôi giáp, chỉ lo mặt trên dính lên vật bẩn thịu cái gì ảnh hưởng hình tượng của bản thân không sai Ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng. Lỗ phi lén lút đem tị thị lau ở La Tín sau lưng, một bên dùng tự mình biết có hạn mấy cái từ khen. La Tín nghe vậy vui dạo dực, đầu nhấc đến càng cao hơn. Trước đây ở trường an thời điểm, bọn họ cũng từng cùng man tộc đánh trận, nhưng chưa từng có bách tính giỏ cơm ấm canh đón lấy tình cảnh. Dù sao dân chúng rất rõ ràng, bọn họ có điều là thua nhiều tháng thiếu. Mà lần này chạm thủ mười vạn, thất bại bối thiện đài cắt tiến công, có thể nói là đại du quốc chuyện chưa bao giờ có. Chuyện này lại quan hệ đến bách tính ngày sau sinh hoạt, dân chúng cao hứng như thế cũng rất bình thường, thêm nữa được mùa sau khi dân chúng lợi nhuận không ít lương thực, này càng kích phát rồi bách tính đối với tể vương càng kích. Lúc này bọn họ khoảng cách thành Thanh Châu còn có một quãng thời gian rất dài, thế nhưng tháng báo đã nói cho bọn họ biết rất nhiều bách tính ở ngoài thành đón lấy, muốn khao những này viện trình binh lính. Trước 187, triều chính chấn động. Đến rồi, đến rồi. Thành Thanh Châu trên quan đạo, đống nhiên thanh âm của một cô gái vang lên. Mọi người thấy hướng về Bắc Phương, Thanh Châu quân bước chỉnh tề bước tiến chính hướng về bọn họ đi tới. Hôm nay tới đây bách tính bên trong nam nữ già trẻ đều có, đồng thời cũng không có thiếu tuổi trẻ nữ tử, đại du quốc danh môn khuê tú rất ít đi ra đi lại. Thế nhưng bách tính ra liền không có nhiều quy củ như thế, hướng hồ đây là kiện đại hỷ sự, cũng tự nhiên không có ai lưu ý. Làm Thanh Châu quân nhìn thấy nhiều như vậy bách tính đường hẻm đón lấy thời điểm, trong đội ngũ binh lính lập tức ướn ngược ngường đầu, từng cái từng cái khí vũ hiên ngang đi tới. Thế nhưng đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ sau lưng, các binh sĩ ánh mắt lại ở trong đám người thiếu nữ trên người lén lút đảo qua, có chút thiếu nữ cùng binh sĩ đối đầu con mắt, nhất thời đều là đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Thanh Châu quân đến rồi, dân chúng lập tức xông tới, bọn họ đứng hai bên, dồn dập lấy ra rổ bên trong bánh màn đầu, hoa quả nhét vào các binh sĩ trong tay. Tiêu Minh cưỡi ngựa đi ở đội ngũ trung gian, bị các binh sĩ bảo vệ lại đến. Nhiều như vậy người tụ tập, bọn họ cần vì là tề vương an toàn cân nhắc. Lưu Bôn hộ vệ ở Tiêu Minh vẻ mặt, cảnh giác đánh giá dân chúng xung quanh, phòng ngừa có người lẫn vào bách tính bên trong đối với Tiêu Minh bất lợi. Nhìn hai bên hớn hở bách tính, Tiêu Minh mặt mỉm cười, hắn đúng là chưa từng có nghĩ tới bách tính sẽ đường hẻm đo lấy, loại này thủ vinh để trong lòng hắn ấm áp. Lần này liệu mạng bảo vệ Thương Châu Thành cũng đáng. La Tín cùng Lưu Bôn đi ở phía trước, từng cái từng cái như là sau lưng bị trói một côn như thế thẳng tắp, hai người còn thỉnh thoảng đối với hai bên bách tính vây tay hỏi thăm. Thế này. Tiêu Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người này vai hề ở chuyện gì đều muốn tranh một hồi. Có điều vui sướng bên trong còn chen lẫn từng tiếng tiếng khóc. Một ít bách tính ở binh sĩ trung gian điên cuồng tìm kiếm, tìm tới chính mình nhi tử bách tính vô cùng phấn khởi, mà những kêu biết được con trai của chính mình chết trận bách tính nhất thời có quắp ngã xuống đất, gào khóc. Nhi A, ta Nhi A. Một bi thống tiếng khóc truyền tới Tiêu Minh trong tai, hắn quay đầu đi, nhìn thấy một tuổi 40 có thửa. An mặc cũ nát áo tang phụ nhân ở một cô thiếu nữ nâng đỡ khóc không thành tiếng, mà thiếu nữ cũng là nước mắt không ngừng mà lướt xuống. Khi nàng nhìn thấy tiêu minh thời điểm, đột nhiên hô, điện hạ, điện hạ, dừng lại. Lúc này tiêu minh hô một tiếng, đi tới Thanh Châu quân lập tức ngừng lại. Như Bôn theo tiêu minh đồng thời xuống ngựa đến thiếu nữ trước mặt, tiến lên trong đội ngũ, tiêu minh như chúng tinh cùng nguyệt bình thường bị vây vào giữa, rất dễ dàng bị nhận ra. Thiếu nữ tựa hồ cũng nhìn ra điểm ấy mới lên tiếng hô. điện hạ. Nhìn thấy Tiêu Minh lại đây, thiếu nữ liền muốn quỳ xuống. Lúc này Tiêu Minh nhẹ nhàng ngăn cản thiếu nữ quần áo nói rằng, "Miễn lễ, ngươi tìm bản vương." Thiếu nữ rơi lệ nói, "Điện hạ thứ tội, tiểu nữ tử cũng là không phải bất đắc dĩ, ta cùng ta nương mới vừa từ Đồng Hương trong miệng biết được gia huynh chết trận xa trường tin tức, lúc này không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn biết đạo gia huynh bị trôn ở nơi nào, hàng năm cũng thật đi tế điện tế điện." Tiêu Minh trong lòng một trận đâm nói, lúc này ven đường tiếng khóc dần dần bắt đầu tăng lên, hắn nói rằng Cô nương không nên gấp gáp, lần này hy sinh binh lính đều bị trở trở về, bọn họ chết trận tha hương, bản vương làm sao cũng sẽ để bọn họ hồn quy cố thổ. Tại điện hạ, như vậy tiểu nữ tử liền không còn nước mong gì khác. Nữ tử khóc thút thít nói. Lúc này một bách tính nói rằng, ai, đáng thương nha, con trai duy nhất chết rồi, bây giờ chỉ còn dư lại mẹ con hai người, những ngày tháng này có thể làm sao mà qua nổi nhà. Câu nói này truyền tới tiêu minh trong thai, trong lòng hắn càng là bất an. Hiện tại thắng lợi là các binh sĩ dùng máu tươi đổi lại, lúc này hắn lại có thể nào để những kia chết đi binh lính ở hoàng tuyển lộ trên cũng trong lòng mong nhớ. Hắn nói rằng, cô nương đại nghĩa, bản vương trong lòng kính nghệ, lần này hy sinh binh lính gia thuộc đều có thể đến phủ nha lĩnh trợ cấp ngân lượng, cô nương xin đừng quên, như cô nương còn có cái gì tâm nguyện, cũng có thể cùng bản vương nói một chút. Không cần điện hạ. Thiếu nữ tối đầu, nâng gào khóc phụ nhân chậm rãi rời đi. Thở dài, Nhu Bôn nói rằng, điện hạ không cần quá khổ sở. Đánh trận tóm lại là muốn chết người, chậm rãi điện hạ sẽ quen thuộc. Nói câu nói này thời điểm, như bôn trong giọng nói tràn đầy tang thương, trong mắt là ẩn sâu thống khổ. Hắn cũng là từng bước một đi tới, bên người vô số binh lính đến rồi lại đi, bây giờ đã từng chiến hữu còn sót lại mấy cái. Sâu sắc ngắm nhìn rời đi mẹ con hai người, tiêu minh sâu sắc thở dài, bây giờ hắn có thể trả lại những người dân này chính là để bọn họ sau đó có thể trải qua ngày thật tốt. Lần này dừng lại. Thanh châu quân sĩ binh nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc để bọn họ nhớ tới chết đi chiến hưu. Bây giờ bọn họ làm sao có thể một lòng say mê ở thắng lợi bên trong? Đến cửa thành, lúc này thanh châu một đám quan chức đều ra khỏi thành nên tiếp. Bà Ngọc Khôn đứng phía trước nhất, nhìn thấy Tiêu Minh, bà Ngọc Khôn nói rằng: Chúc mừng điện hạ Thương Châu đại thắng, khải hoàn mà về. Tiêu Minh tâm tình cũng bởi vì chuyện vừa rồi có chút trầm trọng, hắn nói rằng: Nơi đây không tiện nói, chúng ta hay là đi phủ đô đốc đi. Bà Ngọc Khôn nhận ra, thấy Tiêu Minh trên mặt hoàn toàn không có nụ cười, cho rằng là xảy ra chuyện, liền gật gật đầu. Nưu Bôn chờ người theo Tiêu Minh cùng đi phủ Đô đốc. Lúc này bà Ngọc Khôn nói rằng, điện hạ, làm sao? Có phải là Thương Châu đã xảy ra chuyện gì? Không có, Thương Châu thành sắc thực là bảo vệ. Tiêu Minh để bà Ngọc Khôn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Tiêu Minh nói rằng, bản vương cùng ngươi nói chính là đến tiếp sau trợ cấp vấn đề, chiến trận binh sĩ tiền an ủi nhất định phải phát về đến nhà chúc trong tay. Trên mạc xảy ra sự cố, bằng không bản vương duy người là hỏi. Như vậy vui sướng thắng ngày bị Tiêu Minh căn dặn một câu nói như vậy, bà Ngọc Khôn cũng có chút vào đầu. Tiêu Minh nói xong câu đó, liền rời khỏi phủ Đô đốc. Lúc này Nưu Buôn đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, điện loại kém nhất thứ trải qua như thế chiến tranh tàn khốc, trong lòng có chút xúc động cũng là khó tránh khỏi, có điều lời nói của hắn đúng là đúng, rồi, này chết trận binh sĩ đến tiếp sau vấn đề có thể nhất định phải xử lý thỏa đáng, không phải vậy sẽ lạnh lẽo các tướng sĩ trái tim. Bà Ngọc Khôn hiểu ý, thì ra là như vậy, ta đã hiểu. Đại quân còn thành, nghỉ ngơi sau khi trở về Thanh Châu Đại Doanh. Cùng lúc đó, Thương Châu Đại Thắng tin tức cũng nương theo báo chí bay đến Đại Du Quốc các nơi. Ở Thương Châu Thành thắng lợi ngày, Triển Hưng Sương liền đem tin tức đưa tới Trường An. Bây giờ tin tức này chính đến Tiêu Văn Hiên trong tay. Thương Châu Đại Thắng, trảm thủ 10 vạn man binh, bối thiện chật vật mà chạy. Tiêu Văn Hiên hầu như là hai tay run run đọc xong thư tín, hắn kích động lẩm bẩm nói. Mấy chục năm suy yếu lâu ngày, hôm nay tể vương một khi tỏa quần phong, ta đại du chi hạnh, hoàng gia chi hạnh. Hắn lập tức kêu lên tiểu hoàng môn nói rằng, mau chóng đem thương châu đại thắng tin tức truyền đi, ha ha ha, chấm đúng là nhìn quần thần sắc mặt. Tiểu hoàng môn chưa bao giờ thấy tiêu văn hiên cao hứng như thế quá, hắn vội vàng chạy ra ngoài, đến bên ngoài cửa cung, hắn cưới lên mã dọc theo đường đi hô thương châu đại thắng, tể vương trạm thủ man binh mười vạn. Trước 188, Trường An ảnh hưởng Thương châu đại thắng Tề Vương chạm Thủ Man Binh Mười Vạn Thương Châu Đại Thắng Tề Vương chạm Thủ Man Binh Mười Vạn Dọc theo thành trường An Chu tức phố lớn Tiểu Hoàng Môn dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ Lớn tiếng Tê Hô tin tức này Đâu chỉ là Tiêu Văn Hiên cao hứng Cứ việc thân là một Tiểu Hoàng Môn Một người cá biệt trong mắt thấp hèn không hoàn chỉnh nam nhân Thế nhưng trong lòng hắn như thế giấu trong lòng quốc gia hương vong Thương Châu thành cuộc chiến từ bắt đầu Tiêu Văn Hiên liền cả đêm mất ngủ Nguyên nhân không gì khác Nếu như Thương Châu thành thất thủ. Thề vương cùng ngụy vương đất phong bị man tộc chiếm lĩnh, từ đây đại du quốc hoàng gia đem cũng không còn cách nào khống chế các họ phiên vương dạ tâm. Mà hiện tại Thương Châu thành thủ ở, đại du quốc thất hoàng tử tiêu minh trạm thủ 10 vạn man binh, khiến cho man binh lùi hướng về sơn hải quan. Từ đây đại du quốc có thể thẳng tắp sống lưng địa đối với tuổi cống nói không? Đối với cắt đất nói không? Đối với kết giao nói không? Trên đường cái, thương nhân dừng lại, thư sinh dừng lại, quan chức dừng lại, vào thành bách tính cũng dừng lại. Thương Châu Đại Thắng. Bốn chữ này truyền vào trong thai của bọn họ, dường như như lôi đỉnh nổ vang, tuyên truyền giác ngộ. Ta không nghe lầm chứ, Thương Châu Đại Thắng, Tề Vương trảm thủ 10 vạn man binh. Một người thư sinh đối với đồng bạn nói rằng, tựa hồ là câu nói này, Tề Vương có thể trảm thủ 10 vạn man binh. Khoác lắp đi, này Bắc Phương Chi Hổ Triệu Vương cũng không từng có như vậy trắng cử, này tiểu hoàng môn tất nhiên là điên rồi sao? Đồng hành thư sinh nói rằng, không đúng sao? này quá khứ tiểu hoàng môn có vẻ như là bên cạnh hoàng thượng, trước đây còn từng đến nhà ta tuyên chỉ quá. bên cạnh hoàng thượng tiểu hoàng môn, cái khác thư sinh tròn váng, một người thư sinh nói rằng, nói như vậy, thương châu đại thắng, tề vương thắng rồi. không chờ bọn họ nói xong, bọn họ đống nhiên lại nghe thấy một người gọi thương châu đại thắng tiểu hoàng môn từ cửa cung phương hướng truyền ra. tiếp theo thậm chí còn có trong cung thị vệ đồng dạng cưỡi ngựa chạy như điên truyền bá tin tức này. nguyên lai like, tiêu văn hiên bởi vì quá mức cao hứng. Hận không thể làm cho cả thành trường ăn đều biết chuyện này, liên tiếp phái ra cung tuyên dương tin tức này. Đều nói bệ hạ thành công vĩ đại, xem ra quả thực như vậy. Ở liên tục nghe được chừng 10 cái báo hỉ tiếng la sau khi, đã ở trong tiểu lâu ngồi xuống thư sinh nói rằng. Một người thư sinh tựa hồ đối với cái này thư sinh có chút bất mãn, nói rằng, mấy chục năm suy yếu lâu ngày, đại du quốc chưa bao giờ có như thế đại thắng việc, bệ hạ cao hứng cũng là nhân chi thường tình, đúng là huynh đại không chỉ có vì là tể vương cao hứng. Ngược lại tựa hồ không thích đúng là khiến người ta khó hiểu. Cái kia thư sinh đột nhiên không tiếp tục nói nữa, cha của hắn ở triệu vương dưới trướng, hắn tâm tư tự nhiên không giống. Ha ha ha, bất kể nói thế nào, đây là kiện đại hỉ sự, không nghĩ tới đã từng xấu xa không thể tả tề vương bây giờ có thể chống đối man tộc mười vạn hùng binh, đến, vì tề vương, bữa cơm này ta mời. Một người thư sinh phóng khoáng địa nói rằng, cái khác thư sinh lộ ra vẻ không hiểu, một người thư sinh trêu nói, kỳ quái, kỳ quái. Lần này thiệu huynh đúng là hiếm thấy hào phóng, xem ra chúng ta đúng là dính tề vương hết. Thiệu tính thư sinh lúc này thâm trầm nói, cái này chư vị liền không hiểu, nếu là những người khác nào đó kiên quyết sẽ không như vậy, nhưng là tề vương liền không giống. Ở trường an thời điểm, ta cùng tề vương có thể nói tình đồng thủ tốt, như hình với bóng, đối với hắn vô cùng hiểu rõ, lúc đó ta liền cảm thấy tề vương có thể thành tiểu đại sự. Hôm nay quả thực sắc minh ta nhìn rất xa, chỉ là đáng tiếc không có thể cùng điện hạ kề vai chiến đấu, ai. Một đám thư sinh nhìn thiệu tính thư sinh dáng vẻ vô cùng hâm mộ, nếu như tin tức này trở thành sự thật, cùng tề vương chiếm trên một chút quan hệ vậy cũng là lớn lao vinh quang. Thiệu tính thư sinh hài lòng hưởng thụ mọi người ánh mắt ghen tị, nghị thầm ăn cơm xong lập tức trở về ra cho tề vương đi tin một phong tự tự đã từng trường an cựu tình. La Phủ, hoài đại đại tướng quân La Quyền Phủ Đệ, chính đang lan truyền tin tức tiểu hoàng môn đông nhiên bị lao ra La Quyền chặn lại rồi đừng đi. Tiểu hoàng môn kinh hãi vẻ, lập tức kéo dây cường. Lần này miễn cưỡng không có đụng vào La Quyền. La tướng quân, ngươi đây là làm hạ. Tiểu hoàng môn sắc mặt tái nhợt La Quyền căn bản không để ý tới tiểu hoàng môn, mà La tiến lên đem tiểu hoàng môn từ trên ngựa rơi đi. Hán quát, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiểu hoàng môn sợ đến run lên trong lòng, coi chính mình xông tới La Quyền. Lắp bắp nói, tiểu nô hỏi tướng quân đây là làm hạ. Ta nói phía trước một câu. La Quyền lại là hét lớn một tiếng, thần sắc kích động. Tiểu Hoàng Môn lúc này mới tỉnh táo lại, nói rằng, đại tướng quân, Thương Châu thành thủ ở, tề vương chạm thủ man binh 10 vạn, đại thắng A. Ở trong nhà thời điểm La Quyền mơ hồ nghe được Tiểu Hoàng Môn lan truyền tin tức, hắn cho rằng là chính mình ảo giác, sau đó âm thanh này một lần lại một lần vang lên, hắn mới hiểu được. Tháng rồi, tháng rồi, tháng rồi. La Quyền thân thể khinh hơi run rẩy, không ngừng lặp lại tin tức này. Tuy rằng không có tham với Thương Châu cuộc chiến. Thế nhưng khoảng thời gian này đại du quốc tình báo không ngừng truyền đến, bọn họ mười phân rõ ràng man tộc đã đối với Thương Châu thành phát động tiến công. Mấy ngày nay hắn cùng những kia chủ trạm phái đại thần trong lòng cùng miêu trảo như thế khó chịu. Hiện tại hắn một loại mừng như điên tình tràn ngập nội tâm của hắn, tiếp theo hỏi hắn, con trai của ta la tín có tin tức hay không? Đại tướng quân, cái này đúng là không có, tề vương điện hạ cho bệ hạ tin rất ngắn, mặt trên chỉ có Thương Châu đại thắng, trảm thủ mười vạn tin tức này. Có điều trong thư nói chờ nghỉ ngơi sau khi, liên quan với lần này chiến dịch tình huống sẽ bị đăng ở qua báo chí đưa đến trường ăn đến. Thật sao? La Quyền Hưng phấn lại lo lắng, dù sao La Tín hiện tại là hoàn toàn không có tin tức. Tiểu Hoàng Môn lúc này gật gật đầu, người tướng quân kia, ta còn phải tiếp tục đi lan truyền tin tức. Người đi ta trong phủ dẫn ngựa đi. La Quyền một cái cướp đoạt Tiểu Hoàng Môn mã, cưỡi ngựa liền hướng Hoàng Cung đi vội vã. Tiểu Hoàng Môn cười khổ một tiếng, này thương châu cuộc chiến thắng rồi. Này đại tướng quân là điên rồi. Thương Châu đại thắng. Tiểu Hoàng Môn vừa đi về phía La Phủ dẫn ngựa, một bên lại gọi lên. Đông Thị. Nơi này là trường An Thương Nhân nơi tụ tập. Lúc này trừng 10 cái thương nhân chính tụ tập cùng một chỗ hưng phấn thảo luận. Lần này Thương Châu thắng rồi, tề vương đất phong an toàn không lo. Lần này rốt cục không cần lo lắng cho bọn ta chuyện làm ăn. Một thương nhân tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, hắn qua lại trường An cùng Thanh Châu phiến thụ xà phòng, kiếm lời không ít bạc. Thế nhưng bởi vì chiến sự, những này Thanh Châu xả phòng sinh sản cũng chỉ hoãn. Bây giờ Thương Châu thành ôm lấy, bọn họ chuyện làm ăn cũng bảo vệ. Không phải là, thiên hữu Tề Vương, rốt cuộc thắng, ai, ta một nhà lão tiểu khả đều hy vọng ta ở Thanh Châu chuyện làm ăn. Một thương nhân hai mắt đấm lệ. Lại một thương nhân nói rằng, chư vị, hiện tại cũng đừng nói cái này, chúng ta vẫn là lập tức khởi hành đi Thanh Châu tiếp Tề Vương đi. Đúng nha, lần này Tề Vương có thể bảo vệ Thương Châu, đánh bại man tộc thiện chiến nhất bối thiện. Điều này nói rõ Tề Vương có đại tài nhà, sau đó này thành Thanh Châu là an toàn. Lúc này một thương nhân từ trước mặt bọn họ đi qua, phía sau trên xe ngựa hành lễ đồ tế nhuyễn, chúng thương nhân kỳ quái nói, ngươi đây là đi chỗ nào? Bây giờ Tề Vương giữ được Thương Châu, nói rõ này Tề Vương đất phong sau đó tất nhiên là an toàn, ngày sau là cái làm ăn nơi đến tốt đẹp, ta chuẩn bị đi Thanh Châu định cư. Chờ đã, ta cũng đi. Một đám thương nhân hồ. Trước 189, thì ưu nửa nọ nửa kia. Tám tháng, liệt nhật nướng thành Trường An. Mà Thương Châu đại thắng tin tức để nóng bức Trường An tựa hồ càng thêm hừng hực lên. Phố lớn ngó nhỏ, nhà dân, đại viện, người người cũng đang thảo luận tin tức này. Dân chúng là cùng nhật, chủ chiến phái quan chức là cùng nhật, bọn họ ngay lập tức chạy tới trong cung hướng về tiêu văn hiên trúc, bọn họ chủ trương vào đúng lúc này được xác minh. Có điều mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, chủ cung phái quan chức ở chiếm được tin tức này sau đó như cha mẹ chết. Thế nhưng dù sao đây là đại du quốc thắng lợi. Bọn họ cũng đồng dạng đi tới trong cung hướng về tiêu văn hiên trúc. Chúc. chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thương châu đại thắng, tề vương tỏa man tộc nguyện khí, man tộc sứ giả vô lý yêu cầu tự có thể toàn bộ không có thời gian để ý. Thưa Khánh Điện bên trong, la quyền khí vũ hiên ngang, lớn tiếng nói. Cái khác chủ trạm phái quan chức đứng la quyền phía sau, từng cái từng cái dường như đấu thắng gà chống như thế khinh bỉ mà nhìn chủ cùng phái quan chức, ý tứ là các ngươi những này kẻ nhu nhược nhìn, man tộc cũng chỉ đến như thế Tiêu văn hiên nghe vậy cười ha ha, nhiều như vậy đại thần đến đây chúc, đúng là hắn càng cao hứng. Cùng vui, cùng vui, đây là khắp trốn mừng vui việc. Thôi hạo chờ một tốt văn thần bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lần này man tộc ở Thương Châu đại bại, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ không lại đi Thương Châu tìm rủi ro. Nay triệu vương, lương vương đất phong sẽ phải khó chịu. Nếu là man tộc đem lần này thất lợi oán khí rơi tại triệu vương cùng lương vương trên người, Bọn họ những này dựa vào triệu vương cùng lương vương quá xa mị sinh hoạt quan lại sẽ phải đứt đoạn mất bạc cung phục. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thôi hạo giả ý chúc mừng, nói tiếp, bệ hạ, tề vương đại thắng cố nhiên thật đáng mừng, có thể man tộc tắt chiến thủ Pháp đến xem, 10 vạn binh bên trong có điều hay 3 vạn là man binh, còn lại nhưng là nô lệ binh, bởi vậy có thể thấy được, những tổn thất này đối với man tộc đến nói không lại là ra lông mà thôi, nếu là man tộc bởi vậy thẹn quá thành dợ, lại nâng đại quân. Khi đó nhưng là không thể giống nhau, vì lẽ đó, bậy hạ, tề vương thắng rồi, đáng mừng, nhưng lúc này đoạn không thể hành. Sự lỗ mãng cùng man tộc toàn diện trở mặt, lúc này làm phái sứ thần đi tới kim trướng Hãn quốc trần thuật lần này chính là tề vương hành vi của chính mình, cùng đại du quốc không quan hệ. Bậy hạ, cẩn nhắc, thôi hạo người phía sau cùng kêu lên nói rằng, một đám kẻ nhu nhược, phản tặc, lần này đại thắng, chính có thể sấn này đức đoạn mất tuổi cống. Để man tộc đem U Châu một vùng trà ta đại du quốc, há có thể liếm mặt đi phái ra sứ giả sợ hãi đắc tội man tộc. Là quyền mắng. Tiêu văn hiên nụ cười dần dần biến mất rồi, hắn nói rằng, chấm từng nói, lần này nếu là thắng rồi, từ đây các ngươi không thể nhắc lại tuổi cống, cắt đất, cầu hòa việc, ngày hôm nay lời này chấm niệm tình ngươi là thôi thị người, toàn khi ngươi không nói, nếu là nhắc lại, đừng trách chấm trở mặt vô tình. Thôi hạo sợ đến thân thể run lên. Tiêu văn hiên khẩu khí vô cùng lạnh lẽo. Tuyệt đối không phải chuyện cười, hắn không dám nói nữa, xem ra lần trước đối thiện đối với Tiêu Văn Hiên sỉ nhục để hắn triệt để hận lên man tộc. Đại thần trước mặt, thái tử chờ một các hoàng tử đồng dạng đến Thừa Khánh điện. Lúc này thái tử chờ trong lòng người ngũ vị tạp trần, bây giờ kẻ ngu si cũng có thể thấy Tiêu Văn Hiên bởi vì chuyện này cao hứng biết bao nhiêu, bọn họ thất đệ được sủng ái đã là có thể dự kiến việc. Thái tử tâm tình càng phức tạp, một mặt là tổ phụ Triệu Vương hy vọng thương châu thất thủ, dạm bất Triệu quốc cấp lực. Một mặt hắn nghĩ tới được tiêu minh chống đỡ. Lần này thương châu đại thắng, tiêu minh ở chư vị phiên vương trung địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên. Lúc này nếu là được tiêu minh chống đỡ, hắn ngôi vị hoàng đế nhưng là lại nhiều một phần bảo đảm. Nhưng là bởi vì triệu vương, hắn rồi hướng tiêu minh làm sao cũng yêu thích không đứng lên. Có điều do dự một chút, hắn vẫn là nói rằng, phụ hoàng, lần này thất đệ là một cái công lớn, nên đa đa tưởng thưởng mới vâng. Hừm, thái tử nói không sai. Đây mới là người cái này làm đại ca nên nói. Tiêu văn hiên hài lòng gật gật đầu. Thái tử vui vẻ, tiếp tục nói, lần này thất đệ chiến công chác, phụ hoàng làm giải trừ năm đó cấm túc hiến, đã như thế, thất đệ cũng có thể thường xuyên về trường an thăm viếng. Hừm, cái này không cần phải nói nói, bây giờ tề vương có thể một mình chống đỡ một phương, chính là hoàng gia của trụ, lẽ ra nên đến đại ngộ này. Tiêu văn hiên càng phát giác thái tử ngày hôm nay hiểu chuyện. Hai hoàng tử chờ trong lòng người chua xót. Trước đây bọn họ chưa bao giờ để mắt tiêu minh, một khoảng cách trường an xa xôi phiền vương, đây là một dễ dàng bị lãng quên người. Hiện tại người này lại lần nữa tiến vào trường an trung tâm, hơn nữa chỉ là này một cái chiến công liền bù đắp được bọn họ làm toàn bộ công lao, này thật là để trong lòng bọn họ không vui. Nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng, lúc này không phải nói tiêu minh nói xấu thời điểm, dù sao thôi hạo đã đụng vào tàng đá. Hai hoàng tử nói rằng, phu hoàng ánh mắt sâu xa. Đem thất đệ đưa tới Thanh Châu thực sự là phòng ngừa chú đáo, lần này thất đệ đại thắng man tộc không thể không kể công, nhưng phụ hoàng công lao tích, đủ có thể tên lưu sử sách. Ha ha ha tiêu văn hiên sảng lãng cười to lên, cứ việc hắn biết hai hoàng tử có điều là ở nĩnh hót, thế nhưng lời này xác thực để bọn họ ở quần thần trước mặt rất có mặt mũi. Tam hoàng tử liếc nhìn ca ca của chính mình, chính mình vốn là lời muốn nói càng để hắn nói rồi, người hoàng tử này ai không rõ ràng tiêu văn hiên thành công vĩ đại tính cách. Lúc này đem công lao hướng về thân thể hắn kéo lên một điểm. Hắn tự nhiên sẽ đối với người nào ấn tượng lại khá hơn một chút. Có điều hắn cũng không phải ngồi không, hắn nói thẳng, phụ hoàng, nhi thần đã đem phụ hoàng ngày ấy trong triều đình lực cự quần thần để quan văn nhớ rồi, lần này thương châu đại thắng, chính có thể tùy theo ghi vào sử sách. Chính là nói không bằng làm, tam hoàng nhất thời đè ép hai hoàng tử một đầu, hai hoàng tử nhất thời lộ ra vẻ không vui. Mà thái tử càng phẫn uất lần này đúng là lại vì những thứ khác người làm gả y. Tiêu Văn Hiên hài lòng quét mắt tam hoàng tử, tiếp theo nhìn về phía nãy giờ không nói gì tứ hoàng tử, hắn trầm giọng hỏi, Lão tứ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tứ hoàng tử nghe vậy nói rằng, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần là không thể nói gì nữa, trong lòng đã là phục sắt đất. Tiêu Văn Hiên lần thứ hai cười to lên, từ khi leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn liền chưa từng có một ngày cười quá nhiều như vậy. La Quyền chờ chủ chiến phái quan chức mỗi người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, La Quyền nói rằng, đáng tiếc này Thương Châu cuộc chiến tình huống cụ thể còn không biết gì cả chỉ chờ tờ báo này tiến vào Trường An mới có thể rõ ràng nhắc lên cái này Tiêu Văn Hiên cũng là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong hắn nói rằng cái này Tề Vương cũng là đối với chấm cũng là thừa nước đục thả câu xem ra hắn là chờ tờ báo này vào Trường An tất cả mọi người mới có thể hiểu rõ hắn công lao dù sao này xác thực là một cái công lớn có thể lý giải có thể lý giải La Quyền cười nói nay Thương Châu bảo vệ Hắn cao hứng thời điểm cũng ở quan tâm con trai của chính mình là tín, lòng đang còn không biết hắn là chết hay sống. Tựa hồ nhìn ra la quyền ý nghĩ, tiêu văn hiên nói rằng, đại tướng quân không cần phải lo lắng, la tín tất nhiên vô sự, không phải vậy tề vương tất sẽ ở trong thư nói rồi. Hắn lúc này chạm lên, tinh thần thoải mái, đối với quần thần nói rằng, chờ thanh châu báo chí đến, đến rồi, chấm ở trong cung bại hiên chúc mừng việc này. Trước 190, báo chí đến. La quyền đi đang đi tới phỉ tể gia trên đường. Trên tay hắn cầm một phần đến từ Thanh Châu báo chí. So với lần trước, lần này đến từ Thanh Châu báo chí không chỉ không có nhấc giá cao, ngược lại còn hàng không ít, buôn bán báo chí thương nhân thoại để hắn hiện tại còn ký ức chưa phai. Nào đó tuy là vì thương nhân, nhưng cũng là đại du quốc con dân, đến đây chúc mừng thời khắc, có thể nào trong mắt chỉ có tiền không khí tiết. Vừa đi, la quyền một bên cảm thán, lần này tiêu minh thắng lợi đến quá đúng lúc. Làm đại du quốc bách tính đã mất cảm giác bị ngoại địch bắt nạt thời điểm. Tràng thắng lợi này dường như một tiếng cự lôi chấn tỉnh không ít người. Trước đây ai cũng không muốn đàm luận quốc sự, hiện tại ven đường bán bánh nướng đều đang nói thương châu đại thắng sự tình. Nghĩ như vậy, hắn đã đến phỉ phủ. Lúc này phỉ phủ quản gia đã ở cửa chờ hắn, thấy La Quyền lại đây, quản gia nói rằng, La gia liền biết tướng quân sẽ tới, để lão nô cô y ở bên ngoài chờ đợi cho tướng quân mở cửa. Thật sao? Cái này lão Hồ Ly. La Quyền nở nụ cười thành, theo quản gia tiến vào phỉ phủ. Lúc này phỉ tệ chính đang chính đường trung đẳng La Quyền, nhìn thấy La Quyền thời điểm, phỉ tệ vung lên tờ báo trong tay, mạn mang ý cười. Ngươi nha ngươi, dĩ nhiên lần này so với ta còn muốn nhanh. La Quyền cười nói, mấy ngày nay, trong chiều chủ cùng phái triệt để không có ngày xưa hung hăng kiêu ngạo, mà chủ trạm phái nhưng là khí thế đắt đỏ. La Quyền thân là chủ trạm phái người số một, mấy ngày nay tâm tình tự nhiên là rất tốt. Phỉ tệ cười nói, không nhanh không được à. Này thương châu đại thắng thực sự là vì là đại du quốc bách tính ra khẩu ác khí, ta này mới vừa xem xong báo chí, cũng là cảm xúc dâng trào. Không phải là, ta ở trên đường xem xong báo chí, hầu như cũng phải lớn hơn thanh khen hay, tờ báo này trên sáng tác nội dung tỉ mỉ, lần này chiến dịch có thể thắng đúng là không dễ nha. La Quyền nói rằng, phỉ tệ nhìn chầm chầm La Quyền nói rằng người này cao hứng vẫn là vì là La Tiến đi. Tờ báo này trên Tề Vương nhưng là điểm danh khen ngợi lần này thủ thành cuộc chiến bên trong biểu hiện tốt đẹp tướng lĩnh. Này La Tín nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất. Không thể nói như vậy, này người thứ nhất hẳn là Ngưu Buôn mới là, nếu không là hắn điều quân có cách, La Tín chút bản lĩnh ấy căn bản không dùng được, không cần. Có điều đáng tiếc Ngưu Buôn chính là đái tội thân. Phỏng trừng Tề Vương cũng là cân nhắc đến cái này, không có để tên của hắn ra hiện tại qua báo chí, miễn cho thôi hạo chờ người mượn cơ hội gây sự. La Quyền Khiêm Tốn địa nói rằng. Thế nhưng trên mặt thần sắc cao hứng ai nấy đều thấy được. Lần này thương châu đại thắng, hắn la ra cũng có một phần công lao, hắn người phụ thân này có thể nào không cao hứng. Hơn nữa dựa vào công lao này, la tín ngày sau thăng chức rất nhanh cũng là ngay trong tầm tay. Phỉ tệ đối với la quyền tính cách nhược chỉ trưởng tự nhiên cũng rõ ràng la quyền tâm tư, kẻ này lần này lại đây có điều là cùng hắn khoe khoang con trai của chính mình. Hắn nói rằng, không thể nói như thế, ngươi nếu như không tiện mở miệng, lần này ta thế ngươi mở miệng vì là La Tín ở trước mặt bệ hạ xin mời công làm sao chuyện này làm sao làm cho La Tín tiểu tử này có điều là dính tề vương ánh sáng bệ hạ thì sẽ có suy nghĩ La Quyền từ chối nói Phi Tề ý cười càng đồng so với Nghiu Bôn ngay thẳng này La Quyền hiển nhiên càng khéo đưa đẩy một ít không phải vậy hắn cũng sẽ không thân là chủ trạm phái bây giờ vẫn cứ ngồi ở vị trí cao này một trong số đó là bởi vì La Quyền chiến công chắc này đệ nhị chính là này La Quyền biết tiến thối hơn nữa cũng không cứng nhắc Lần này La Tín nếu là thang quan, la Gia ở huy vọng của quân chúng cũng sẽ càng hơn một bậc, đến thời điểm đối mặt những kêu cầu hòa đại thần, hắn sức lực cũng càng cứng hơn một ít. Lúc này không cần nhắc lại, La Tín công lao phải đề. Phỉ tể nói thẳng. La Quyền trong lòng mừng rỡ, ở phỉ tể trước mặt hắn liền làm thêm ngụy trang, hắn cười nói, đa tạo phỉ huynh, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Nói xong việc này, La Quyền chuyển đề tài, nhỏ giọng nói rằng, ta nghe nói bệ hạ lần này tự mình làm tề vương cầu hôn không biết phỉ huynh là làm sao cân nhắc. Lời này để phỉ tể nhữ nhữ mày. hắn thở dài, nói rằng, thực không dám dấu dếm, bậy hạ sắc thực lại tìm ta nói rồi việc này, hơn nữa khẩu khí khá là cứng rắn, rất nhiều ta không đáp ứng liền không bỏ qua ý tứ, chỉ là nguyệt nhi thân thể ngươi cũng rõ ràng, ta thật sự không muốn để cho nàng xa gả thanh châu. Lần này bậy hạ tâm tình đại sướng, này tự nhiên là muốn ngợi khen tể vương, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện này mới xứng đáng tể vương công lao. Hơn nữa bệ hạ cân nhắc cũng rất sâu xa, cũng là vì Tề Vương ngày sau an ổn. Vì tế nói rằng, bệ hạ tự nhiên là như vậy suy tính, nhưng là ta nhưng càng lo lắm nha, lần này Tề Vương Phong Mang bị lộng, đương nhiên sẽ khiến cho những hoàng tử khác ghi hận, đồng thời, Man tộc cũng tất nhiên sẽ đem hắn cho rằng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, này trọng yếu nhất chính là Tề Vương diệt đất Phong Hào tộc, chuyện này vì thiên hạ hào tộc không cho, tương lai vận mệnh gian nan thăng trầm là tất nhiên. Mấy ngày nay là quyền chỉ là cao hứng. Nghe được phỉ tể như thế nói chuyện đột nhiên hiểu được, hắn tâm cũng chìm xuống, phỉ huynh nói rất có lý, ta ngược lại thật ra quên những này, lần này tể vương công lao tùy lớn, thế nhưng hắn vẫn cứ thế đơn lực bạc, hơn nữa ngôi vị hoàng đế luôn luôn trưởng ấu có thứ tự, huống hồ mẹ của hắn chân phi còn không cái có thế lực nhà mẹ đẻ, này ngôi vị hoàng đế e sợ không có duyên với hắn a. Chính là, vì lẽ đó ta mới khổ não chuyện này, chỉ bằng cái này công lao, hắn tới ta phỉ ra con gái cũng là đầy đủ ta lo lắng chỉ là ngày sau hắn có thể hay không rơi xuống một ninh vương kết cục. Nhắc tới ninh vương hai chữ, La quyền sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn xem hướng bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng mới nói nói, phỉ huynh, ngươi làm sao lão bị hồ đồ rồi, này ninh vương sự tình ngươi làm sao cũng dám đề, bệ hạ nhưng là kiềng kỵ nhất lúc này, trong triều đình vì là ninh vương cầu xin đại thần chết rồi không biết bao nhiêu cái, cái này giáo huấn còn chưa đủ sao. Phỉ tệ đột nhiên tức tỉnh, nếu là lời này bị mật thám nghe thấy, Này trong triều đình tất nhiên sẽ có đại thần kết tội hắn đồng tình ninh vương. Khi đó mặc dù là hắn phỉ gia tộc trưởng e sợ khó tránh khỏi rơi xuống cái bãi quan quy điển vận mệnh. Hắn chắp tay, đa tạ La Huynh nhắc nhở, ta cũng chỉ là làm một ví dụ, phàm là tân hoàng đăng cơ, đều sẽ kiêng kỵ đã từng công lao chắc hoàng tử, ta cũng không muốn con gái theo chịu tội. Thở dài, La Quyền nói rằng, này ngược lại là không hẳn, ta nhìn tề vương không phải người bên ngoài, ngươi suy nghĩ một chút, này thương châu thành phá mới mấy năm. Hắn này lại mang theo thanh châu quân báo thủ rửa hận. Ngươi suy nghĩ một chút, điều này nói rõ tể vương có đại tài, chỉ là trước đây không dụng công mà thôi. Hiện tại đi tới chính đạo, tương lai nói không chắc có thể trở thành ngụy vương như thế người, đời đời vì là đại du quốc thủ vệ biên cương. Phỉ tể lúc này cũng là buồn bực mất tập trung. Hắn nói rằng, thôi, thôi, trước tiên không đề cập tới việc này, đi một chút đi, ở trong nhà thực sự phiền muộn, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Dứt lời, nhị nhân chuyển thân đi ra ngoài. Trước khi đi phỉ tể liếc mắt chính đường mặt bên góc. Hắn vừa đi, hai bóng người lập tức từ bên trong góc chạy ra ngoài. Tiểu hoàn hy cười nói, tiểu thư, ngươi nghe thấy sao? Hoàng thượng nên vì tể vương cùng lão gia cầu hôn, chúc mừng tiểu thư muốn xuất giá. Phỉ nguyệt nhi nghe vậy, nhất thời đỏ mặt, gắt một cái nói rằng, nhà đầu chết tiệt kia, ta để ngươi nói bậy. Trước 191, có nữ nguyệt nhi. Hi hi, nô tỳ có thể không nói bậy, đây là lao Gia nói, tiểu hoàn nẽ tránh phỉ nguyệt nhi đưa qua đến nữ nàng tay. Chết tiểu hoàn, còn nói, phì nguyệt nhi mặt càng đỏ, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, này chuyện nam nữ nàng luôn luôn tu với nhức lên. Tiểu hoàn cười đùa nói, tiểu thư không phải ta hồ đồ, tiểu thư cùng tề vương cùng tuổi, theo đạo lý đã sớm nên xuất giá, chỉ là lao ra đau lòng tiểu thư thân thể vẫn không nỡ tiểu thư, bây giờ hoàng thượng tự mình cầu hôn, này lao ra khẳng định không có cách nào từ chối, huống hồ bây giờ này thành trường an bên trong đều đang nói tề vương công lao, này tư xuân thiếu nữ đều nói tề vương là đại anh hùng. Hơn nữa đến nay còn chưa có hôn phối, không ít đại thần gia quyến có thể đều đổi tới đi. Trong cung thấy chân phi nương nương, muốn đem con gái của chính mình gả đi đây. Thương Châu Đại Thắng sự tình ở thành trường an truyền ra rất lợi hại, phỉ Nguyệt Nhi trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng. Lúc này nàng lại nghĩ tới trước đây tề vương làm cái kia bài thơ, bây giờ so sánh Thương Châu Đại Thắng, lại liên tưởng đến Hoàng thượng cầu hôn sự tình, trái tim không khỏi ầm ầm nhảy lên. Ánh mắt lưu chuyển, phỉ Nguyệt Nhi nhìn thấy trên bàn báo chí, Nàng không để ý tới tiểu hoạn, mà là thẳng cầm lấy xem lên. Tờ báo này trên toàn bộ trang báo đăng đều là liên quan với Thương Châu chiến sự tin tức, để một ngày làm sao thủ thành, ngày thứ hai man tộc như Hà Tiến Công, cuối cùng một ngày Thương Châu cửa thành bị phá. Văn tự bên trong từng hình ảnh phẳng phát hiện hiện tại trước mắt của nàng như thế, nhìn thấy Tề Vương ở cửa thành bị phá đi sau, tự mình xuất lĩnh trong thành binh lính ở cửa thành cùng man tộc huyết chiến, cuối cùng triệt để để man tộc bại lui, nàng cũng tựa hồ theo văn tự cảm xúc chập trùng Tiếu nữ nào không tư xuân. Phỉ Nguyệt Nhi thở nhỏ thâm nhập trốn tránh, thế nhưng ở khuê bên trong mỗi khi đọc được cảm động ái tình cố sự, nàng cũng không khỏi hiểu ý sinh ảo tưởng. Lúc này liên tưởng đến việc này, cũng không phải tùy vào có chút chón váng. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu hoàn đưa tay ra ở Phỉ Nguyệt Nhi trước mặt quơ quơ, hì hì cười nói, tiểu thư có phải là đang suy nghĩ tể vương là xấu là mỹ? Là cao là ải? Là đánh vẫn là viên? Nói bậy, người nào là đánh, người nào là viên? Phỉ Nguyệt Nhi trắng tiểu Hoàn một chút. Nói không chừng Tề Vương chính là đánh, không phải vậy hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy, chống đỡ được man tộc đây. Tiểu Hoàn nghi ngờ nói: "Ngươi nha đầu này sẽ nói bậy, Tề Vương bây giờ công lao chắc, nói như ngươi vậy hắn cẩn thận bị đánh." Phỉ Nguyệt Nhi nặn nặn tiểu Hoàn mặt. Tiểu Hoàn con mắt xoay tròn truyền loạn, nàng nói rằng: "Tiểu thư, ngươi còn không gả liền muốn vì là Tề Vương nói chuyện, nếu là thật gả đi tiểu Hoàn có thể không có cách nào sống. Nha đầu chết tiệt kia, ta để ngươi nói." Phỉ Nguyệt Nhi giơ tay liền muốn đánh, Tiểu Hoan lập tức cười chạy đi. Khắc khắc, chính đang hai người đùa dỡn thời điểm, vang lên một trận tiếng ho khan. Tiểu Hoan nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới lập tức không người nói, biểu thiếu gia. Phỉ Nguyệt Nhi xoay người, lúc này nhìn thấy một nho nhã công tử chính đang cách đó không xa nhìn mình, một bộ gì phong lưu phong khoáng, chính là hắn biểu ca Phan Ngọc. Biểu ca, ngươi làm sao đến rồi? Phỉ Nguyệt Nhi hỏi. Phan Ngọc trong lòng tay đắng. Vừa nãy hai người nói hắn toàn bộ nghe thấy, hắn không khỏi si ngốc nhìn Phỉ Nguyệt Nhi. Tự tiểu Phỉ Nguyệt Nhi thể yếu, thâm nhập trong tránh, này gặp Phỉ Nguyệt Nhi dung mạo người lắc đắc không có mấy, chỉ là dù vậy, Phỉ Nguyệt Nhi phương danh vẫn như cũ vang vọng Trường An, trở thành tên môn tử đệ tha thiết ước mơ thế tử. Trong này tự nhiên có Phỉ gia nổi tiếng bên ngoài, mà quan trọng nhất từng thấy Phỉ Nguyệt Nhi tên môn tử đệ hoàn toàn vì đó thần hồn điên đảo. Mà đã từng một vị tên môn tử đệ còn dựa vào trí nhớ của chính mình cho Phỉ Nguyệt Nhi họa quá một bức họa. Bức họa này sau đó không biết làm sao lưu lạc đi ra, để vô số tài tử phong lưu vì đó mê. Thêm nữa Phỉ Nguyệt Nhi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không ít thơ làm ở trường an truyền lưu, Phỉ Nguyệt Nhi danh tiếng càng là lưu truyền rộng rãi, đứng hàng trường an mỹ nhân thứ hai. Mà này đệ nhất nhưng là Bình Dương công chúa, có điều ai cũng rõ ràng, này có điều là một ít quần dưới chi thần vì lấy lòng Bình Dương công chúa mà thôi. Ở Phan Ngọc trong lòng... Phỉ Nguyệt Nhi khuynh quốc khuynh thành vẻ như thế nào là bình dương công chúa như vậy tàn hoa bại liễu, dòng chi tục phấn có thể so sánh. Ta, ta Phan Ngọc trong đầu hỗn loạn tương bừng, tất cả đều là tề Vương hai chữ. Hắn ngơ ngác nhìn Phỉ Nguyệt Nhi bạch ngọc vô hà kiểu dung, hoán hận nói rằng: "Biểu muội, ngươi chớ bị tờ báo này trên ăn nói linh tinh lửa, này tề Vương trước đây tính tình ngươi cũng không phải không biết, ở thành trường an hoành hành bá đạo, bắt nạt đàn ông chồng ghẻo đàn bà, không coi ai ra gì, 3 năm trước còn dọa đến trốn về Trường An." Hắn lại làm sao có khả năng vẹn vẹn một năm không tới thời gian lại biến Có thể biến thành một quân tử khiêm tốn Ngươi nếu là gà đi, không chỉ là cậu sẽ lo lắng Ta cũng là lo lắng, bởi vì ai cũng không rõ ràng hắn có phải là cái ngụy trang cầm thú Ngươi xem tờ báo này trên công đầu rõ ràng viết chính là La Tín Nói rõ lần này vốn là La Tín công lao Phan Ngọc khuôn mặt giữ tận để phỉ Nguyệt Nhi không khỏi lùi về sau một bước Sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng xưa nay chưa từng thấy Phan Ngọc lộ ra hung ác như thế vẻ Tiểu Hoàn nhân cơ hội đỡ lấy Phỉ Nguyệt Nhi, nàng luôn luôn đối với vị này biểu thiếu ra bất mãn, bởi vì hắn đều là thường thường liền hướng Phỉ ra chạy, lao ra cũng là bị vướng bởi hắn là cháu ngoại trai trên mặt, không tiện nói cái gì. Nhưng này ngược lại là Dung Túng Phan Ngọc, mỗi lần đều lấy vấn An Phỉ tể lý do đến quý phủ, kỳ thực là tiếp cận Phỉ Nguyệt Nhi. Phỉ Nguyệt Nhi rất ít đi ra ngoài, không thông thế sự, thế nhưng tiểu Hoàn có thể rất tinh minh, hắn tự nhiên nhìn ra được Phan Ngọc tâm tư, chỉ là cái này Phan Ngọc có điều chỉ có một bộ túi da bên trong cũng có điều là cái người ngu ngốc mà thôi biểu ca tề vương làm sao trong triều đình bách tính trong lúc đó tự có phán xét hứa hồ con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng lần này thường châu đại thắng tề vương công lao cả triều văn võ công nhận ngươi làm sao như vậy chửi bới mặc dù hắn trước đây là cái kẻ ác lần này cứu vạn dân với thủy hỏa cũng bù đắp được hắn trước đây sai lầm hứa hồ tờ báo này trên viết bách tính đường hẻm hoan nên nếu là tề vương không chịu được như thế bách tính lẽ nào cũng là mù sao Phỉ Nguyệt Nhi âm thanh nguyện chuyển khinh đu, thế nhưng trong lời nói nhưng ngậm lấy nhàn nhạt tức giận. Phan Ngọc Tim Như bị đao cắt, biểu muội, lẽ nào ngươi cũng đồng ý hôn sự này. Ngươi cảm thấy tể vương xứng với ngươi. Phỉ Nguyệt Nhi mí mắt buông xuống, nàng nhẹ nhàng nói rằng, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, cha cho ta gả hạng người gì ra, ta liền gả hạng người gì ra, đây chính là thân là con gái mệnh, còn tể vương, nếu là cha đáp lời hoàng thượng, mặc dù hắn là hồng thủy mạnh thú. Vậy cũng là ta phu quân. Phan Ngọc nghe vậy chỉ cảm thấy một hơi ở trong lòng không phát ra được, muộn đến khó chịu, hắn cười gần hai tiếng, chậm rãi nói rằng, chỉ hận cha ta không phải hiện nay thánh thượng, có điều hắn tiêu minh cũng chưa chắc vĩnh viễn là hoàng tử. Biểu ca lời ấy ý gì? Phì Nguyệt Nhi kinh hãi, lời này biểu ca vẫn là không nên nói lung tung, người ngoài nghe thấy nhưng là đại bất kính. Phan Ngọc há mồm muốn nói cái gì, đồng nhiên lại nuốt xuống, do dự một chút nói rằng, biểu muội ta tất cả cũng là vì tốt cho ngươi, Tề vương tương lai đường có thể không như vậy dễ dàng đi. Trước 192, quân táng. Liệt nhật giữa trời, từng trận tiếng ve kêu từ cây cối cảnh cây truyền ra, quấy nhiễu tâm thần người. Phỉ Nguyệt Nhi khinh tỏa lông mày, nàng từ nhỏ đọc một lượt sách sử, biết rõ ngoại tộc không ngừng xâm lấn khuất nhục lịch sử, tuy là vì thân con gái, trong lòng không thiếu nam nhi đối với quốc gia, đối với dân tộc cường thịnh chờ đợi. Không nói nàng có hay không phải gả vào tề vương phủ chỉ là này Phan Ngọc đối với tề vương nôn từ liền làm cho nàng có chút không vui. Một người lại bất lương biết, cũng không thể đi chửi bới này thương châu đại thắng, chửi bới lúc này đích thân tới thương châu thành thủ vệ thành trì tề vương. Nàng tư tốn nói, biểu ca vẫn là mợi về. tề vương tương lai làm sao? Tự có mệnh trời, thân thể ta không phải quá thoải mái, này liền đi về nghỉ, mong rằng biểu ca ngày sau đem nhiều thời gian hơn đặt ở đọc sách trên, mà không phải mỗi ngày ở đây hư tốn thời gian. Phan Ngọc nghe vậy, sắc mặt lại bạch một chút. Phỉ Nguyệt Nhi đây là cả người, để hắn không muốn trở lại. Hắn nói rằng, biểu muội, ngươi phải tin tưởng ta, ta là muốn tốt cho ngươi. Dứt lời, Phan Ngọc thở dài một tiếng xoay người rời đi. Tiểu Hoàn thấy Phan Ngọc đi xa, thầm nói, Tề Vương không nữa có thể cũng mạnh hơn ngươi, người nào không biết ngươi ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén sự tình. Tiểu Hoàn, Phỉ Nguyệt Nhi âm thanh ngậm lấy tàn khốc. Tiểu Hoàn là nàng thiếp thân nha hoàn, thế nhưng dù sao chỉ là cái nô tỳ, lời này nếu để cho người khác nghe thấy, Tiểu Hoàn khó tránh khỏi phải bị trách phạt. Nhẹ nhàng đem tờ báo trong tay thả lại chỗ cũ, phỉ Nguyệt Nhi khe khẽ lắc đầu, mang theo Tiểu Hoàn đi về. Thanh trướng an bên trong, báo chí gây nên náo động vừa mới bắt đầu, lúc này báo chí thật có thể nói là là một chỉ khó cầu. Từ Thanh Châu tới được thương nhân bị thương nhân, thư sinh, quan chức bao quanh vầy nốt. Đại gia không muốn cướp, không muốn cướp. Một Thanh Châu thương nhân trên mặt cười nở hoa. Hắn vốn là Thanh Châu một phổ thông thư sinh. Bởi vì gia cảnh bẩn hàn liền muốn làm chút kinh doanh trợ giúp gia dụng. Làm Tề Vương đắc thắng trở về sau khi, toàn bộ Thanh Châu rơi vào vui mừng bên trong, từng nhà dường như tết đến bình thường răng đèn kết hoa. Mà ngày thứ hai đăng Thương Châu thủ vệ chiến báo chí đi ra sau đó, tờ báo này càng bị phong thường lên. Hắn một suy nghĩ, này Thương Châu cuộc chiến không chỉ có là Tề Vương sự tình, hơn nữa còn là Đại Du Quốc sự tình, đặc biệt là này Trường An khẳng định càng quan tâm. Liên hắn hướng về bạn bè mượn một số lớn bạc mua một ngàn phân báo chí đến thành Trường An. Đi tới nơi này thành Trường An náo nhiệt nhất khúc giang trì bên, hắn này thanh châu báo chí một cổ họng mới vừa hô lên liền bị vây lên. Hắn cơ hồ bị sợ đến muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy những người này cầm trong tay bạc từng cái từng cái xuống lại, hắn nhất thời bình tĩnh, nghĩ thầm để bạc nổ tạp chết cũng đăng giá. Có điều tờ báo này như vậy nóng nảy, hắn cũng không dám quá đắt, dù sao thanh châu có điều báo chí ba, bốn tiền một phần. Cuối cùng hắn quyết định một lượng bạc một phần. Nhưng là dù vậy, này hơn 1.000 phân báo chí cũng trong nháy mắt bị hết sạch, càng có thậm chí, có thư sinh trực tiếp mua mấy trăm phần. Báo chí không còn một ngống, thư sinh nhìn trước mặt một đống trắng toát bạc. Đây chính là vàng dòng bạc trắng, hắn hiện tại lần thứ nhất vì là bạc bồn dầu, này một ngàn lạng không phải ngân phiếu, xui ở trên người liền đi. Này hơn 1.000 hai dựa theo Thanh Châu năm nay thu mua lương thực thời điểm ban bố cân để tính, nhưng là 50kg. Hắn một tay chói gà không chặt người làm sao chuyển đến động, này cũng thật là một loại hạnh phúc thấm khổ. Có điều so với bạc càng vui vẻ là, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có tôn trọng. Những này trường an thư sinh luôn luôn xem thường đến từ Thanh Châu thư sinh, hàng năm vào kinh đi thi, hắn thường xuyên bị người mắng điển xá nốt như vậy khó nghe tử. Nhưng là lúc này những này vây quanh ở bên cạnh hắn thư sinh cực kỳ trong mắt mang theo hâm mộ, không ngừng hỏi dò này thường châu đại thắng càng nhiều chi tiết nhỏ. Điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên bay lên một loại tự hào cảm giác, thân là Tề Vương con dân tự hào. Lần thứ nhất, hắn bắt đầu hoài nghi mình có hay không còn phải tiếp tục vào kinh đi thi, hay là ở lại Thanh Châu cũng là cái không sai lựa chọn. Mặc dù tương lai không thể ở trong quan trường thăng chức rất nhanh. Hắn ngắm nhìn trên đất bạc, này kiếm lời chút bạc tóm lại là không kém. Hắn đang muốn, bỗng nhiên nhìn thấy một đám con em quyền quý chính đang nhiệt liệt tranh luận cái gì, một bộ muốn đánh tới đến dáng vẻ. Nghiêng hai lắng nghe, hắn không khỏi bật cười. Nguyên lai like, những con em quyền quý ở tranh luận tiêu minh ở trường an thời điểm, bọn họ ai cùng tiêu minh quan hệ thân mật nhất, một bộ cùng tề vương rất quen dáng vẻ. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ thầm tề vương nếu như biết này thành trường an bên trong khắp nơi ở bàn tán xôi nổi hắn, cũng không biết sẽ là cái gì tâm tình. Có điều lấy hắn xem ra, e sợ rất lập độc hành tề vương căn bản sẽ không quan tâm những người này đối với hắn đàm luận, rất lập độc hành luôn luôn là tề vương phong cách. Mà chính như hắn suy nghĩ, tiêu minh có thể không thời gian quan tâm trường an phản ứng. Lúc này Thanh Châu ở ngắn ngủi chúc mừng sau khi bị một loại thoáng trầm trọng bầu không khí bao phủ. Cùng trướng an liệt nhật giữa trời không giống, lúc này Thanh Châu dưới nổi lên kéo dài mưa phùn. Nếu là lấy trước, cuộc sống như thế dân chúng đã trốn ở trong nhà, mà hôm nay, thành Thanh Châu lầy lội trên đường cái nhưng tràn đầy bách tính. Lần này Thương Châu đại thắng, Thương Châu thành thủ ở, dân chúng lương thực bảo vệ, thương nhân môn hầu bao bảo vệ, Lục Châu an ổn bảo vệ. Thế nhưng thắng lợi sau lưng, bao nhiêu binh sĩ mất đi sinh mệnh Bao nhiêu cha mẹ mất đi tử nữ? Thắng lợi là đáng giá chúc mừng, thế nhưng thắng được thắng lợi mất đi sinh mệnh binh lính cũng phải bị vĩnh viễn ghi khắc. Liên ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi, tiêu minh quyết định vì lần này binh lính chết trận chôn vào chuyên môn xác định liệt sĩ lăng mộ, lấy để dân chúng vĩnh viễn nhớ kỳ những này vì chống lại man tộc mà chết trận liệt sĩ. Đối với cái thời đại này tới nói, động tác này chưa từng có, có điều tiêu minh tự cho là này rất cần phải. Bởi vì này không chỉ có là ở tế điện chết đi binh lính cũng là vì kích phát mỗi tên lính đối với man tộc cừ hận, càng là vì để cho Thiên Thiên Vạn Vạn bách tính rõ ràng chết là của bọn họ quang Vinh, bọn họ đáng giá bị di khác, lịch sử không nên lãng quên những kia vì là dân tộc quang đầu lâu tung nhiệt huyết bình thường chiến sĩ. Bọn họ chết rồi, thế nhưng vẫn sống ở trong lòng của mỗi người, tuy diệt, thế nhưng tinh thần vĩnh trú. Trên đường cái, sắp xếp thành chỉnh tề hai đội Thanh Châu quân sĩ binh trầm mặc chậm rãi đi ra ngoài thành. Trung gian, các binh sĩ giơ lên chết trận binh sĩ thi thể, bước chân chậm chạp Hai bên, tử vong binh sĩ ra thuộc bi thống địa gáo khóc, điều này làm cho chức để đưa tiễn bách tính cũng trở nên động dung. Tiêu Minh, Ngư bôn lỗ Phi cùng La tiến đi đầu đội ngũ, lúc này bọn họ toàn bộ ăn mặc thanh châu quân khôi giáp, cùng binh lính bình thường như thế đi tới. Ở trên người bọn họ đồng dạng gánh một thanh châu quân sĩ binh thi thể. Lúc này đối mặt những này chết trận binh lính, giữa bọn họ không có tôn thi, chỉ có chiến hữu tình. Các binh sĩ mìm thật chặt ngôi. Ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ đi ở phía trước bốn vị cao nhất tướng lĩnh, trong lòng một luồng nhiệt huyết ở trong lòng chảy xuôi. Từng có lúc, bọn họ những binh lính bình thường này có thể hưởng thụ như vậy thù vinh, bọn họ nghĩ, mặc dù chết trận xa trường bọn họ cũng không oán không hối hận. Mà những kia còn chưa toàn quân thanh niên tâm trung tắc là có một luồng đối với man tộc tức giận đang sôi trào, không ít người năm năm đấm. Chờ quân đội lần sau chiêu thu binh sĩ, bọn họ nhất định phải toàn quân, vì là những này chết đi binh lính báo thù rửa hận. Chương 193: Thanh Châu Quân Hồn. Từ kia từng tia tế mưa vẫn đang rơi. Trung văn, tiểu thuyết. Lúc này thành Thanh Châu dường như lặng im điện ảnh hình ảnh bình thường khiến người ta có một loại cảm giác nghẹn thở. Đây là một loại tích dần xuống đáy lòng sự phẫn nộ. Từ dân chúng trong mắt, Tiêu Minh nhìn thấy loại này phẫn nộ, trước đây bọn họ chỉ có thể nuốt ngạt ở tức giận trong lòng. Ba năm trước chịu đựng man tộc xâm lấn cực khổ, cấu kết ngoại địch hào tộc đối với bọn họ tàn nhẫn bóc lột, những này thống khổ dân chúng vẫn đang yên lặng chịu đựng. Hiện tại loại này phẫn nộ rốt cục buộc phát ra, đã biến thành đối với man tộc hận, đối với hảo tộc hận. Cũng chính bởi vì vậy, thoát khỏi trên người gông xiềng dân chúng mới sẽ kiên định mà ủng hộ hắn đả kích hảo tộc, chống lại man binh. Mà hắn đồng thời cũng rõ ràng, nếu như mình muốn ở trên thế giới này an ổn địa sống sót bây giờ chỉ có thể dựa vào trên đất Phong Bạch Tĩnh. Đối với hắn mà nói chỉ có xây dựng ở Bạch Tĩnh tán đồng cơ sở trên vương quyền mới là vững chắc nhất vương quyền, không phải vậy chỉ có thể bị những này hảo tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù sao đại du quốc hào tộc truyền thừa lâu đời, đem so sánh hắn mà nói, những người này đùa bỡn quyền như mỗi người là đem hào thủ, mà hắn khuyết thiếu phương diện này sự kiện, căn bản không chiếm ưu thế. Có điều tiêu minh cũng không phải cái người ngu xuẩn, nằm chính mình khuyết điểm đi cùng người khác sở trường khá là đây là đứa ngốc chi thành tiểu, ưu thế của hắn chỉ ở dẫn trước cái thời đại này kiến thức khoa học kỹ thuật. Cái này cũng là hắn sau này chuẩn bị tích cực mở rộng ưu thế. VN. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là con cọp giấy. Báng súng tử sẽ nói cho hắn biết kẻ địch. Viên đạn so với đầu lưỡi muốn ngạnh nhiều lắm. Lần này chết trận binh sĩ lễ tang đương nhiên là Tiêu Minh nói ra, mà hắn cùng Lưu Bôn bốn người nhất quan sự tỉnh cũng là hắn nói ra. Đối với hắn mà nói, binh sĩ lễ tang là đánh với vong binh sĩ tôn trọng, cũng là đắp nạn quân hồn chi chuẩn bị. Gia ngựa bọc thây cố nhiên bi tráng, thế nhưng hơi bị quá mức thê lương, mà lúc này mới có thể để trong lòng bọn họ an ủi. Một buổi sáng thời gian. Mấy ngàn binh sĩ di thể có thể an táng xuống mồ, lần này Thương Châu cuộc chiến Thanh Châu quân cũng là tổn thất nặng nề. Nếu như man tộc lúc đó không có lựa chọn lùi lại, hắn cũng không cách nào khẳng định này Thương Châu thành có phải là có thể bảo vệ. Lần này thủ thành cuộc chiến đối với hắn mà nói là chàng đánh bạc, đối với đất phong trên dân chúng tới nói cũng là một hồi đánh bạc. Thế nhưng may mắn chính là, bọn họ cuối cùng thắng. Lần này chiến dịch cho bọn hắn thời gian thở dốc, mà thôi sau kẻ địch tiến công Thương Châu sẽ trả giá càng đánh đổi nặng nề. Về doanh lễ tang kết thúc, Ngưu Bôn hô to một tiếng, Thanh Châu quân chỉnh tề địa xoay người, chậm rãi rời đi nghĩa địa. Lỗ Phi viền mắt từng đỏ, thương Châu đầu tưởng hắn không có khóc, trở lại Thanh Châu thời điểm hắn không có khóc, mà hôm nay lễ tang trên hắn khóc lên, hắn nhìn về phía Tiêu Minh nói rằng: Tạ điện hạ ân trọng, Hoàng Tuần lộ trên huynh đệ đến này thù vinh, cũng có thể đi an ổn. Đây là bọn hắn nên được đánh ngộ, sau đó vị quốc vong thân binh lính đều nên bị di khắc. Tiêu Minh nói rằng. Cái này lễ tang không chỉ có ra ngoài bà Ngọc Khôn dự liệu, cũng làm cho Ngưu bôn chờ nhân ý ở ngoài. Bởi vì từ xưa tới nay sẽ không có vì là binh lính bình thường môn cử hành quá lễ tang. hơn nữa thân là tể vương tiêu minh còn thân hơn tự nhất quan, này nếu là truyền đi, tất nhiên lại là gây nên vô số chê trách. Thế nhưng đối với dân chúng tới nói, đối với các binh sĩ tới nói, trái tim của bọn họ ấm, mà đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói cũng đã đủ rồi. la tín ánh mắt thâm trầm, mấy tháng nay, Tiêu Minh cho hắn quá nhiều bất ngờ. Mà lần này, nhưng là bất ngờ bên trong bất ngờ, hắn không phải không thừa nhận ở quý tộc trong mắt, dân chúng có điều tiện mệnh một cái, mà binh sĩ mệnh cũng giống như thế. Một cuộc chiến tranh, các tướng lĩnh đều là tranh đoạt lĩnh công lao, mà binh sĩ chết sống lại có mấy người quan hệ, ở tái ngoại trên chiến trường, đến nay còn nằm đông đảo không biết tên binh sĩ Bạch Cốt. Mà Tiêu Minh không chỉ đem hết thể chết trận binh sĩ thi thể trở trở về, còn tiến hành rồi tập thể chôn cất, đôi này... Chuyện này đối với hết thảy binh sĩ tôi nói đều là một loại vinh quang. Quay đầu lại ngắm nhìn đứng ở lăng mộ trung gian bia kỷ niệm bốn người đi ra nghĩa trang. Lưu Bôn lúc này nói rằng: Điện hạ, lần này Thương Châu đại thắng sự tình bây giờ Trường An cũng nên lưu truyền sôi sùng sụng, đón lấy bệ hạ nhất định sẽ chuyện điện hạ phó Trường An lĩnh thưởng. Ta cảm thấy điện hạ vẫn là không muốn đi tuyệt vời. Lần này điện hạ công vân chắc, những hoàng tử khác tất nhiên trong lòng căm ghét. Lúc này nếu là đối với điện hạ bất lợi, chúng ta cũng là ngoài tầm tay với. Lỗ Phi lắc lắc đầu, La Tín nói rằng, chỉ là thánh chỉ nếu là đến, không khỏi điện không xuống được, không phải vậy không nói hoàng thượng sẽ tức giận, những hoàng tử khác cùng đại thần càng có lý do công kích điện hạ, thậm chí nói điện hạ lòng mang ý đồ xấu cũng có thể, những này triều thần tâm địa gian dảo có thể có rất nhiều. Như buôn gật gật đầu, La Tín trung quy so với Lỗ Phi hiểu được này chuyện trong quan trường, hắn nói rằng, La Tín không sai, điện hạ lúc này không thể không đi, này Thanh Châu có ta lưu thủ hai người các ngươi cùng điện hạ vào kinh lĩnh thưởng liền vâng. làm sao là hai chúng ta lão tướng quân lần này là công đầu lỗ phi nói rằng lưu bôn lộ ra một nụ cười khổ này bị tiêu minh nhìn ở trong mắt hắn nói rằng lão tướng quân lần này trường an hành trình ta là đầy không xong mẫu phi gửi thư cũng làm cho ta trở về một chuyến lần này ta tất nhiên sẽ vì lão tướng quân hướng về phụ hoàng cầu xin ngoại trừ lão tướng quân trên người tội danh không cần lưu bôn nói rằng Bộ dáng này kỳ thực không sai, ở Thanh Châu đúng là cũng ung dung thích ý, nếu là không còn này tội danh, những đại thần kia khuyến khích hoàng thượng để ta trở lại cấm quân, khi đó có thể thì khó rồi. Tiêu Minh một suy nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này, Như bôn nói thế nào cũng so với mình am hiểu sâu này đại du quốc quan trường, hắn không khỏi gật gật đầu. Như bôn nói tiếp, Điện Hạ, lần này đi tới Trường An, vì lý do an toàn, này Thanh Châu quân 1 ngàn kỵ binh kính xin Điện Hạ toàn bộ mang theo, không sợ vắng nhất, chỉ sợ 10 ngàn. Khi thực tiêu minh cũng cũng không muốn về Trường An, đối với hắn mà nói đó là một bẩn thỉu xấu xa địa phương, quyền lực đan dệt quá mức phức tạp. Hơn nữa tựa hồ hắn cũng không mấy cái đáng giá lưu luyến người. Có điều chân phi ở trong thư đúng là nói cho hắn, ở Thương Châu cuộc chiến trước tiêu văn hiên liền nhận lời nếu là hắn bảo vệ Thương Châu Thành, liền hướng về phỉ gia cầu hôn, đem phỉ tể con gái nhỏ phỉ nguyệt nhi gả cho hắn. Kiếp trước tiêu minh vẫn độc thân, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cho hắn thu xếp quá việc kết hôn. Hiện tại Trần Phi cho hắn tìm cái người vợ, này ngược lại là để tâm tình của hắn thấp hỏng, dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái này Phỉ Nguyệt Nhi. Này lại du quốc gã cưới việc nói như vậy vào động phòng trước trên căn bản là sẽ không gặp mặt. Nếu là cưới cái mẫu dạ xoa trở về, hắn nửa cuối cuộc đời sẽ phải khổ rồi. Cho tới Phỉ Nguyệt Nhi ra thế Phỉ ra, hắn đúng là không có cái gì đặc thù ý nghĩ, có điều hắn cũng rõ ràng đây là Trần Phi an bài cho hắn Phỉ ra nửa ý nghĩ. Chỉ là tiêu minh luôn luôn ý nghĩ là gian khổ nỗ lực, tự lực cánh sinh, ý dựa vào người khác trung quy sẽ suất kén ngã. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải quan tâm này phỉ ra ra thế. Thở dài, tiêu minh có chút bất đắc dĩ, hắn dù sao sinh hoạt ở thời đại này, có vài thứ có thể thay đổi, thế nhưng có vài thứ còn phải nhập ra tùy tục nay hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy rất khó sửa đổi, mặc dù là đương đại, cũng có rất nhiều người là bị cha mẹ buộc ra mắt. chương Chiến hậu hội nghị. Điện hạ, hiện tại không ít bách tính chính đang sửa trị các trong thôn chính, chuyện này có muốn hay không quản quản Quân táng sau khi, Thương Châu chiến sự rốt cục có một kết thúc. Trung văn. Tiểu thuyết. Dựa vào Thương Châu đại thắng ngoài thế, Lục Châu cảnh nội hào tộc Dương nghiệt như cha mẹ chết. Mà bị được cổ vũ bách tính tạo thành dân binh đội ngũ sĩ khí đắt đỏ, ở Lục Châu cảnh nội nhất lên đả kích hào tộc Dương nghiệt vận động không ít dấu ở thâm sơn đại trong rừng hào tộc dư nghiệt ở dân binh cùng địa phương quân coi giữ vây quét dưới bị tiêu diệt. Đồng thời dân binh lại sẽ đã từng vì là hào tộc hiệu lực bên trong chính tóm lấy, kéo đến trong thôn dạ phố, rất nhiều triệt để nát tan hào tộc Lục Châu căn cơ tư thế. Hiện tại tiêu minh chính đang phủ đô đốc bên trong, Lục Châu Thứ Sử, Trưởng Sử, Bà Ngọc Khôn, Triển Hương Sương, Như Bôn trở thành Châu quân tướng lĩnh toàn bộ tụ tập ở đây. Chiến sự kết thúc. Tiêu Minh cảm thấy tất yếu tiến hành một hồi chiến sự tổng kết đại hội để đem lần này chiến sự tổng kết thành án lệ cùng giáo án, thông qua thực tiễn lưu kế kinh nghiệm, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Vấn đề này là bà Ngọc Khôn nói ra, chính là các châu huyền phủ nha này mấy nhật hướng hắn tặng lại sự tình. Đả kích hào tộc tàn dư không phải mời khách ăn cơm, không cần ôn văn nhĩ nhã, ngược lại, này đả kích hào tộc là mặt khác một loại chiến tranh, dân chúng bị hào tộc gáp bức nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả vươn mình Bọn họ cần đem cái này toán khí phát ra, như vậy mới có thể triệt để thanh trừ hào tộc ở tại bọn hắn trong đầu lưu lại cẩm cố tư tưởng, để hào tộc lại không đất đặt chân. Tiêu Minh đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, dừng một chút, hắn lại nói, vì lẽ đó, chuyện này không chỉ không thể ngăn lại, còn muốn cổ vũ bách tính đi phiên hào tộc nợ cũ, đem nhốt tại lao bên trong hào tộc lôi ra đến cho bách tính phê đấu, chuyện này phủ nha phải phối hợp bách tính, như vậy mới có thể làm cho hào tộc chi phong sẽ không sẽ ở đất phong xuất hiện. Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, đồng thời đem tiêu minh nhớ rồi. Chuyện này hắn đúng là cũng tán thành tiêu minh cách làm, nhân cơ hội này tuyệt đối không thể để cho hào tộc cho tàn lại cháy, muốn cho này lục châu nơi lại không hào tộc có thể sinh tồn thổ nhưỡng, để hào tộc trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Trả lời Bàng Ngọc Khôn vấn đề, tiêu minh nhìn về phía Trần Văn Long nói rằng, lần này ở bước ngoặt nguy hiểm, Khí giới tư đem đạn dược có thể đưa tới, cái này cũng là một cái công lớn, đáng giá ngợi khen, Như vậy đi. Phụ tử các ngươi từng người lĩnh thưởng ngân ngàn lạng. Trần Văn Long cùng Trần Kỳ vui vẻ, không người nói, tạ điện hạ. Tiêu Minh gật gật đầu, nói tiếp, Trần Kỳ, lần này lập công lớn, ngươi rất nghi hoặc bản vương tại sao không cho ngươi thăng quan chứ. Trần Kỳ luôn luôn lôi thôi lít thiết, bởi vì nghiên cứu kỹ thuật cũng không giống đạo lý đối nhân xử thế. Tiêu Minh hỏi như vậy, hắn đúng là thành thật trả lời, nói rằng, vâng, điện hạ, ta cũng muốn hỏi, nhưng là cha ta không cho hỏi. Trần Văn Long lúc này thật muốn một cái tát đập chết hắn, cái này dù một mụn nhọt làm sao cũng hiểu khiêm tốn. Những người khác nhất thời nở nụ cười, này Trần Kỳ đúng là thẳng thắn, không e dè. Tiêu Minh đúng là rất yêu thích Trần Kỳ loại tính cách này, dù sao mình trước đây cũng là làm nghiên cứu, rõ ràng loại người này tâm địa đơn thuần, một lòng chỉ vì nghiên cứu khoa học. Cũng chính vì như thế, hắn mới để Trần Văn Long trước sau khi hắn thủ trưởng, dù sao Trần Văn Long có thể so với hắn lao luyện hơn nhiều. Hắn nói rằng. Lần này không cho ngươi tham quan, thế nhưng đối với các ngươi khí giới tư nhưng có cái đại sự. Trần Kỳ cùng Trần Văn Long nghe vậy nhất thời lộ ra thần sắc mong đợi. Tiêu Minh tiếp tục nói, bản vương chuẩn bị thành lập chuyên môn quân xưởng, này quân xưởng đem phụ trách trong quân vũ khí sinh sản cùng nghiên cứu chế tạo. Trần Kỳ, bản vương chuẩn bị đem này quân xưởng giao cho ngươi tới quản lý, ngươi cảm thấy thế nào? Điện hạ, có thật không? Trần Kỳ hưng phấn nói, từ khi này pháo đi ra, Trần Kỳ liền mê mẩn này pháo sinh sản. Đây mới là có khiêu chiến độ khó kỹ thuật. Hừng, bản vương còn có thể lựa ngươi sao? Có điều tiếp thu này quân sưởng, ngươi trọng trách nhưng là nặng, quân đội vũ khí trang bị sinh sản cùng nghiên cứu phát minh để cho ngươi một người phụ trách. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, cái này không thành vấn đề, có điều khí giới tư bên trong thông thạo thợ thủ công ta muốn dẫn đi. chân Kỳ nói rằng, hiện tại cái này quanh thân hoàn cảnh không cho Tiêu Minh trước tiên phát triển kinh tế lại phát triển quân sự. Vì lẽ đó suy nghĩ một trận hắn quyết định hai tay đồng thời trào. Hắn gật gật đầu, này thợ thủ công tùy ngươi chọn lựa tuyển, tùy tiện ngươi mang đi, nô lệ cũng tùy tiện ngươi lựa chọn. Trần Kỳ nghe vậy hưng phấn gật gật đầu. Trần Văn Long một mặt lo lắng, điện hạ, này Trần Kỳ đi rồi, khí giới tư làm sao bây giờ? Cái này ngươi không muốn lo lắng, quân sưởng còn quy về khí giới tư quản lý, chỉ là có thêm một chi nhánh mà thôi, đồng thời khí giới tư chức năng lại muốn thứ tăng cường. Quân Sưởng thành lập đồng thời muốn thành lập nghiên cứu khoa học viện, chọn Bắc Văn Học viện học viên ưu tú tiến vào, phụ trách hóa học, vật lý, khí giới chờ khắp mọi mặt kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Tiêu Minh nói rằng, Trần Văn Long thở phào nhẹ nhõm, vừa nói như thế, bằng là gián tiếp cho hai người tham quan. Có điều này hóa học, vật lý, khí giới những thứ đồ này hắn vừa nghe liền quan mắt, những này có thể đều là Bắc Văn trong học viện đồ vật. Cho tới cái này nghiên cứu khoa học viện vị trí liền thiết lập tại Bắc Văn trong học viện đi, Trần Kỳ. Ngươi cũng là nghiên cứu khoa học trong viện người một trong. Tiêu Minh không giống nhau, không chờ Trần Kỳ hỏi liền nói nói. Trần Kỳ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nay quân sưởng cùng nghiên cứu khoa học viện cũng không xung đột, tỉ như lục thông khiến cho hỏa dược cùng pháo là hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ như thế cải chế, Tiêu Minh cũng là ở Thương Châu thành ăn đạn dừa khuyết thiếu vị đắng. Trước đây khi giới tư lại như là cái món thập cẩm, cái gì kỹ thuật phương diện sự tình đều muốn sen bảo. Mà hiện tại Tiêu Minh triệt để đem công nghiệp phân loại tế hóa. Đặc biệt là quân công vương diện, trọng điểm bồi dưỡng mà nghiên cứu khoa học viện tập mọi người mới, đem phụ trách ngày sau công nghiệp khắp mọi mặt kỹ thuật nghiên cứu chế tạo. Nói rằng quân sưởng sự tình Nưu Buôn chờ người tướng lĩnh lộ ra tán thành vẻ mặt, này nói minh tiêu minh đối với quân đội rất coi trọng, phía dưới đối với quân đội e sợ cũng muốn tiến hành một phen cải cách. Quả nhiên nói xong khí giới tư sau khi, Tiêu Minh nhìn về phía Nưu Buôn, lần này pháo ở trong chiến tranh uy lực các ngươi cũng nói vậy cũng đều tràn đầy lĩnh hội đi. Nưu Buôn chờ người gật gật đầu. Vì lẽ đó, ngày sau này Thanh Châu quân đem độc lập dựng thành một quân chủng, gọi pháo binh, hơn nữa vì ngày sau càng nhiều hỏa khí trang bị, bản vương quyết định đối với quân đội chế độ tiến hành cải cách, quân đội đem dựa theo bàn, bài, liền, doanh, đoàn, lữ, sư, quân phân chia. Lời này nói ra, như bôn chờ người lộ ra một mặt ngộng bức vẻ mặt, những thứ đồ này bọn họ nhưng là chưa từng nghe thấy. Tiêu Minh sở dĩ hiện tại liền cải cách quân đội vì là cũng là tương lai hỏa khí trang bị quân đội để bọn họ sớm thích hứng. Sở dĩ vứt bỏ đại du quốc đô đốc, gia hủy, quả cảm gia hủy, bách phu trưởng, thập trưởng, ngũ trưởng quân đội như vậy kết cấu, là bởi vì quân đội như vậy không cách nào thích ứng tương lai hỏa khí bộ đội. Dù sao hiện tại Thanh Châu quân là dựa theo kỵ binh, tay cung, đao thuận thủ, trường thương binh trở phân chia, mà tương lai sẽ là cùng một màu hỏa khí. Ban, bài, liền chờ chút những tổ chức này kết cấu càng thích ứng hỏa khí tác chiến. Trước 195, quân chế cải cách. phủ đô đốc bên trong một đám quân đội tướng lĩnh yên tĩnh nghe tiêu minh giảng giải tân quân đội tổ chức kết cấu trung văn tiểu thuyết về đuốc. kỳ thực đối lập đại du quốc quân đội kết cấu tới nói cái này quân đội kết cấu càng đơn giản dễ hiểu thêm nữa khoa học kỹ thuật tinh thạch đối với ký ức tác dụng phụ trợ lưu buôn chờ người rất nhanh nắm giữ tân quân đội kết cấu có điều là cái danh sương này gọi dậy đến đối với bọn họ còn rất quái lạ có điều thanh châu trước mắt khắp nơi là tân sự vật trừ cựu mới có thể cách tân quân đội tổ chức kết cấu muốn cải Đồng thời quân đội còn muốn thiết lập chuyên môn hậu cần bộ, phụ trách tác chiến binh lính chỉ phụ trách huấn luyện, hậu cần thì lại phụ trách quân đội thức ăn, lương thực dự trữ, quân bị chọn mua, chiến trường y quan các loại vấn đề. Thiêu Minh tiếp tục nói. Ngưu buôn gật gật đầu, đem vấn đề này ghi nhớ, binh sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình điểm ấy hắn đúng là tán đồng. Trừ đó ra, Thiêu Minh còn nói đồng phục quân đội sự tình. nay khôi giáp dù sao cũng là lúc tác chiến hậu sử dụng, vì phân chia quân nhân và bách tính bình thường. Hắn chuẩn bị cho quân đội thiết kế chuyên môn quân vụ, như vậy cũng là quân đội chính quy hóa một cần phải nhân tố. Ngoài ra, hắn chuẩn bị tăng mạnh đối với quân đội kỷ luật phương diện huấn luyện, này cái thứ nhất kỷ luật phương diện huấn luyện chính là quân lễ. Hạ cấp hướng cấp trên báo cáo nhất định phải cúi chào. Ở đại doanh bên trong huấn luyện binh sĩ Điệp chăn, bước đi hai người thành hàng, ba người thành đôi, quân tư các loại vấn đề. Trước đây không có quan tâm như thế phương diện sự tình, Tiêu Minh tổng cho rằng trong quân đội Điệp chăn, bước đi, quân tư đều rất buồn cười. Thế nhưng lật xem khoa học kỹ thuật khố mới rõ ràng những này bình thường không đáng chú ý quen thuộc là vì huấn luyện binh sĩ kỷ luật tính. Mà nếu như có một ngày hỏa khí trang bị bộ đội, vừa vận cần nhất chính là kỷ luật tính. Ở hỏa khí xạ kích khác biệt lớn vô cùng thời đại, hỏa khí bộ đội dựa vào chính là chặt chẽ đội hình trình tề, cũng chính là hậu thế bị treo trọc xếp hàng bắn chết. Rất nhiều người còn biết xem thấy ở hành quân trong đội ngũ xuất hiện tay chống gõ trống này kỳ thực là vì quân đội hành quân tiết tấu, tương tự với 1, 2 hai như vậy khẩu hiệu. Bởi vì một khi đội hình xuất hiện tán loạn, bị đối phương một vòng bắn một lượt sau khi sẽ không có cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Nưu Boon chờ người vừa bắt đầu nghe vậy, đều là trợn mắt há mồm, sau đó mới chậm rãi lý giải Tiêu Minh ý nghĩ. Quân đội kỷ luật tính vấn đề luôn luôn là cái nghiêm túc vấn đề, bọn họ tự nhiên không dám hòng hổ, sau đó cũng không có phản đối. Cải cách quân công rồi hướng quân đội tiến hành rồi cải cách, quân đội phương diện tạm thời có một kết thúc. Tiêu Minh cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao hắn nhắc tới vài điểm liền đầy đủ bọn họ bận việc một trận, chờ những này hoàn thành, lại tiếp tục tiến hành tế hóa cải cách. Lần này man tộc bị pháo bức lui, chỉ cần bối thiện không phải đứa ngốc nhất định sẽ coi trọng hỏa khí. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là man tộc từ Ottoman đế quốc thu được hỏa khí kỹ thuật. Dù sao bây giờ đã là 17 kỷ chưa, lập tức bước vào 18 thế kỷ, mà hỏa dược kỹ thuật đã sớm theo mấy trăm năm trước thảo nguyên bộ lạc đối với Tây Phương chinh phạt chuyển tới Tây Phương. Mà bởi vì Út Mạn đế quốc vắt ngang ở Đông Tây Phương trong lúc đó, hai cái văn minh dường như bị giam ở đảo Biệt Lập bên trong như thế độc lập phát triển, trời mới biết hiện tại Tây Phương làm sao. Chỉ ít hiện tại Tiêu Minh trong tay không có phương diện này tư liệu. Có điều hắn đã để Lý Tam phái người đi siêu tập phương diện này tư liệu, bình thường dựa theo hàng hải con đường, Tây Phương nếu như mở ra đường hàng không, đầu tiên đến hẳn là Quảng Châu phụ cận. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Minh căn bản không thể nào tiếp xúc. Nghĩ đến này, Tiêu Minh không khỏi có chút cảm giác gấp gáp, nếu như Tây Phương Tư bản ác thú bị thả ra ngoài, con này ác thú nhưng là phải ăn thịt người. Mà hiện tại đại du quốc chính như muộn thanh bình thường nguy cơ trùng trùng, quyền quý sống mơ mơ màng màng, an phận ở một góc nơi. Vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải tận hết sức lực cải cách, hiện tại hào tộc bị nổ, hắn đã có rồi cải cách thổ nhưỡng. Tiếp đó, hắn muốn dân Thanh Châu từng bước một hướng đi cách mạng công nghiệp, văn hóa phục hưng, mở khai dân trí, phóng thích bách tính tiềm lực nói xong quân đội cải cách sự tình chính là chân chính liên quan với lần này thủ thành cuộc chiến kinh nghiệm tổng kết lưu buôn cái thứ nhất đứng lên đến tổng kết này cái thứ nhất chính là đem lỗ phi sú mắng một trận dựa theo điện hạ tới nói người lỗ phi chính là không tổ chức không kỷ luật phía trên chiến trường muốn thế nào thì được thế đó điểm ấy nhất định phải nghiêm trị không tha miễn cho cái khác tướng lĩnh bị người mang xấu lưu buôn cả giận nói lỗ phi tùng lôi kéo đầu lúc đó hắn không khống chế lại tính tình của chính mình la tín lúc này cũng nói Còn có, Lỗ Phi lúc đó loạn náo pháo, lãng phí đạn pháo, cũng nên phạt. Nghe vậy Lỗ Phi cũng lên, con thỏ nhỏ kia nhai con, ta để hắn đừng nói, hắn còn nói, trở lại xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nưu Bôn thở dài, đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, ngươi xem một chút, này Lỗ Phi đến chết không đổi, ta giật hắn mấy roi đều vô dụng, này nhất định phải phải nghĩ biện pháp sửa trị Lỗ Phi loại này trong quân đâm đầu, lần này trong chiến dịch không ít người cùng Lỗ Phi học theo răm rắp, tính tình năm quyền. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều không cần thiết thương vong. Cái này dễ làm, nay quân đội muốn thành lập tòa án quân sự ràng buộc binh sĩ cùng tướng lĩnh hành vi, còn cái gì là tòa án quân sự, tương quan luật pháp là cái gì, sau đó ta cùng lão tướng quân nói tỉ mỉ, có điều trừng phạt loại này tướng lĩnh ta ngược lại thật ra có biện pháp, không muốn đánh, cũng không muốn mắng, nhốt mấy ngày phòng gian nhỏ là được. Phòng gian nhỏ, như buôn chờ người lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. lỗ phi có một loại dự cảm xấu, Này tề vương luôn luôn cái gì ý đồ xấu đều có, hắn nói rằng, điện hạ, ngươi hãy tha cho ta đi, lần sau ta thật sự không dám. Tiêu Minh cùng Lỗ Phi quan hệ không tệ, nhưng lần này Lỗ Phi xác thực ở đánh trận thời điểm có chút tính tình nắm quyền. Hắn nói rằng, bản vương là thật lòng, lần này nhất định phải cho ngươi nhớ lâu một chút, bản vương đây là vì muốn tốt cho ngươi, không phải vậy lần sau làm mất mạng, ngươi hối hận cũng không kịp. Tiếp theo hắn đem cái gì là phòng giam nhỏ nói rồi, kỳ thực đây chính là giam lại bế. Phía trên thế giới này so với còn thống khổ sự tình chính là giản vật tinh thần, đem một người quan ở một chỗ, không một người nói chuyện, không ai để ý tới, phòng trưng một tuần người này trên căn bản liền điên rồi. Nghe xong tiêu minh, lỗ phi mặt nhất thời liền thất bại. Hắn vốn là cái miệng rộng, hiện tại đem hắn quan ở một cái miếng vải đen rất đậm, chỉ có chính mình một người địa phương, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Như buôn lần thứ hai mở rộng tầm mắt, này tề vương sửa trị người cũng sửa trị như thế văn nhã tiếp theo trong quân tướng lĩnh từng người tổng kết lần này thủ vệ chiến kinh nghiệm đặc biệt là đối với quang xạ hỏa dược bình cùng pháo sử dụng phương diện có không ít tâm đắc hơn nữa không thiếu tướng lĩnh đàm luận man tộc thời điểm trong mắt cũng đều có tự tin mà không phải trước đây đàm luận man tộc liền trở mặt cuối cùng tiêu minh lấy một câu nói kết thúc tổng kết man tộc chính là con cọp giấy một các tướng lĩnh nghe vậy cười to lên rôn rập nói rằng điện hạ nói qua đúng rồi man tộc chính là con cọp giấy nhìn hù doa người đâm một cái là rách Nhìn các tướng lĩnh vui cười dáng vẻ, tiêu minh nghĩ thầm lần này chiến dịch mục đích đặt đến, sợ hai kẻ địch này ở chiến trước liền mất đi ba phần khí thế. Một đám người chính nhiệt liệt thảo luận, lúc này trong vương phủ một gia đình đi vào. Đến tiêu minh bên thai nói rằng, điện hạ, này thánh chỉ đến. Trước 196, Lâm Hành. Phung Đức Thủy xem kỹ tể vương phủ. Bảy ngày trước hắn từ trường An xuất phát, Chu Mã Mệt Nhọc, ngày hôm nay vừa chống đỡ Đạt Thanh Châu. Lần này Thương Châu đại thắng, triều chính chấn động mà báo chí đến Trường An càng làm cho Thương Châu đại thắng chi tiết nhỏ bị người ngoài biết. Ngày đó Tiêu Văn Hiên cao hứng bên dưới mời tiệc quần thần. Ngày thứ hai, hắn liền bị phái đến đây thanh châu tờ giấy. Thân là Tiêu Văn Hiên bên người ngự trước Tiểu Hoàn Môn, Phùng Đức Thủy Đích thân đến thanh châu cũng có thể nhìn ra nơi đây Tiêu Văn Hiên đối với Tiêu Minh coi trọng. Hôm nay chống đỡ đạt thanh châu, hắn ở trước cửa thành đưa ra lệnh bài sau khi liền bị binh sĩ si dẫn tới Tề Vương phủ. Tề Vương điện hạ đến. Hắn chính đánh ra có chút giản lược Tề Vương phủ, đột nhiên một thanh âm kêu lên. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy một khuôn mặt cùng Tiêu Văn Hiên có ba phần tương tự thanh niên đi vào, này chính là Tiêu Minh, hiện nay Tề Vương. Lão nô Phùng Đức Thủy gặp điện hạ, mặt lộ vẻ nụ cười, Phùng Đức Thủy ở Tiêu Minh tiến vào chính điện thời điểm sâu sắc bái một cái. Phùng thị lang miễn lễ. Tiêu Minh trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Này đại du quốc thái giám gọi Trung tiểu hoàn môn, mà Phùng Đức Thủy ở trong cung thuộc về ngữ trước thái giám. Trên đầu chức quan là Hoàng môn thị lang. Phong Đức Thủy ý cười càng nồng, ở vị này Phiên Vương trước mặt hắn không dám bắt tội. Ai cũng rõ ràng vị này Phiên Vương ở trong cuộc sống tương lai nhất định sẽ chịu đến Tiêu Văn Hiên sủng tín. Ba năm không gặp, điện hạ càng ngày càng anh tuấn tiêu sái, phong lưu Phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, lão nô hầu như đều chưa từng nhận ra điện hạ rồi. Phong Đức Thủy trong lời nói mang theo vẻ lĩnh hót. Thế nhân không có không thích bị lời tâng bốc, cứ việc đây là lời khách sáo, thế nhưng Tiêu Minh vẫn là nở nụ cười, nói rằng Mấy năm không gặp, Phùng Thị Lang đúng là càng sẽ nói. Phùng Đức Thủy con mắt cười thành một cái khe, lúc này đem trong lòng Thánh Chỉ lấy ra, đối với Tiêu Minh nói rằng, nhiều không nói, Điện Hạ khẳng định biết Lao Nô lần này tới là vì cái gì chứ. Tự nhiên, Phù Hoàng là muốn ta về trường ăn đi. Tiêu Minh tự tốn nói. Phùng Đức Thủy gật gật đầu, triển khai Thánh Chỉ. Nhìn thấy Thánh Chỉ, dựa theo đại du quốc quy củ, Tiêu Minh là cần quỳ xuống tiếp Chỉ. Tuy nói đánh thắng một trận, thế nhưng tiêu minh mười phần rõ ràng chính mình hiện tại căn cơ vẫn rất yếu lần này thủ thành cuộc chiến không chỉ có suy yếu thanh châu quân còn để hắn tiêu hao lượng lớn tiền lương chỉ là này đạn dược pháo hỏa dược liền tiêu tốn mấy trăm ngàn ngân lượng vì lẽ đó hắn vẫn không có cản trở đến không coi ai ra gì miệt thị hoàng quyền mức độ hắn đứng phùng đức thủy trước mặt bại chính thân thể chuẩn bị tiếp chỉ lúc này phùng đức thủy đỡ lấy tiêu minh điện hạ này trong chính điện chỉ có hai người chúng ta liền không cần theo khuôn phép cũ điện hạ nhìn thánh chỉ Vẫn là nhanh chóng theo ta về trường an cho thỏa đáng. Phùng Đức Thủy trong mắt lấp lệ khôn khéo. Tiêu Minh hiểu ý, miệng hơi cười, đây là Phùng Đức Thủy lại hướng về hắn lấy lòng. Quy củ là chết, người là sống được, này liền cho chuyện chỉ hoàng môn một có thể thao tác không gian. Nhiều như vậy tạo Phùng Thị Lang. Phùng Đức Thủy nể tình, Tiêu Minh cũng được với đạo, hắn tiếp nhận thánh chỉ với bên ngoài hồ, người đến, đem lễ vật mang lên. Không lâu lắm, ba cái tôi tớ đi vào, trên tay mỗi người bưng một bị bố ngông lên mâm. Phùng Thị Lang, Tiểu Tiểu kính ý, còn xin vui lòng nhận. Tiêu Minh nói rằng, Phùng Đức Thủy nụ cười càng ngày càng dày đặc. Này Tề Vương đúng là cái người rõ ràng. Hắn nói rằng, như vậy, liền cảm tạ điện hạ rồi. Tiêu Minh đối với ba cái tôi tớ ra hiệu một hồi, lúc này tôi tớ môn đem bố về trần. Cái thứ nhất trong cái mâm bảy chính là hoàng kim. Này bàn thứ hai bên trong bảy một bình bình chứa ở bình thủy tinh bên trong nước hoa, mà người thứ ba nhưng là bảy tình mỹ pha Lê Hàng mỹ nghệ. Phùng Đức Thủy con mắt nhất thời lượn lên. Này vang đúng là thứ yếu, dù sao kim ngân đồ vật hắn thấy không ít, trọng yếu chính là nước hoa cùng pha lê, những thứ đồ này nhưng là có tiền khó mua. Dù sao hai thứ đồ này chỉ có thanh châu sản xuất, không còn chi nhánh. Điện hạ như vậy hùng hồn, điều này làm cho lão nô làm sao dám được. Phung Đức Thủy đi tới pha lê trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ. Cái thủy tinh này dáng dấp là một con ngưu dáng vẻ, trong hoàng cung đúng là còn chưa có như vậy pha lê chế phẩm.